Còn đại ở trận cầu Tắt Kim cũng biết chính mình kế tiếp kết cục, Liều mạng Đông đưa trận cầu, chính là lại căn bản trốn không thoát đi. Đông Ly vị Ưng đem thừa trang Tắt Kim trận cầu dùng nguyên có thể bao vây lấy ném mạnh ở Hồng Liên Nghiệp Hỏa bên trong. Bởi vì có nguyên có thể bao vây cho nên hắn có thể cảm giác được bên trong trạng huống. Ở mới vừa tiếp xúc đến nghiệp hỏa nháy mắt trận cầu thượng trận tiêu đã bị hòa tan thành thủy, bị nốt ở bên trong đã trùng hóa sau Tắt Kim phát ra bén nhọn tiếng tê, trùng thân phịch hai hạ đã bị thiêu đốt thành tro bụi. Mà đương trận cầu cùng với Tát Kim đều bị nghiệp hỏa bỏng cháy cha đều không dư thừa một cái thời điểm nguyên có thể cũng không bao giờ có thể chống cự được hồng liên nghiệp hỏa cũng biến mất hầu như không còn. Nhìn lăn lộn bọn họ hồi lâu Tát Kim lúc này đây chân chính tiêu vong, đối Tát Kim tử vong đêm vô nguyệt trong lòng là thổn thức không thôi, thành công chém giết Tát Kim đối nàng tới nói muốn so vừa mới giết chết Đông Ly Dung càng thêm có ý nghĩa, dù sao cũng là chính mình đi vào Vân Hoang Đại Lục cái thứ nhất đích nhân thả vẫn là dây dưa hồi lâu cho nàng tạo thành rất nhiều bối rối cùng phiền toái địch nhân. Bất quá hiện tại tắt Kim đã chết, quá khứ những cái đó sự cũng liền buổi về bụi đất về đất. Chờ đến Hồng Liên nghiệp hỏa biến mất hầu như không còn lúc sau, địa ngục quảng trường lúc này phải nói là địa ngục hố sâu còn kém không nhiều lắm. Phía trước Huyền Thiết hàng rào đã toàn bộ đều bị Hồng Liên nghiệp hỏa sở hòa tan, mà lúc này ở trung ương nhất địa phương trên người bao trùm ngông lung ngọn lửa vầng sáng Phượng Hoàng cũng lộ ra tới. Lúc này Phượng Hoàng nghiêng quỳ dạp trên mặt đất. Non nốt làn da trắng non giống như trước nay không trải qua ngọn lửa nướng nướng giống nhau Bên hai đầu tóc không biết loại nào nguyên nhân lúc này đã biến thành màu đỏ Ở màu đen tóc đẹp bên trong rất là thấy được Lúc này nàng bình yên giống như trẻ con giống nhau cuộn tròn ở bên nhau ngủ Như mực tóc dài cùng còn lượn lờ ở trên người nàng ngọn lửa khó khăn lắm che khuất trọng điểm bộ vị Không được xem Đêm vô nguyệt vừa thấy đến đây cảnh chán thượng đều thoáng phát hỏa Mà bên cạnh ba nam nhân nhưng thật ra không hẹn mà cùng nhanh chóng quay đầu đi Mặc dù là làm thân cha phượng xí cũng là muốn tị hiểm không thể xem huống chi là ca ca cùng mội phu. Đêm vô nguyệt thở dài một hơi, nghĩ đến chính mình trên người kỳ thật cường tính lên cũng là không có mặc quần áo, này thân lửa đỏ quanh có khúc hiệu hoa phục là dùng nguyên có thể huyện hóa ra tới, nghĩ như vậy sắc mặt càng đỏ. Nàng đi đến phượng hoàng trước mặt, từ túi trữ vật lấy ra chính mình dự phòng quần áo, nàng thân hình muốn so phượng hoàng lược cao một ít, bất quá này tổng so tiểu hiếu thắng đi, nghĩ đến tạm chấp nhận một chút cũng là có thể xuyên. Lúc này Phượng Hoàng Hàng mi dài khe nhúc nhích người cũng là tỉnh lại. Nàng vốn tưởng rằng chính mình khả năng sẽ chết lại không nghĩ rằng thế nhưng còn có thể tồn tại, mà hết thể này đều phải đến ích với trước mắt thiếu nữ. Mặc kệ là thông qua tôi hồn hương ngưng luyện thần hồn rèn luyện tinh thần lực vẫn là bị bắt đến cái này, nhìn hảo có thể trình độ nhất định nhược hóa hồng liên nghiệp hỏa vi lực cực hoang chi vực đều là bởi vì chính mình cái này biểu muội Phượng Hoàng thậm chí cảm thấy có lẽ biểu muội chính là một cái phúc tinh, dính lên nàng là có thể đủ gặp may mắn Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, cũng không phải là sao, đừng nói nàng chính là phượng gia bị tần gia áp chế như vậy nhiều năm thậm chí nàng cái kia anh minh thần võ gia gia đều bó tay không biện pháp tới rồi nàng cha này một thế hệ tần gia thế thậm chí càng sâu, chính là cố tình bởi vì nàng đã đến cuối cùng trời xuôi đất khiến đem tần gia hoàn toàn đuổi đi ra ngoài. Có lẽ mấu chốt nhất thời điểm là cái kia đông ly vị ương ra tay, chính là kia đông ly vị ương làm sao không phải xem ở biểu mội mặt mũi thượng mới quản phượng gia này việc nhàn sự đâu. Hùng chi. Nếu không phải biểu muội luyện chế những cái đó tăng lên tộc nhân thực lực đan dược chỉ sợ bọn họ cũng tuyệt đối đợi không được đông ly vị ương tới liền sớm bị tần gia người cấp sát sạch sẽ đi. Nguyệt Nhi, cảm ơn ngươi. Đây là Phượng Hoàng tỉnh lại lúc sau nói câu đầu tiên lời nói. Đột nhiên bị như vậy một cái xinh đẹp như hoa có được huynh thành chi tư lỏa thể đại cô nương thâm tình như vậy nói cảm ơn, liền tính là đêm Vô Nguyệt là cái nữ không khỏi cũng sẽ có chút huyết khí dâng lên. Đêm Vô Nguyệt trong lòng không cấm trộm phun tào. Còn hảo, còn hảo, ở đây chỉ có mấy người bọn họ, vị ương cung còn có phượng gia người đều ở cực hoang chi vực bên ngoài, nếu như bằng không phượng hoàng bộ dáng này bị người khác cấp nhìn thấy còn lợi hại. Cái kia, biểu tỷ, chúng ta thân tỷ nhiệt muội chi gian nói cảm ơn gì đó liền có chút khách khí, hơn nữa, cái kia biểu tỷ, ngươi nói này đó phía trước có phải hay không còn có mặt khác tương đối chuyện quan trọng muốn đi làm a? Tỷ như nói, trước đem quần áo mặc vào gì đó. Quần áo Phượng Hoàng ngơ ngác một tối đầu liền nhìn đến chính mình chân bóng hoặc nộn nộn bộ ngực, một khuôn mặt tức khắc liền sung huyết đỏ lên. "Thiên a, nàng thế nhưng, thế nhưng, thế nhưng liền như vậy thẳng thắn thành khẩn cùng biểu muội nói chuyện." Cũng là bởi vì có những cái đó hơi ngọn lửa lượn lờ thân hình nàng cũng không có cảm giác được có bao nhiêu lãnh, nếu không phải đem Vô Nguyệt nhắc nhở nàng cũng chưa chú ý tới. Hiện tại ngẫm lại vừa rồi tình cảnh, quả thực có thể nói là một cái viết hoa tự a. Phượng Hoàng nhanh chóng mọi nơi quét một vòng. Biểu Tỷ yên tâm, Phu cận không có người ngoài, ngươi vẫn là mò mặc vào đi. Nói liền đem quần áo của mình tích qua đi. Phượng Hoàng ước lượng một chút, hơi có chút đại. Bất quá nàng cũng biết lúc này không phải chính mình có thể làm ra vẻ thời điểm. Nàng túi chữ vật đã sớm ở hồng liên nghiệp hỏa bên trong đốt hủy hầu như không còn cha đều không dư thừa một cái. Nàng còn có thể đi nơi nào tìm quần áo. Hiện tại có thể có biểu nội quần áo xuyên đã là xem như thực may mắn. Lập tức đứng lên. Quay trung quanh ở trên người nàng ngọn lửa tại đây một cái chớp mắt cũng là kể hết đều thu vào thân thể của nàng, này ngọn lửa tuy rằng không có hồng liên nghiệp hỏa như vậy bá đạo, bất quá rốt cuộc là có thể bị nàng thu làm mình dùng cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ. Tiếp theo nháy mắt, Phượng Hoàng cũng đã mặc vào đêm vô nguyệt cái này màu xanh lá quần áo. Đêm vô nguyệt chính mình cũng là mặt khác lấy một kiện màu đỏ rực váy lụa ra tới mặc ở trên người. Tuy rằng nguyên có thể huyễn hóa ra tới màu đỏ hoa phục hoa mỹ mộng ảo. Chính là rốt cuộc là nguyên có thể biến thành, cũng không phải thật sự sởi sở dệt đêm vô nguyệt luôn có một loại chính mình là trần chùi cảm giác, vẫn là mặc vào chân chính quần áo mới thoải mái. Tu sĩ thay quần áo vốn là nhanh chóng, hai tỷ mỗi lúc này tu vi không thấp, tốc độ này tự nhiên là càng mau chỉ là chợt lóe mà thôi, tốc độ có thể so với vận tốc ánh sáng liền thu thập chỉnh tể. Hảo, cứu cứu đêm vô nguyệt lôi kéo vượng hoàng tay đi qua, tịch nhan cùng hy cùng cũng đi theo nàng phía sau. Lúc này xấu hổ ba nam nhân mới đều quay đầu tới. Tuy rằng có chút xấu hổ, bất quá nhìn chính mình nữ nhi còn tề tề chỉnh chỉnh đứng ở chính mình trước mặt, Phượng Sĩ liền cảm giác này trong lồng ngực tràn đầy đều là nóng cháy, thật tốt, hắn nữ nhi còn ở thật tốt. Vốn dĩ nghĩ có rất nhiều lời muốn nói, chính là nhìn như vậy nữ nhi, Phượng Sĩ trả sát tay rồi lại không biết nói cái gì đó. Vẫn là đêm vô nguyệt giải hắn đây, Ai nha cứu cứu, vừa rồi ngươi không phải còn có rất nhiều lời nói muốn cùng Phượng Hoàng Biểu tỷ nói sao. Biểu tỷ bị bắt mất tích thời điểm cấp cái gì dường như, hiện tại như thế nào không nói, như thế nào, ngượng ngùng lạp Ha ha ha. Phần 275. Nghe cháu ngoại gái treo đùa phượng xí tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bất quá vừa rồi kia xấu hổ không khí rốt cuộc là biến mất. Phượng Hoàng, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Phượng Hoàng lúc này tươi cười lại là lớn rất nhiều, cả người khí chất cũng sơ lãng không ít. Cha yên tâm, Phượng Hoàng cảm giác thực hảo phía trước bị hồng liên hỏa thể áp bách tổng cảm giác trong thân thể bị nhét vào cái đại quả cân dường như nặng trĩu hiện tại hảo không bao giờ dùng lo lắng hồng liên hỏa thể bạo phát hơn nữa nữ nhi nhìn qua tới cũng đích xác như trong truyền thuyết theo như lời có không tưởng được chỗ tốt cha nữ nhi hiện tại là về một cảnh đệ nhị trọng tu vi Về một cảnh đệ nhị trọng phượng sĩ đầu tiên là không xác định lặp lại vài biến rồi sau đó vỗ tay cười to ha ha hảo a hảo a Cái này chúng ta Phượng gia cũng có cao tu vi cùng giả, hảo a, thật tốt a. Tuy rằng hắn biết đêm Vô Nguyệt cùng Đông Ly vị Ưng tu vi muốn so Phượng Hoàng nên cao còn muốn lợi hại, chính là tuy rằng đại gia là thân thích chính là rốt cuộc bọn họ không họ Phượng, hiện tại chính là chính mình ruột thịt khuê nữ có như vậy cao tu vi, này hưng phấn trình độ chính là đại đại bất đồng. Nghe được chính mình cái này muội muội nhịn qua hồng liên nghiệp hỏa đốt người niết bàn đại kiếp nạn thu hóa như thế cao tu vi Phượng tử rằng còn là phi thường vui vẻ. Lập tức nói Cái này hảo, Phượng Hoàng về sau là có thể như là tầm thường tiểu nhi nữ giống nhau tùy ý sinh hoạt không cần lại lo lắng hái hùng. Nghe được Phượng Tử Giang nói, Phượng Hoàng cái mũi đau sót, trực tiếp bổ nhào vào Phượng Tử Giang trong lòng ngực. kaka, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi từ nhỏ đến lớn vẫn luôn bồi ta cổ vũ ta, nếu không phải kaka, liền không có Phượng Hoàng hôm nay. Nghe được lời này Phượng Tử Giang thân thể hơi chút cứng đờ một chút, bất quá vẫn là vươn tay nhẹ nhàng chậm chạp vụ Phượng Hoàng phía sau lưng trấn an nàng. Nha đ Ngươi là ta muội muội a, đối, mặc kệ từ trước như thế nào, hiện tại hắn là phượng tử rằng, phượng hoàng là hắn muội muội, cũng là hắn đã hạ quyết tâm muốn xem cố đến nàng già đi muội muội. Hào đi, đi thôi, vô hoan bọn họ còn ở bên ngoài chờ đâu. Đêm vô nguyệt nhìn này huynh muội hai người nồng đậm tình nghĩa cũng là chốt mũi lên men, mở miệng tách ra đề tài. Vô hoan, phượng tử rằng trong lòng đột nhiên đánh cái đột, vô hoan không phải hẳn là ở huyền thiên đại lục vị ương cung sao? Này như thế nào? Như thế nào chạy đến vân hoang tới Tuy rằng hắn còn có đêm vô nguyệt cùng đông ly vị ương Có thể có thể đi vào vân hoang Chính là hắn lại trước nay không nghĩ tới Người khác cũng có thể tới Năm đó từ nhỏ tiểu quán ra tới lúc sau Hắn liền bắt đầu dốc lòng bế quan tu hành Bên ngoài tất cả sự vật đều giao cho Dù kỳ ô nạ xử lý nhưng thật ra Cũng không rõ ràng tại đây hơn 2 năm Đều đã xảy ra chút chuyện gì Vốn dĩ nghĩ bất quá là 2 năm thời gian mà thôi Còn có thể phát sinh cái gì Kinh thiên địa đại sự Hiện tại ngẫm lại Lại là hắn sai rồi. Vô hoan. Vô hoan là ai? Rồi dám tới rồi dám đi Phượng tử rằng cuối cùng vẫn là thử thăm dò mở miệng hỏi câu. Đêm vô nguyệt còn không có trả lời, Phượng xí lại là trước thế nàng trả lời. À, việc này tử rằng còn không biết tình, tử rằng ngươi không biết. Nguyệt nhi nàng A cùng Đông Ly Vị Ương bọn họ hai cái ở Vân Hoang Đại Lục cũng thành lập một cái vị ương cung. Hơn nữa a, Đông Ly Vị Ương ở trận Pháp Thượng Thiên Phú Tạo Nghệ có thể nói là thiên hạ chắc tuyệt thậm chí đều theo kịp năm đó chúng ta phượng gia láo tổ tông phượng đế. Đông ly vị ương một lần nữa bố trí không môn đại trận, hơn nữa còn đem bọn họ từ trước ở huyền thiên đại lục cấp dưới nhận được vân hoang hình thành hiện tại vị ương cung. Phượng hoang bị bắt mất tích, chủ yếu dựa vào chính là Nguyệt Nhi nàng vị ương cung đâu, hiện tại bọn họ đang cùng chúng ta phượng gia người ở cực hoang chi vực bên ngoài chờ đâu, nơi này đã xảy ra không ít chuyện này, chờ đi trở về ta lại chậm rãi nói cho ngươi nghe. Chương 373 Chúc mừng hiện tại phượng hoàng thân thể rất tốt tu vi tăng nhiều đây là chuyện tốt chúng ta a về trước phượng thành bốn phía chúc mừng một phen cũng chiêu cáo toàn vân hoang nguyệt nhi vị ương các ngươi mang theo các ngươi người cũng đều trước đường đi cùng đi phượng thành cứu cứu ta chính là phải hảo hảo chúc mừng một phen mới cho các ngươi đi nhìn phượng sĩ như vậy vui vẻ đêm vô nguyệt cũng đi theo cao hứng nàng gật gật đầu nói hảo a cái này nhất định phải chúc mừng một chút bất quá chính là chúng ta người có chút nhiều Phượng sĩ bàn tay vung lên hào khí thẳng tới trời cao nói, người nhiều sợ cái gì, lại nhiều gấp đôi cũng không thành vấn đề. Mấy người ra cực hoang chi vực cùng canh giữ ở bên ngoài vị ương cung người cùng phượng gia người hội hợp. Vị ương cung người cũng không quá rõ ràng bên trong sự, nhưng là phượng gia người lại là rõ ràng. Bọn họ vì cái gì rời đi địa ngục quảng trường thậm chí thối lui đến này nhất bên cạnh A, còn không phải là bởi vì phượng gia đại tiểu thư hồng liên hỏa thể bạo phát sao. Cách như vậy thiên. Hiện tại nhìn đến Phượng Hoàng cũng đi theo bọn họ cùng nhau ra tới, trong lòng mọi người đều là một kích động. Hơn nữa hiện tại Phượng Hoàng cùng phía trước chính là không giống nhau, ở bọn họ mới vừa ngã xuống đất ngục quảng trường thời điểm, Phượng Hoàng bị tấn kim bức cảm xúc hỏng mất chật vật thậm chí đều có chút điên cuồng, mà hiện tại, liền thật sự như là Phượng Hoàng tắm hỏa điên bàn trọng sinh giống nhau rút đi phía trước sở hữu, cả người tức có lắng động lại xuống dưới trầm ổn trong xương cốt cũng ẩn ẩn nhiều một phân chưng dương, đặc biệt là nàng bên thai kia một sợi màu rượu đỏ đầu tóc càng là ở nàng buồn thanh thuần khí chất bên trong nhiều thêm một tia vũ mị. Như vậy đại tiểu thư là bọn họ xa lạ nhưng là lại cũng làm cho bọn họ càng thêm hưng phân kính sợ, bởi vì này đại biểu cho Phượng Hoàng đã khiêng qua hồng liên nghiệp hỏa nung khô chi khổ, nàng hiện tại Tu Vi cũng khẳng định giống trong truyền thuyết giống nhau tăng lên đi, bọn họ Phượng gia rốt cuộc có được thuộc về gia tộc của chính mình Cao Tu Vi Đại Năng. Vị ương cung người không hiểu biết Phượng Hoàng, nhưng là bọn họ lại là đối đêm vô nguyệt có nhất định hiểu biết, Từ trước tuy rằng bọn họ vô nguyệt thần tôn cũng sẽ ăn mặc màu đỏ quần áo, bất quá lại rất thiếu, đại đa số thời điểm đều là bình đạm màu xanh nhạt hoặc là màu trắng. Nhưng là lúc này, bọn họ thần tôn thế nhưng mặc một cái đỏ đậm mạ vàng tay háo rộng cung trang, trung điệp váy lụa phức tạp như mây tầng, mặt trên du tẩu kinh long giống nhau kim sắc sợi tơ, càng cấp một thân hồng y rìa, nhiều thêm ba phần khí thế. Nếu nói hồng y rìa làm cho bọn họ kinh ngạc nói, kia lúc này đêm vương nguyệt khiến cho bọn họ kinh diễm rồi sau đó kính sợ. Toàn thân khí chất tuy rằng đã bị nàng nội liễm lên, chính là ở nàng dơ tay nhiếp chân chi gian vẫn là sẽ lộ ra ngoài ba phần. Tại đây nhiếp người khí chất dưới, vị ương cung người cho dù là mang đội vô hoan cùng xanh đá bảy trong lòng đều sinh ra một loại thần phục kính sợ tâm. Gia chủ, đại tiểu thư, đại tiểu thư nàng. Phượng gia người trung quy vẫn là kiềm chế không được nội tâm kích động hỏi ra khẩu. Phượng sĩ lúc này đúng là hưng phấn thời điểm, tự nhiên là sẽ không trách trách bọn họ. Cao giọng cười to một tiếng nói. Đúng vậy. Không sai, sắc như các ngươi trong lòng suy nghĩ, Phượng Hoàng, ta Phượng sĩ nữ nhi lúc này đã là về một vài trọng tu vi, là ta Phượng gia hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Vị ương cung người cũng muốn hỏi bọn họ thần tôn hiện giờ ra sao loại tu vi, bất quá cuối cùng vẫn là nhiếp với đêm vô nguyệt cùng đông ly vị ương mang cho bọn họ huy áp, vẫn là không xin hỏi xuất khẩu, chỉ kính cần đi theo phía sau bọn họ. Lần này trở lại Phượng Thành, Phượng sĩ cầu chính là một cái cao điệu, Phượng gia trầm tịch lâu lắm. Ở hắn này một thế hệ thật vất vả có thể có một cái Dương mi thổ khí có thể cùng những cái đó đại gia tộc nhóm tranh thượng một tranh, cơ hội tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Phượng Sĩ biết rõ bằng vào hiện tại Phượng gia thực lực nếu muốn cùng tam đại gia tộc một tranh cao thấp là không có khả năng, bất quá ở trừ bỏ tam đại gia tộc bên ngoài lại là đã có thể bộc lộ tài năng, lấy hắn được đến tình báo tới nói, trừ bỏ tam đại gia tộc cùng chính mình cháu ngoại gái bên ngoài, chính mình khuê nữ Phượng Hoàng Tu Vi đã là tối cao. Hơn nữa hiện tại hắn Phượng gia có được không môn Cũng đã so nhà khác nhiều một ít tiên cơ, chính là dựa vào không môn chấn hương gia tộc nói là yêu cầu thời gian, rốt cuộc một cái qua lại yêu cầu hai năm này cũng không phải là ba ngày hai ngày à, vì phong ngừa tại đây trung gian dẫn tới nhà khác mơ ước, hắn cần thiết đem Phượng gia cũng có tu vi cao thâm đại năng tin tức cấp thả ra đi. Mà lúc này đúng là tốt nhất thời cơ, Phượng Hoàng, tự rằng, Nguyệt Nhi còn có vị ương tu vi đều rất cao, hơn nữa kim cánh côn bằng này bán thần thú, vậy là đủ rồi đối phượng sĩ tiểu tâm tư đông ly vị ương cũng đoán được phượng sĩ là nguyệt nhi thân cứu cứu nguyệt nhi sẽ không đi ác ý suy đoán tâm tư của hắn mà hắn tuy rằng biết không quá lại cũng không có gì cái gọi là giúp phượng sĩ tạo thế lớn mạnh phượng gia với hắn mà nói cũng không có gì quan hệ tuy rằng lấy nguyệt nhi hiện tại tu vi thực lực đã cũng không cần một cái cường đại mẫu gia tới dựa vào nhưng là có tổng muốn so không có tới cường cho nên đông ly vị ương không chỉ có không phản đối lại còn có sẽ giúp đỡ phượng sĩ làm này thanh thế càng thêm to lớn. Thật đúng là đừng nói, toàn bộ Phượng Thành cùng với quanh thân Thành trì cũng liền năm nay nhất náo nhiệt, mà lúc này, bán thần thú kim cánh côn bằng ở giữa không trung này vẫn che lớp mặt trời, ở kim cánh côn bằng dưới còn có tinh tinh điểm điểm mấy trăm cái nhỏ một chút, nhìn kỹ lại là một đám ngựa kiếm mà đi người. Này, này lại là làm sao vậy? Này đó tu sĩ là muốn đi đâu? Ta coi kia phương hướng là Phượng gia đại trại đâu? Phượng gia. Đối, ta nhớ ra rồi. Phía trước cái này đại điểu cũng là đi phượng ra, ta nghe ta cách vách ra nhị tẩu tử biểu gì ra cháu dâu nói, này đại điểu chính là kim cánh côn bằng đâu, ở các tu sĩ trong mắt kia cũng là tuyệt đối hiếm lạ linh thú. Là sao là sao, kia xem ra chúng ta phượng thành phượng ra này muốn đi lên A. Trên đường phố mọi người lẩm nhẩm lẩm nhầm cố hương nghị luận, dựa vào trà lâu nghe diễn tự cho là chính mình ăn qua muối rất nhiều các lao nhân lúc này lại đều sẽ nói thầm một câu. Lao nhân ta đã sớm nói qua. Phượng gia a là không có khả năng vẫn luôn đê mê đi xuống, khẳng định sớm muộn gì có một ngày muốn dốc sức làm lại một lần nữa chấp trưởng Vân Hoang. Hải U, các ngươi lúc trước còn không tin, hiện tại nhìn một cái, có phải hay không làm lão nhân ta cấp nói. Kim cánh quân bằng thượng Đông Ly vị ương cùng đêm Vô Nguyệt mang theo một đám người đi theo Phượng Sí đi tới Phượng gia đại trạch. Nhân số quá nhiều khủng sẽ tạo thành khủng hoảng, bất quá cũng may mắn Phượng gia đại trạch trùng quanh nhưng thật ra có tảng lớn đất chống đêm Vô Nguyệt đám người lấy này ngự kiếm mà xuống. Đông ly vị ương cũng thu hồi kim cánh côn bằng. Ở đêm vô nguyệt mới vừa đi đến phượng gia đại trạch cửa thời điểm lại đột nhiên đã nhận ra một bó tầm mắt, đêm vô nguyệt hơi hơi nhíu một chút mày, quay đầu xem qua đi thời điểm lại phát hiện đối phương đã lắc mình núp vào, chỉ hơi chút nhìn đến một mảnh màu xanh biển góc áo, xem kia tỷ lệ hẳn là bình thường nhất áo vải thô, nhiều vì tầm thường ba tánh ăn mặc. Đêm vô nguyệt tư cập này cũng liền không nghĩ nhiều chỉ tưởng phượng trong thành thành dân bá tánh có kia lá gan đại đối bọn họ còn thập phần to mò người vừa lúc liền ở phượng gia đại trạch phụ cận mà thôi chỉ đương đây là một cái tiểu nhạc đệm cười cũng liền đi qua cất bước đi vào phượng gia đêm đó ở phượng gia đại trạch trung cử hành không tiền khoáng hậu thị yến đồng thời phượng sĩ cũng đem phượng hoàng tu vi cùng với trải qua đều nói cho phượng thị tộc nhân cử tộc hoan hô nhảy nhót phượng hoàng cũng rất là vui vẻ khác nàng kinh ngạc chính là lần này thế nhưng có cùng tộc nữ tử chủ động cùng nàng đến gần nói chuyện hiếm Này ở từ trước chính là tưởng cũng không dám tưởng sự. Bất quá hiện tại Phượng Hoàng đã không còn là từ trước cái kia đối có khuê mật, bạn tốt còn thực chờ mong cái kia Phượng Hoàng, cũng bất quá tùy ý có lệ vài câu liền tìm lấy cớ rời đi. Ở Phượng Hoàng đi qua cửa thủy hoa hành lang thời điểm ngoài ý muốn đụng phải cũng là ra tới thông khí đêm vô nguyệt. Nguyệt Nhi biểu muội, ngươi thế nhưng cũng chạy ra. Đêm vô nguyệt quay đầu lại đối với Phượng Hoàng cười cười, ở nhà ở đợi làm chi, mãn nhà ở mùi rượu nhi. Thật sự nếu không chạy ra không bị bọn họ chuốc say cũng muốn bị bọn họ cấp vân hôn mê. Phương Hoàng cũng là ha ha cười, cũng là, nếu không, chúng ta tỉ hai tìm cái châu ngồi đơn độc uống hai ly. Đêm vô nguyệt cười cười, đi a ha, đi ngươi nhà ở đi. Ta nơi này có rượu. Vô hoan lần này lại đây chính là còn mang theo hắn cố ý cho nàng nhưỡng tốt rượu, cho nên hiện tại đêm vô nguyệt này tổn kho chính là có rất nhiều. Ha ha, kia cảm tình hảo a. Ha. Phương Hoàng một nhạc. Hai tỉ muội trực tiếp vai sắt vai tay khoác tay đi phượng Hoàng Tiểu Viện Nhi. Lúc này buổi tiệc thượng, phượng tử rằng cùng vô hoan ngồi ở một chỗ, hai người huynh hảo đệ tốt lẫn nhau kính vài ly rượu, tuy rằng vô hoan am hiểu rượu bất quá này tiểu lượng lại là giống nhau, lúc này đã có chút hơi say. Phượng tử rằng nhìn không sai biệt lắm đội mở miệng hỏi. Vô hoan huynh, lần này thật đúng là muốn cảm tạ các ngươi to lớn tương trợ cứu giúp ta muội a Phần 276 Sắc mặt tưởng đỏ ánh mắt đều có chút mê ly vô hoan không sao cả xua xua tay, này tính chuyện gì nhi à, tử rằng huynh là ta sư muội biểu ca, kia phượng hoàng là ta sư muội biểu tỷ. mọi người đều là người một nhà, người một nhà, làm cái gì đều là hẳn là chưa nói tới cái gì cảm tạ với không cảm tạ. Đạo lý tuy rằng như thế, chính là lời nói cũng không thể nói như vậy A ta nghe cha ta nói hiện tại tu sĩ giới truyền lưu tân thế lực vị ương cung là nguyệt nhi biểu muội thành lập. Nguyệt nhiên này tân thế lực mới vừa xây xong liền cử toàn cung chi lực tới giúp vượng gia tìm kiếm ta Muội Phương Hoàng này vị ương cung sự nếu là chỉ hoãn tan này làm biểu ca trong lòng chính là hận không thể kính nhi a. Vô hoan lớn đầu lươi nói, tử rằng, tử rằng huynh, ngươi không cần ái nấy. tuy rằng chúng ta vị ương cung lần này ra tới người đích xác không ít, cũng đem hảo thủ đều ra hơn phân nửa, chính là ta vị ương cung cũng không phải là liền biến thành buồn môn vinh do, vị ương cung còn có liên can đệ tử còn có bạch điện chủ ở đâu. Có Bạch Điện Chủ ở, Kim Điện Chủ cũng sẽ trở về hỗ trợ, khẳng định chuyện gì Nhi đều không có. Phượng Tử rằng mới vừa nghe được Kim Điện Chủ hòa Bạch Điện Chủ mấy chữ này thời điểm trong lòng chính là vừa đậu. Này hai cái Điện Chủ dòng họ nhưng thật ra cùng Tuyết Nhi hai vợ chồng giống nhau như Luka. Ta nghe nói vô hoan huynh là cùng Nguyệt Nhi giống nhau từ huyền thiên đại lục mà đến, chính là như vậy. kia vị ương cùng những người khác chẳng lẽ đều là từ huyền thiên đại lục mà đến. Vô hoan đầu tiên là ngẩn người, rồi sau đó nghĩ nghĩ Này tựa hồ cũng không có gì cơ mật không thể nói, liền cũng cùng Phượng tử rằng nói. Đúng vậy, chúng ta đều là tự huyền thiên đại lục mà đến, vị ương cung trước mắt còn không có tử vân hoang đại lục thu nạp hơn người đâu. Hiện tại vị ương cung người, bao gồm A, này đó, đều là ở huyền thiên đại lục lại đây đâu. Lúc này Phượng tử rằng trong ánh mắt đều lập loè hương phân quang, đều là từ huyền thiên đại lục mà đến, kia cái gọi là kim điện chủ hòa bạch điện chủ chẳng phải chính là kim hâm cùng chính mình bảo bối muội muội tuyết nhi. Hắn còn tưởng rằng lại vô duyên nhìn thấy đâu, hiện tại lại nghe tới rồi tin tức tốt này, hắn muốn hay không đi xem chính mình ruột thịt mội mội đâu. Trường 374 đêm vô nguyệt lựa chọn. Bên này, Phượng Hoàng cùng đêm vô nguyệt ở Phượng Hoàng Tiểu Viện Nhi, hai tỷ muội nâng chén đối ẩm cũng là hảo không thích ý. Biểu tỷ, không thấy ra tới A, Ngươi này tiểu lượng còn không nhỏ. Đêm vô nguyệt cười nói, nàng cùng Phượng Hoàng hai người đây chính là tam cái bình đồng say đều đi xuống, cái này lượng đừng nói là một cái tiểu cô nương chính là phượng sĩ như vậy cao lớn thu kịch nam nhân đều đỉnh không được, chính là làm người kinh ngạc chính là phượng hoàng lại ngạnh sinh sinh chịu đựng, xác thực nói, huống đến bây giờ, các nàng hai cái cũng còn chỉ là có chút hơi say trạng thái mà thôi. Đêm vô nguyệt tiểu lượng đại, cho tới nay trừ bỏ Đông Ly vị ương bên ngoài nàng chưa từng thấy đến quá có ai tiểu lượng có thể cùng nàng đua một lần, thật đúng là không thấy ra tới. Ở hỏa thể bùng nổ phía trước văn văn nhược nhược phượng hoàng thế, nhưng vẫn là cái trong rượu tiên đâu. Ha ha, kỳ thật ta phía trước là không uống rượu. Khi đó thân thể không tốt, sợ một không cẩn thận liền đem hỏa thể kích nổ, tích mệnh thực, ngày thường ăn, cái gì uống, cái gì ta ca đều cho ta quy định hảo, nơi nào có thể đụng tới đều rượu loại đồ vật này A ngươi nói ta tiểu lượng hảo, kỳ thật ta cũng không biết cái dạng gì là hảo cái dạng gì là hư. Biểu tỉ, ngươi nhưng đừng nói cho ta, hôm nay là ngươi lần đầu tiên uống rượu a. Đêm vô nguyệt đối Phượng Hoàng nói nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng mà lại thấy Phượng Hoàng gật gật đầu. Ơn, lần đầu tiên uống. Nhìn đêm vô nguyệt kia táo bón giống nhau biểu tình phượng hoàng cười, hảo, ngươi cũng đừng một độ nguy hiểm thật nhìn đến ta ăn người dường như biểu tình, tiểu lượng thứ này lại không đỉnh cái gì, lại nói tiếp này vẫn là có hại đâu. Như thế nào có hại? Như thế nào có hại? Muốn mượn rượu tới sổ thời điểm muốn lãng phí càng nhiều rượu bái. Đêm vô nguyệt sửng sốt, tiếp theo cười ha ha lên, thật đúng là không nghĩ tới, đã không có hồng liên hỏa thể đối nàng thân thể áp chế. Nguyên Lai Phượng Hoàng tính tình là như thế này, sang sảng a nàng nghe cứu cứu nói tử rằng biểu ca cùng Phượng Hoàng biểu tỷ đều là mẫu thân Phượng giao mang đại, hơn nữa Phượng Hoàng tính tình còn có diện mạo rất nhiều địa phương đều tùy Phượng giao. Đêm vô nguyệt không cấm nhìn nhiều vài lần Phượng Hoàng. Đều nói chất nữ tùy cô cô, kia nàng mẫu thân có phải hay không liền lớn lên như vậy đâu. Nguyệt Nhi, ngươi nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Uống làm trong ly rượu Phượng Hoàng chính mình lấy vỏ rượu lấy muỗng gỗ lại múc ra chút đảo tiến chính mình trong chén rượu. Thật là không phát hiện, biểu thị ngươi thế nhưng còn sẽ lãnh hài hước. Lãnh hài hước? Đây là có ý tứ gì? Đêm Vô Nguyệt xấu hổ đánh cái ha ha, a, chính là không quá mãnh liệt thú vị, ân, thú vị. Phượng Hoàng lại không truy vấn, trực tiếp một ngụm buồn chính mình ly chung rượu. Nguyệt Nhi, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Đêm Vô Nguyệt lo chính mình tiểu uống, ở bọn họ đồ nhắm rượu chung tùy ý gắp một ít năng vừa vặn tốt chân mềm ngọc long thịt bỏ vào trong miệng, ân, tươi mới ngon miệng, vào miệng là tan. Không có bình thường cá mùi tanh nhi ngược lại là ở môi lưới chi gian mùi thơm ngào ngạt ra hoàn mỹ hương thơm. ân hoàn mỹ, ăn ngon. Chính mình nói thầm một câu mới nhớ tới vừa rồi Phượng Hoàng nói có việc nhi hỏi nàng, liền trở về câu. ân biểu tỷ ngươi hỏi đi. Phượng Hoàng biết chính mình như vậy hỏi có lẽ sẽ làm mấy người quan hệ không giống từ trước, chính là ca ca chính mình dễ tình đâm sâu, nàng nói bất động hắn cũng cũng chỉ có thể ở đêm vô nguyệt nơi này hạ công phu. Cái kia, nguyệt nhi. Ngươi thích ta ca sao? Đêm Vô Nguyệt sững sốt, gắp đồ ăn trước đũa cũng là một đốn, nàng giống như vô tình cười nói, "Thích à, ta cũng thích biểu tỷ." Phượng Hoàng cắn cắn môi lại bổ sung một câu, "Chỉ là cùng đối ta giống nhau thích sao?" Ta muốn hỏi, muốn hỏi ngươi có hay không khả năng đối ta ca có nữ nhân đối nam nhân cái loại này thích, nguyện ý gả cho hắn, vì hắn sinh nhi dục nữ cái loại này thích. Phượng Hoàng biết nàng nói như vậy trắng ra sẽ làm nàng cùng Đêm Vô Nguyệt chi gian quan hệ biến xấu hổ. Chính là nàng tình nguyện như vậy biết được đêm vô nguyệt chân chính tâm ý cũng làm đêm vô nguyệt rời xa phượng tử rằng, cũng không muốn đêm vô nguyệt chân chính trắng ra cự tuyệt phượng tử rằng, nàng sợ hãi nàng cái kia thoạt nhìn không hiện sơn không lộ thủy chính là tính tình lại nhất bướng bình ca ca ở tình thương lúc sau lại làm ra một ít cái gì chuyện khác tới. Ngắm lại lúc trước đông ly vị ương vừa xuất hiện thời điểm đêm vô nguyệt giữ gìn là có thể làm vẫn luôn ở phượng trong thành lấy nhẹ nhàng quân tử ôn nhuận nếu ngọc Sưng ca ca có thể ngâm mình ở tiểu tiểu quán say như chết rồi sau đó càng là vừa đi hơn 2 năm. Nếu là lại phát sinh điểm nhi chuyện gì còn không biết thi hội bộ dáng gì. Đêm vô nguyệt lần này buông xuống chính mình chén rượu cùng trong tay chiếc búa. Phượng Hoang biểu tỉ, ngươi hôm nay hỏi cái này lời nói là có ý tứ gì? Ta biểu hiện chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Ta hái đông ly vị ương. Từ trước gái hiện tại ái hơn nữa cũng tính toán vẫn luôn ái đi xuống, thay lòng đổi dạ, yêu những người khác. Loại chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh ở ta trên người. Ta cũng cùng ngươi nói rõ, ta thích biểu ca nhưng là chỉ là thân nhân chi gian thích, giống ta thích người thích cứu cứu là giống nhau. Như vậy ba phải cái nào cũng được nói ta nhớ rõ ngươi đã hỏi hai lần đi. Mặc kệ ngươi căn cứ vào cái gì nguyên nhân liên tục như vậy hỏi, ta tưởng có một số việc có lẽ là ta làm không tốt, như vậy ta hiện tại làm là được. Nói xong lời này, Đêm vô nguyệt liền đứng lên, hồng y đi quanh có qua khúc hiệu nàng thẳng hướng tới cửa đi đến, bóng răng có thuộc về chính mình nguyên tắc cùng quyết tuyệt. Nàng vốn đang cho rằng nghiết bàn trọng sinh sau biến càng thêm sang sảng vượng hoàng có thể cùng chính mình quan hệ càng thêm thân cận, lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ là như vậy, nói trong lòng không bị thương kia đều là không có khả năng. Biểu tỷ, có lẽ ngươi không biết, con người của ta có ta chính mình nguyên tắc cùng lãnh địa, tuyệt đối không cho phép người khác dễ dàng mạo phạm. Ngươi đang nói những lời này thời điểm có lẽ chỉ suy xét tới rồi biểu ca, chính là lại mạo phạm ta ái nhân. Con người của ta cố chấp bênh vực người mình, tuy rằng ngươi là của ta biểu tỷ, chúng ta cũng coi như giao hảo, bất quá ở lòng ta liền tính là cha ta phân lượng đều không đủ để cùng hắn so. Ta thực tức giận, cho nên, chúng ta liền tái kiến đi. Như vậy ngươi sở lo lắng sự cũng tuyệt đối sẽ không phát sinh. Nói xong đêm vô nguyệt đẩy cửa ra liền đi ra ngoài. Phương Hoàng Hậu Chi Hậu giác phản ứng lại đây vội đuổi theo. Nguyệt Nhi, ta, ta không cái kia ý tứ. Nhưng mà Đêm Vô Nguyệt cho nàng lại chỉ có một màu đỏ kiên quyết bóng dáng. Căn bản không có bởi vì nàng lời nói mà xuất hiện chút nào tạm dừng. Đêm Vô Nguyệt sải bước đi trở về Phượng Gia đại trạch, trực tiếp đi đến Đông Ly vị ương trước mặt nói một câu, "Vị ương, ta tưởng về nhà." Đêm Vô Nguyệt thanh âm không lớn nhưng là lại tức khắc làm đã có ba phần men say Đông Ly vị ương rượu tỉnh hơn phân nửa. Hắn oan nguyệt trước kia chính là chưa bao giờ sẽ như vậy gọi hắn. Hơn nữa nghe thấy nàng lúc này thanh âm như là cô độc tiểu thú giống nhau buông xuống, thật giống như là nản lòng thoái trí giống nhau. Là ai chọc tới nàng? Ai bị thương nàng? Đông ly vị ương trong đầu toát ra một loạt dấu chấm hỏi, chính là nhìn đêm vô nguyệt hể vải thương tâm mặt hắn thần bí cũng chưa hỏi, gật gật đầu nói, hảo. Phượng sĩ lúc này đã say bò trên bàn, đêm vô nguyệt nhìn thoáng qua phượng sĩ lại là cái gì cũng chưa nói trực tiếp cùng đông ly vị ương nắm tay đi ra ngoài. Nguyệt nhi, ngươi muốn đi đâu nhi? Không biết từ chỗ nào trở về Phượng Tử Răng nhìn đến túi đầu đêm vô nguyệt rất là đau lòng. Phượng Hoàng tiểu viện nhi phát sinh hết thể hắn đều biết, vốn dĩ bất quá là muốn đi tìm đêm vô nguyệt hỏi một chút có thể hay không đi theo đi một lần vị ương cung sự lại không nghĩ ngoài ý muốn nghe được hắn đời này đều tuyệt đối không muốn nghe đến nói. Đêm vô nguyệt không có trả lời hắn, nghĩ đến Phượng Hoàng nói những lời này đó đều là vì Phượng Tử Răng. Phượng Hoàng cung Phượng Tử Răng là ruột thịt huynh mội, Phượng Hoàng vì hắn đêm vô nguyệt cũng lý giải. Mặc kệ có phải hay không Phượng Hoàng kỳ vọng đêm vô nguyệt đều biết, lúc này nàng đều phải rất xa tránh đi Phượng tử rằng. Người này là nàng thân nhân, nàng làm không tới khác, vậy rất xa tránh đi đi. Về nhà. Đêm vô nguyệt phun ra hai chữ xem như trả lời hắn. Rồi sau đó trực tiếp quay đầu đối với Đông Ly Vị Ương nói. Vị Ương, ta mệt mỏi. Nhìn đêm vô nguyệt bẹp lên môi Đông Ly Vị Ương tự nhiên đem đêm vô nguyệt chặn ngang bế lên, như là che chở trên đời chân bảo giống nhau che chở ở chính mình trong lòng ngực Mà đêm vô nguyệt cũng như là thật sự buồn ngủ giống nhau đem toàn bộ mặt đều chôn ở đông ly vị ương và táo lại không xem người khác. Nguyệt Nhi, ngươi liền như vậy không nghĩ nhìn đến ta sao? Nhìn đêm vô nguyệt mệt mỏi không nghĩ xem người khác bộ dáng, cùng kia cử người với ngàn giảm cái hót, phượng tử rằng tưởng lời nói đều bị nẹn trở về. Đông ly vị ương ánh mắt sâu thẳm một chút, dây lát hắn cười một chút, tử rằng công tử, ta cùng Nguyệt Nhi liền không nhiều lắm làm làm phiền Vì tránh cho người ngoài khác làm hắn tưởng, vị ương cung các đệ tử ngày mai lại khởi hành. Phượng Tử Giang biết Đông Ly vị Ương nói như thế là tự cấp Phượng ra mặt mũi, nói cách khác hảo hảo khánh công yến nghẹn xinh xinh túm sở hữu vị Ương cung đệ tử suốt đêm rời đi, người khác còn không chừng nghĩ như thế nào đâu. Chỉ sợ đều sẽ cho rằng Phượng gia cùng bọn họ trở mặt, mà những cái đó ở Tam đại gia tộc dưới ở Phượng gia phía trên những cái đó gia tộc khẳng định liền vui vẻ. Thậm chí nói không chừng còn sẽ liên thủ đối phó Phượng gia, rốt cuộc Phượng gia hiện tại vừa mới thế khởi, nếu là có thể bóp chết ở cây nhỏ mạo mầm giai đoạn tự nhiên là tốt nhất. Nếu là Phượng gia cùng vị ương cung giao hảo bọn họ không dám, nhưng nếu là không có mặt khác gia tộc hộ giá hộ tống nói bọn họ khẳng định sẽ làm như thế. đông ly vị ương lúc này những lời này vẫn là cho Phượng gia ba phần bạc diện. Phượng tử giang biết lúc này liền tính hắn cùng đêm vô nguyệt giải thích quá nhiều cũng vô dụng, hiện tại quan trọng nhất chính là không thể cùng vị ương cung náo phiên, tạm thời làm cho bọn họ trở về. Mặt khác chỉ có thể ngày sau lại từ từ mưu tính. Hảo, đa tạ chỉ ba chữ chấp tay. Cũng coi như là đại biểu thái độ của hắn, chẳng sợ chỉ là tạm thời. Đông ly vị ương ôm đêm vô nguyệt trực tiếp lăng không dạ bước, mấy cái hô hấp chi gian liền rời đi Phượng Thành, Nguyệt Nhi, Phượng Ngoài Thành, có một tòa tê hà sơn, chúng ta đi chỗ đó chờ ngày mai xem mặt trời mọc thưởng ánh bình minh như thế nào. Đêm vô nguyệt ồm ồm nhi hỏi, ngươi như thế nào biết sáng mai có hà? Có hà nói chẳng phải là không thể hồi vị ương cung. Nghe thấy đêm vô nguyệt có nói chuyện tâm tư đông ly vị ương cười cười. Phần 277 Cho nên ngọn núi này mới kêu tê hà Sơn A, chỗ đặc biệt chính là mặc kệ sớm muộn gì đều có thể nhìn đến dáng màu, mỗi ngày đều có, lại nói tiếp cũng coi như là một cảnh nhi, ta cảm thấy Nguyệt Nhi sẽ thích. Đêm vô Nguyệt ngẩng đầu lên, hơn rối trắng đông ly vị ương liếc mắt một cái, kia nếu là ta không thích làm sao bây giờ. Kia mặc dù không thích dáng màu cũng khẳng định có khác người thích. Đông ly vị ương cười túi đầu nhìn trong lòng ngực thiếu nữ. Chương 375 tê hà trên núi. Mặt khác ta thích, là cái gì? Đêm Vô Nguyệt nghiêng đầu hỏi. Nhìn Đêm Vô Nguyệt này, nhuyễn Manh Manh tiểu bộ dáng Đông Ly Vị Ương chỉ cảm thấy chính mình tâm đều phải hóa, hắn nhẹ nhàng kia cái mũi của mình đỉnh ban Đêm Vô trăng tròn nhuận tiểu bút đầu. Người nam nhân á người không thích sao?" Nhìn Đông Ly Vị Ương trong ánh mắt kia rõ ràng trêu đùa bộ dáng, Đêm Vô Nguyệt toàn bộ mặt đỏ lên, "Sư tôn nói như thế nào chơi khởi lưu manh liền chơi khởi lưu manh tới a không được, nàng này là một nửa hồn phách ở hiện thế hôn đúc lâu như vậy, nữ thanh niên tổng không thể ở phương diện này bãi bởi sư tôn a." tuy rằng nàng hai đời thêm lên số tuổi đều không kịp sư tôn một cái số lẻ nhi. Đêm vô nguyệt hò khan hai hạ, vươn ngón trỏ nhẹ khơi màu đông ly vị ương cảm, người càng đến gần rồi hắn vài phần, thậm chí hai người hô hấp đều hái mội dung hối ở cùng nhau. Ta nam nhân. Chính là ta nam nhân này, ba chữ đến bây giờ còn danh không chính luôn không thuận đâu. Càng nói cả người càng là đến gần rồi đông ly vị ương vài phần. Đông ly vị ương chỉ cảm thấy chính mình từ nhỏ bụng chỗ bắt đầu một cổ hỏa khí vèo một chút sông thẳng hướng đỉnh đầu Trong mắt tơ máu bởi vì quá độ hưng phấn mà khuyết trương chút. Bị chính mình thích nữ nhân đùa giỡn, đây là cái nam nhân đều làm không được vô cảm đi. Đông ly vị ương dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng trực tiếp một túi đầu liền đem kia còn kém mấy centimet mới đối thượng ngôi cấp đổ cái kín mít. Đêm vô nguyệt trong lòng trực tiếp toát ra một ý niệm, thật là tất cẩu, cái gì kêu đùa giỡn không thành phản bị đùa giỡn, này nói chính là nàng A cẩn thận ngắm lại, giống như nàng giống như còn không có một lần chân chính đùa giỡn thành công đâu. Nghĩ đến từ trước nàng động tình thời điểm đế tôn thực không cho mặt mũi làm giận kia hướng trên mặt nàng thổi gió lạnh, cương bách tính làm nàng hạ nhiệt độ. Đêm Vô Nguyệt tặc tặc nghĩ, muốn hay không nàng cũng thử một lần a, đùa giỡn không thành báo cái tiểu thù hẳn là cũng đúng đi. Kết quả không đợi Đêm Vô Nguyệt thực thi, Đông Ly Vị Ương đại trưởng liền chặt chẽ đè lại Đêm Vô Nguyệt đầu. Chuyên tâm điểm nhi. Ô ô Đêm Vô Nguyệt muốn tránh thoát, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, tuy rằng nàng hiện tại tu vi đã mạnh hơn Đông Ly Vị Ương, nhưng là cùng Đông Ly Vị Ương chỉ giàn. Nhưng cái đó tu vi thí dùng không đỉnh một cái. Thật lâu sau, Đông Ly vị ương mới buông ra lẫn nhau. Nguyệt Nhi, chúng ta thành thân đi, lần này ta tới phía trước đã cùng mẹ ta nói quá ngươi tồn tại, chúng ta cùng nhau hồi vị ương cung chuẩn bị một chút cùng ta đi đông rời nhà đi. Bị hôn mơ mơ màng màng đêm Vô Nguyệt nghe được Đông Ly vị ương lời này, tinh thần mới thu hồi một ít. Ngươi nói cái gì? Đêm Vô Nguyệt hơi chút nhíu một chút lông mày. Đông Ly vị ương khẩn trương hỏi, "Nguyệt Nhi, ngươi, ngươi không muốn?" Không phải không muốn, chỉ là cảm giác giống như có chút đột nhiên mà đã. Đêm vô nguyệt nói xong lời này liền nhìn đến Đông Ly Vị Ương tựa hồ có chút trốn tránh đôi mắt. Sư Tôn, ngươi có phải hay không có chuyện gì gắt ta? Những cái đó trước không thèm nghĩ, chúng ta, chúng ta trước chờ xem mặt trời mọc xem ánh bình minh hảo sao. Dư lại lúc sau lại nói. Đông Ly Vị Ương lúc này hận không thể chịu chính mình hai tắt hai, chính mình vì cái gì muốn tại đây loại thời điểm nói chuyện này nhi. Mà lại không có thể ở Nguyệt Nhi trước mặt giấu giếm trụ chính mình cảm xúc, hiện tại nhưng hảo, trực tiếp hỏng rồi Nguyệt Nhi hứng thú, đêm nay thượng Nguyệt Nhi vốn dĩ cũng đã thực không vui. Đêm vô Nguyệt trực tiếp từ nửa ỉ ở đông ly vị ương trong lòng ngực tư thế chuyển chính thức, ngồi thẳng thân mình, nàng nhìn chằm chằm đông ly vị ương đôi mắt hỏi. Sư tôn, ngươi biết đến, con người của ta tính tình cấp, liền tính ngươi hiện tại không nói ta cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì hảo tâm tình đi xem mặt trời mọc xem ánh bình minh ta khẳng định sẽ vẫn luôn ở đoán suy nghĩ ngươi rốt cuộc có chuyện gì ở gạt ta. Hiện tại ngươi nói cho ta, ngươi hy vọng ở kế tiếp mấy cái canh giờ đều làm ta như vậy vượt qua sao. Nguyệt Nhi, ta Đông ly vị ương nhìn đêm vô Nguyệt bình tĩnh đôi mắt có chút nói không ra lời. Đúng vậy, Nguyệt Nhi tính tình nhất nóng nảy, dựng lên chính hắn cũng biết nếu là như thế này kéo dài kỳ thật còn không bằng nói thẳng không ra, như vậy tổng hảo quá làm Nguyệt Nhi đi miên man suy nghĩ đoán mò một hơi. Đông ly vị ương hít sâu một hơi, hảo Ta đây hiện tại liền nói, bất quá nguyệt nhi, ngươi đáp ứng ta, ngươi không thể sinh khí, cũng không thể lập tức liền cho ta phán tử hình, ngươi biết đến, ở lòng ta chỉ có ngươi một cái. Nghe Đông Ly Vị Ương nói đêm vô nguyệt tâm liền lãnh thượng vài phần, nàng cơ hồ đã có thể đoán được chút cái gì. Có thể bị Đông Ly Vị Ương nói như vậy sự tình tổng sẽ không vượt qua nàng cùng hắn chi gian chặn ngang một người thôi. Chính là trước mắt người này là chính mình ái nhiều năm như vậy người a, nàng làm không được trực tiếp quay đầu liền đi. Vẫn là quyết định cho hắn một ít giải thích cơ hội Hảo, ngươi nói, ta nghe Là cái dạng này Ta lần này trả lời đông rời nhà Thấy ta nương mới biết được Nàng, nàng ở năm đó sự phát phía trước Cho ta định rồi hai môn hoa hoa thân Ngươi, ngươi, ngươi đừng nghĩ nhiều Là cùng ta nương giao hảo hai cái tỉ muội. Các nàng khi đó đã hoài thai Ta nương liền cho này hai nhà Một cái tín vật Nói nếu là tương lai sinh ra nữ hài nhi nói Liền gả cùng ta Đối này đó ta đều không biết tình Ngươi đừng, đừng rời đi ta." Nói đến nơi này, Đông Ly Vị Ương vội duỗi tay bắt lấy đêm vô nguyệt cánh tay không dám thả lỏng, tuy rằng hắn là tưởng ôm nàng nhập hoài, chính là ngẫm lại lấy Nguyệt Nhi tính tình lúc này khẳng định là không chịu, chính là nếu là liền như vậy làm ngồi hắn thật là sợ hại a, sợ hại hắn Nguyệt Nhi như vậy không hề thuộc về hắn. Nguyệt Nhi tuy rằng vẫn luôn tính tình đều thực hảo, chính là có chút nạo khí lại là trầm tích ở trong xương cốt. Nhìn Đông Ly Vị Ương này rất sá phong vân đế tôn lúc này sợ hãi khẩn bắt nàng tay bộ dáng, Đêm vô nguyệt mềm lòng một ít, nghe hắn trình bày nàng cũng minh bạch một ít, biết việc này không thể trách hắn. Rốt cuộc hắn không biết tình, hơn nữa lúc ấy lại gặp như vậy đại nạn, ở kia lúc sau mới gặp được nàng. Nếu lúc ấy bọn họ không có tới vân hoang nói này đó lạn chuyện này cũng tuyệt đối sẽ không có. Nếu là nàng bởi vậy mà giận cho đánh mèo hắn nói đối hắn đối nàng chính mình cũng đều là cực kỳ không công bằng. Hảo, chuyện này ta đã biết, sau đó đâu, ngươi là như thế nào tưởng, muốn ta như thế nào làm. Đêm vô Nguyệt nói làm người nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc, làm người rất là bất an. Bất quá như vậy Đông Ly Vị ương đã thực thấy đủ, so với hắn trong tưởng tượng trạng hương muốn hảo rất nhiều, ít nhất Nguyệt Nhi còn tin tưởng hắn còn nguyện ý nghe hắn giải thích. Kia hai cái ta nương khuê chung bạn thân trong đó một cái sinh cái nữ nhi, ta lần này trở về mẹ ta nói hy vọng ta có thể cùng nàng thành hôn, ta nói cho nàng ta có chính mình đời này yêu nhất người, ta trừ bỏ nàng ai đều không cưới, ta nương nhưng thật ra không có ngạnh bước ta. Bất quá nàng nói muốn gặp gặp ngươi. Nguyệt Nhi, ngươi, ngươi đừng rời đi ta, ta trừ bỏ ngươi ai đều sẽ không cưới. Làm ta ngẫm lại ta cùng người khác ở bên nhau bộ dáng ta liền cảm giác ghê tởm. Đối Đông Ly Vị Hương nói đêm vô nguyệt cũng không hoài nghi, rốt cuộc từ trước Đông Ly Vị Hương thật là thói ở sạch quá mức, đối tất cả mọi người có hoàn toàn phong bị tâm, bất luận kẻ nào cho dù là chính mình từ nhỏ dưỡng đến Đại Đại Sư huynh Vô hoàn cũng chỉ có thể miễn cưỡng gần người 3 mét mà thôi. Chỉ là chính mình xuất hiện lúc sau Đông Ly Vị Ương loại trạng thái này mới chậm rãi biến Hảo. Hảo, vậy ngươi muốn cho ta như thế nào? Đông Ly Vị Ương thấy đêm vô nguyệt tựa hồ cũng không có quá sinh khí thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn Hảo còn Hảo, Nguyệt Nhi tin hắn thật tốt. Nguyệt Nhi, lần này ta muốn mang ngươi hồi đông Dời nhà gần nhất là muốn nói cho ta nương thứ hai cũng là chiêu cáo toàn bộ đông Dời nhà. Ở ta nói ngươi tồn tại thời điểm ta nương còn tưởng rằng ta là đang lừa nàng, nàng cũng không tin tưởng. Chờ ngươi đứng ở ta nương trước mặt liền không phải do nàng không tin, hơn nữa, ta ngoan nguyệt như vậy ưu tú, ta nương nàng không đạo lý không thích ngươi a ngươi không cần như thế nào làm, mặt khác đều ta tới làm liền hảo. Nghe đông ly vị ương nói, đêm vô nguyệt thầm nghĩ, thật đúng là không chuẩn đâu. Mặc kệ này tương lai bà bà đối chính mình như thế nào, bất quá nàng ở chỗ này đối này tương lai bà bà ấn tượng liền không tính thật tốt quá, sư tôn lúc này mới đi đông rời nhà mấy ngày a, này tương lai bà bà liền nhớ thương cho hắn tìm tức phụ nhi. Liên tính là tương lai bà bà, nay cậy chính mình góc tường đêm vô nguyệt cũng là không vui. Bất quá ngẫm lại rốt cuộc là Đông ly vị ương mẹ ruột, sở hữu không vui cũng đều đến nghẹn hồi trong bụng. Nguyệt nhi, ngươi, ngươi còn sinh khí sao? Đêm vô nguyệt tức giận trở về một câu, ta sinh khí hữu dụng sao? Bất quá ngươi có một câu nói rất đúng, ta như vậy ưu tú, nàng không đạo lý không thích ta, nàng nếu là phi không thích ta, ta đây cũng chỉ có thể không thích ngươi a. Nghe nửa câu đầu Đông Ly Vị Ương còn tưởng rằng đêm Vô Nguyệt đã không tức giận thả tha thứ hắn đâu, sau khi nghe được nửa câu lại là cân nhắc quá hủ thô nhi. Trong lòng hoảng loạn hắn trực tiếp đem đêm Vô Nguyệt ôm vào trong ngực, kia đầu đi đỉnh vai hắn hoa, không được không thích ta, muốn vẫn luôn vẫn luôn thích ta, không đúng, muốn vẫn luôn vẫn luôn yêu ta mới được. Đêm Vô Nguyệt nhìn Đông Ly Vị Ương này làm nũng bộ dáng thở dài một hơi. Hảo đi, nếu là Huyền Thiên Đại Lục người hoặc là vị ương cung người nhìn đến đế tôn như thế trạng thái còn không biết sẽ là cái gì biểu tình đâu. Thật là không biết vì cái gì đế tôn tính tình này càng ngày càng giống tiểu hải tử. Đêm vô nguyệt không biết chính là, kỳ thật sở hữu nam nhân, chẳng sợ hắn bên ngoài ra sao loại thành thật, buồn phận, phong cảnh, cường đại, nhưng là ở chính mình âu hiếm nữ nhân trước mặt đều sẽ rút đi này đó sở hữu biến thành một cái ái làm nũng hải tử. Nên nói đều nói, nên câu thông cũng đều câu thông, đêm vô nguyệt nhưng thật ra cũng không như vậy sinh khí. Lúc này thiên cũng sắp sáng. Nguyệt nhi, ngươi xem thái dương dâng lên tới. Đông Ly vị Ưng dơ tay chỉ vào phương xa. Đêm Vô Nguyệt theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại. Tê Hà Sơn rất cao, ở Tê Hà trên núi hướng nơi xa xem nhưng thật ra vừa vặn có thể nhìn đến mênh mông vô bờ hải, cùng với xa xôi không thể với tới sơn. Chướng vị hoàng giống nhau sơ ngày chậm rãi bò lên trên núi non, một chút nhi xuyên thấu tầng mây, kéo chung quanh đám mây cũng lây dính thượng độc thuộc về thái dương màu đỏ. Đỏ rực một mảnh thoạt nhìn hảo không mỹ lệ, đồ sộ. Ân, mặt trời mọc đích sắc thực mỹ cũng thực lừng lẫy. Không biết này ý vị không ý nghĩa chính mình tình yêu, chẳng sợ che kín bụi gai nhấp nô, nhưng là cuối cùng cũng chắc chắn sẽ như mặt trời mọc phương đông giống nhau đưa tới thuộc về chính mình muôn vạn quang huy. Hảo, mặt trời mọc cũng nhìn, sớm hà cũng thưởng, ngươi muốn nói nói cũng nói, chúng ta về đi. Đêm vô nguyệt đứng lên, quanh co khúc hiểu tả váy sẹn qua đông ly vị ương dài, nhìn một màn này đông ly vị ương trong lòng có trong nháy mắt hoảng loạn, bất quá giây lát hắn nắm chặt chính mình nắm tay, ánh mắt kiên định đứng lên đuổi theo phía trước thiếu nữ mà đi. Chương 376 điều Tam Phượng Thành, Phượng gia đại viện nhi say rối tinh rối mù vị ương cung người lục tục tỉnh lại. Vô Hoan mở hai mắt đã bị cửa sổ lăng chỗ lậu ra tới ánh sáng bắn meo lại đôi mắt. Đã là buổi sáng a, bọn họ ngày hôm qua chính là uống có chút cao, đại đa số người đều say, hắn còn tính tốt một chút ít nhất biết chính mình tìm được Phượng gia cho bọn hắn an bài phòng cho khách, có chút người thậm chí là trực tiếp bị Phượng gia tiểu nhân cấp liền nâng mang bồi cấp lộng tiến phòng cho khách, ngày hôm qua ban đêm chính là làm cho người ngã ngửa đổ. Vô Hoan rời giường mặc quần áo đẩy cửa ra tính toán đi tìm đêm vô Nguyệt cùng Đông Ly Vị Ương bọn họ. Còn không biết Nguyệt Nhi cùng đế tôn bọn họ ở đâu đâu, ngày hôm qua ban đêm đến cuối cùng hắn cũng không thấy được bọn họ, bất quá nghĩ đến nơi này là Phượng gia, xem như Nguyệt Nhi nhà ngoại, bọn họ được đến an bài tổng muốn so với chính mình tốt hơn rất nhiều, hẳn là sẽ ngủ càng thoải mái đi. Ra cửa thời điểm, Phượng gia hạ nhân tới nói cho hắn nói đi nhà ăn ăn cơm. Chính là kết quả này cơm ăn xong rồi cũng chưa thấy được đêm vô nguyệt cùng đông ly vị ương bóng dáng. Phượng Thiếu Chủ, Thần Tôn Cùng Đế Tôn Đâu Phần 278 Tiểu lượng không cao Phượng xí lúc này còn say rượu chưa tỉnh, tiếp đón vị ương cung người chính là Phượng tử rằng a vô hoan điện chủ, bọn họ đã đi trước rời đi, bọn họ đi phía trước làm ta nói cho ngươi, hôm nay các ngươi thu chỉnh xong rồi trực tiếp mang đội trở về đó là, mặt khác nhưng thật ra không còn có nhiều lời. Vô Hoan nhìn ngoài cười nhưng trong không cười Phượng tử rằng chầm ngâm một lát gật gật đầu, cũng hồi cho hắn một cái mỉm cười. Đã là như thế, chúng ta đây liền không làm phiền. Băng vào chính mình trực tiếp Vô Hoan biết nơi này khẳng định ra chút chuyện này, bất quá nếu sư muội cùng sư tôn đều đem bọn họ giữ lại, đã nói lên nơi này chuyện này cũng không muốn cho bọn họ biết. Một khi đã như vậy kia hắn vẫn là làm bộ cái gì cũng không biết hảo. Cùng Phượng tử rằng nói cáo từ Vô Hoan liền cả đội phải rời khỏi Phượng thành hồi vị ương cung. Chính là lại không nghĩ ở sắp ra cửa thời điểm lại là bị người cấp túng chặt. Cái kia, cái kia, các ngươi là vị ương cung người sao? Vô hoan nhìn chầm chầm cái này nghiêng rác thượng xông tới thanh niên nam nhân. Nam nhân một thân bình thường rất đến người đôi nhi đều tìm không ra tới màu lam vải đông quần áo thoạt nhìn như là cái bình thường bá tánh giống nhau. Chính là vô hoan từ hắn nắm chặt vô hoan trên tay hổ khẩu trô vết chai dày phán định người này định là cái người tập võ, lại xem hắn diện mạo Tuy rằng trước sau như một bình thường chính là kia khỏe mắt chỗ sâu trong lại vẫn là có một ít không thuộc về người thường hung ác, bất quá loại này hung ác nếu muốn hình thành sát khí lại còn hơi kém. Hơn vài trăm năm đâu. Vô niềm vui đại khái phán đoán ra thân phận của người này. Quần áo không lắm hảo, nhưng là lại hữu lực mặt có hồng quang có thể thấy được ăn không tồi, hơn nữa hổ khẩu chỗ có vết chai dày, lòng bàn tay địa phương khác lại cũng có bởi vì lao động mà mài ra hoàng kén. Bởi vậy có thể thấy được, người này 8 phần 5 chắc là thổ phỉ. Nhị thành nắm chắc là gia đình giàu có điển trang trông coi. Bương gia vô hoan lại một lần cúi đầu nhìn người này, bắt lấy hắn quần áo, không nhẹ không nặng thanh lãnh thanh âm làm Điền Tam đánh cái giật mình. "Tùng, tùng, Bương gia, ngươi mới vừa hỏi chúng ta có phải hay không vị ứng cung người, ta hiện tại trả lời ngươi, chúng ta là, ngươi là người phương nào? Hiện tại nói cho ta ngươi vì cái gì muốn tìm chúng ta?" Vô hoan dứt lời vị ứng cung người lục tục đem Điền Tam cấp vây quanh ở trung gian. Tiêu tư thế rất có hắn một khi dám có bất luận cái gì dị động liền sở trưởng trưởng kiếm cho hắn chắt thành cái sàng vong giống nhau. Điền Tam dầm một tiếng nuốt một phen nước miếng, ta, ta là Điền Tam, ta muốn tìm người, ta muốn tìm một cái kêu tiểu sư tôn người, ta đại ca làm ta cho nàng mang một phong thơ. Đại ca nói muốn tìm được tiểu sư tôn phải trước tìm được vị ương cung. Tiểu sư tôn, vô hoan trong miệng nói thầm một câu, đây là ở huyền thiên đại lục thời điểm đại gia sưng hô đêm vô nguyệt sưng hô, vân hoang đại lục người cũng không cảm kích. Như vậy làm điển tam tới tìm Nguyệt Nhi người là ở Huyền Thiên đại lục tới. Đại ca ngươi ra sao tên Huý? Ta cũng không biết đại ca gọi là gì, bất quá trong trại người đều gọi hắn Yến Nhị đương gia. Yến Nhị đương gia? Vô Hoan nhíu nhíu mày, hắn nhưng không nhớ rõ cùng Nguyệt Nhi quen biết người trùng có thổ phỉ đầu linh a. Không đúng, từ từ, họ Yến. Hắn nhớ rõ Nguyệt Nhi ở bên ngoài nhận lấy cái kia thủ hạ vẫn luôn kêu Nguyệt Nhi lão đại người kia chính là họ Yến, chẳng lẽ đây là người kia? Vô hoan hà khắc mang theo nồng đậm xem kỳ ánh mắt qua lại ở điền tam trên người băn khoăn đánh giá cuối cùng phất phất tay làm các đệ tử đều thu hồi chính mình trong tay kiếm. Người tìm đúng người, chúng ta thật là vị ương cung người, hiện tại đem tin cho ta đi, ta sẽ chuyển giao cấp tiểu sư tôn. Vô hoan nói vươn tay. Không được ai có thể dự đoán được điền tam thế nhưng liệu mạng bảo vệ chính mình trí tuệ như vậy giống như sợ người khác đoạt hắn cái gì dường như. Lại làm sao vậy? Không được, đại ca nói muốn ta giáp mặt giao cho tiểu sư tôn. Sau đó ta còn muốn mang theo tiểu sư tôn đi tìm ta đại ca. Vô hoan duỗi tay xoa xoa chính mình giữa mày. Hành đi vô hoan tùy tay một lóng tay, người, hồi cung trên đường ngươi mang theo hắn. Đúng vậy đệ tử chắp tay hành lễ, như là sách theo gà con rường như đem điền tam cấp sách tới rồi chính mình bên người. Bị như vậy đối đãi điền tam lại là một chút tính tình cũng không dám ra, hắn hiện tại cũng không phải là ở lưu gia trại, đối mặt cũng không hề là đám kia hắn đã từng cũng là bọn họ bên trong một viên thổ phỉ nhóm. Này đó nhưng đều là tu sĩ a hàng thật giá thật cao cao tại thượng tiên nhân tu sĩ. Bình thường phàm nhân sao có thể sẽ sinh tiên nhân khí. Được rồi, xuất phát. Ra lệnh một tiếng, vị ương cung các đệ tử liền trực tiếp khởi quyết ngự kiếm, mà cái kia bị giao trách nhiệm mang theo điền tam người còn lại là dẫn theo điền tam cái gãy khiến cho hắn đứng ở trên thân kiếm. Chính là điền tam đâu chịu nổi cái này a kia đệ tử còn không có ngự kiếm lên không điền tam liền dọa muốn ghé vào trên thân kiếm. Các đệ tử ngự kiếm dùng nhưng đều là chính mình bội kiếm, kia kiếm phong nhưng đều là khai nhận, nếu là Điền Tam thật như vậy ngồi trên đi kia còn không được bị. Thương A, sợ tới mức kia đệ tử trực tiếp một phen liền cấp Điền Tam nhắc lên. Ngươi làm cái quỷ gì, muốn chết sao? Này kiếm chính là khai phong ngươi đừng không ngã xuống ngã chết trước cho chính mình phóng đem huyết. Vừa nghe lời này Điền Tam không dám lại lộn xộn, chính là kia chân vẫn là thực mềm A, trước kia chỉ nghe nói qua tu sĩ có thể ngự kiếm phi hành như là chim chóc giống nhau ở trên trời phi. Nhưng là lại không tự thể nghiệm quá. Hiện tại như vậy thể nghiệm một chút, Điền Tam Nhi trong đầu liền một cái ý tưởng, đó chính là thật nì mạ dọa người a Có thể không sợ đâu. Vẫn luôn ở trên đất bằng hành tẩu tẩu thú, đột nhiên làm hắn lên không có thể không sợ hay sao. Phải biết rằng hắn từ trước chính là liền vượt nóc băng tường đều làm không được, chỉ có thể dẫn theo đại đao chơi chơi đại đao, này đột nhiên làm chính hắn như vậy hoàn toàn không có che đậy ở vài trăm mét trời cao bên trong đi qua. Hơn nữa thậm chí hắn còn có thể 360 độ vô góc chết nhìn đến phía dưới, cái này làm cho hắn quáng mắt không thôi. Ta, ta, ta sợ hãi điển tam co rún lại thanh âm, cuối cùng rún rẩy xuống tay duỗi tay ôm vòng lấy phía trước này vị ương cung đệ tử eo, tính tính, mặc kệ có thể hay không bị người chế cười, vẫn là hắn mạng nhỏ quan trọng, mặt mũi gì đó có càng tốt không có cũng chung. Vị ương cung đệ tử mặt tối sầm, muốn bẻ ra điển tam tay cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ, thằng ngãi này dọa muốn chết này ôm thật chặt. Hắn vẫn là mau chút đổi kịp đại bộ đội, chờ tới rồi trong cung đêm này thân quần áo cấp đổi đi đi, ném xuống này lao thử lá gan vô hoan điện chủ còn không ăn hắn. Ngự kiếm phi hành tốc độ cùng cưỡi ở kim cánh côn bằng thượng tốc độ kia hiển nhiên là không thể so sánh với. Vô hoan bọn họ ngày đêm kiêm trình cũng dùng 7-8 thiên tài tới vị ương cung. Tiến vào vị ương cung sơn môn kết giới thời điểm vô hoan trước tiên dùng trưởng lão ngọc bài cùng đêm vô nguyệt liên hệ một chút. Đêm vô nguyệt trận pháp tuy rằng không có đông ly vị ương như vậy yêu nghiệt bất quá ứng phó một chút chính mình ra sơn môn kết giới lại là có thể. Đêm vô nguyệt cấp vô hoan ngọc bài thượng nhiều hơn một lần quên hạng, Điền Tam lúc này mới có thể tiến vào được vị ương cung. Mới tới vị ương cung Điền Tam đều phải bị trước mắt cảnh tượng cấp chân choáng váng, hắn là thật sự không nghĩ tới nguyên lai tu sĩ tiên nhân cho ở tông môn là cái dạng này Mỹ lệ kỳ cảnh, muốn so với hắn làm những cái đó mộng đẹp còn Mỹ, quả thực có thể nói đã vượt qua Điền Tam nhận chi cùng tưởng tượng. Đặc biệt là ở vị ương cung đệ tử cầm trong tay đệ tử ngọc bài mới bị sơn môn kết giới tán thành đi vào bộ dáng thực sự là kinh sợ ở hắn. Chờ đến vô hoan tốn hắn tiến vào đến bên trong thời điểm điển tam thân thân thể nghiệm một phen bị kia tầng thoạt nhìn chỉ có lá mỏng giống nhau kết giới có bao nhiêu lợi hại. Tại thân thể tiếp xúc đến này có chút nhão dính dính lạnh lẽo kết giới thời điểm hắn lần cảm áp bách, giống như hắn một khi sinh ra một chút hoài tâm tư đã bị kết giới cắn nuốt giống nhau, thậm chí trong ngông lung hắn còn thấy được một cái lục gia điếu coi trọng đại yêu quái muốn một ngụm đem hắn nuốt doa hắn cả người đều tròn váng. Liên ở hắn đều chuẩn bị tốt nhận mệnh bị đại yêu quái cắn nuốt thời điểm lại bị kia một đường tái hắn lại đây tiểu đệ tử thuế ruộng cấp xô đẩy một chút, uy làm gì đâu, phát cái gì lăng, mau đuổi theo thưa. Điền Tam lại ngẩng đầu liền nhìn đến vô hoan đám người đã vượt mức quy định đi xa, mà chính hắn cũng là khoảng cách kia kết giới có 3 mét xa. Điền Tam lòng còn sợ hai sở sợ ngực, lại xem xét liếc mắt một cái kết giới cuối cùng đặng đặng đặng hướng phía trước chạy đuổi theo Điền Bân bọn họ. Khi thật vị ương cung sơn môn kết giới nơi nào có cái gì đại yêu quái, bất quá này đại trận bên trong chính là bộ không ít tiểu trận, trong đó một cái chính là ảo trận, tiêu lục gia điếu coi trọng đại yêu quái chính là Điền Tam trong lòng nhất khủng bố tồn tại. Điền Tam bị an trí tới rồi khoảng cách cửa cung gần nhất một cái khách viện. Nơi này lớn nhỏ tuy rằng cùng bắc triều hoàng cung không sai biệt lắm không hơn được nữa lại là xa xa không thể cùng vị ương chín điện so sánh với, chẳng qua là vị ương cung chung loại kém nhất một cái tiểu viện tử, là dùng để làm người nghỉ chân hóng mát địa phương. Chính là mặc dù là cái này sân ở Điền Tam trong lòng lại cũng là cao không thể phản tồn tại. Hơn nữa tuy rằng tầng mây mờ ảo nhưng là vị ương chín điện lại vẫn như cũ là mơ hồ có thể thấy được. Càng là như vậy ở tầng mây bên trong mờ ảo khó có thể khuy toàn cảnh bộ dáng càng làm cho người cảm giác thần bí nguy nga. Ở Điền Tam trong lòng liền cùng kia chuyện xưa trong sách thiên vương láo tử trụ cung điện kém vô nhị. Điền Tam lúc này mỗi tiếng nói cử động nhất cử nhất động đều ở thần tôn chủ điện bên trong một khối trên quần sáng bày biện ra tới. Đêm vô nguyệt tan dối gỗ thị nữ đưa qua linh quả một bên nhìn chăm chú vào cái này Điền Tam. Vô hoan sư huynh sở Điền Tam có một phong thơ muốn giao cho nàng, hơn nữa vẫn là hắn một cái họ Yến ân nhân giao cho hắn. Họ Yến, chẳng lẽ là Yến Vân Sơn cái kia không lương tâm hôn cầu. Lâu như vậy rốt cuộc nhớ tới tìm nàng A. Trước 377 tin. Nhớ tới Yến Vân Sơn, đêm vô nguyệt hơi hơi nhữ như mày, không đúng A, lấy Yến Vân Sơn tính tình, nếu thật là hắn nói không nên là phái cá nhân lại đây. Hẳn là chính mình đã sớm lại đây mới đúng Chính là người tới biết nàng trước kia Có tiểu sư tôn tên Húy lại còn có họ Yến nay đủ loại trùng hợp đều chỉ hướng Yến Vân Sơn Trên đời vô trùng hợp Trùng hợp nhiều liền tồn tại tất nhiên cùng cố tình Tính, hiện tại tưởng như vậy Nhiều cũng không có gì dùng Kia điền tam không phải nói có tin mang cho nàng sao Có lẽ nhìn tin liền cái gì đều đã biết Đêm vô nguyệt đứng lên Váy đỏ quanh co khúc khô hiệu Nàng đến gần kia nói còn sáng Nhấc chân cất bước đi vào lại nói tiếp này thiết kế cũng là đế tôn chuyên môn vì nàng thiết kế. Ở thần tôn chủ điện đại sảnh ở giữa có một cái ao hãm đi và ao, trong hồ còn dưỡng kim liên số đoá, phối hợp mờ mịt mờ ảo hơi nước nhưng thật ra một chỗ cực mị cảnh trí. Bất quá nếu đây là một chỗ cảnh trí đơn giản như vậy cũng không cần đế tôn phí như vậy đại sức lực thiết trí tiến chủ điện. Này ao phía dưới kỳ thật chính là một cái đại hình hình bóng trận cùng truyền tống trận. Đêm vô nguyệt có thể ngồi ở thần tôn chủ trong điện biết được trong cung sở hữu sự cũng có thể ở ngay lập tức chi gian đi hướng Vị Ương Cung nội bất luận cái gì địa phương. Vốn dĩ đêm Vô Nguyệt cảm thấy này thiết kế râu ria hơn nữa cô sức tốn thời gian tốn công, chính là Đông Ly Vị Ương liên tiếp đêm Vô Nguyệt có chút làm lụng vất vả, dùng hắn nói rằng, thành lập Vị Ương Cung là vì cấp Nguyệt Nhi cái chỗ dựa vì hầu hạ Nguyệt Nhi, như thế nào có thể làm này, Nguyệt Nhi vì Vị Ương Cung sở mấy đâu. Tựa như Huyền Thiên Đại Lục Vị Ương Cung thành lập ước nguyện ban đầu là vì giúp hắn tìm kiếm hồi Vân Hoang Lộ giống nhau. Ở Đông Ly Vị Ương trong mắt Hắn thành lập một phương thế lực là giúp chính mình chính là vì chính mình phục vụ, mà không phải cái gì lời nói dông tuyết mở rộng chính nghĩa chi lưu. Huyền thiên đại lục vị ương cung cuối cùng trở thành chính nghĩa quảng cáo dùn Ben cung cùng hắn không có gì quan hệ, đều là các đại phó cung chủ kinh doanh gây ra. Vốn đang cảm thấy này không có tác dụng gì, hiện tại xem tác dụng cũng rất lớn sao, ít nhất tốc độ rất nhanh a. Đêm vô nguyệt cất bước đi vào quần sáng, tiếp theo nháy mắt nàng cũng đã xuất hiện ở khách viện nhi. Đêm vô nguyệt đột nhiên xuất hiện dọa các đệ tử một cú sốc. Từ Cực Hoang Chi vượt trở về lúc sau thần tôn công lực tu vi càng thêm xuất thần nhập hoa a, này nói ra hiện liền xuất hiện thậm chí làm cho bọn họ đều cảm thụ không đến nửa điểm nhi linh khí dao động. Chờ mới vừa có chút cảm giác thời điểm thần tôn đều đã đứng ở trước người. Bái nên thần tôn vị ương cung đệ tử kính cẩn hai tay hoàn ngực thâm không lưng hành lễ. Điền Tam nhìn đột nhiên xuất hiện tuyệt mỹ thiếu nữ, hoảng sợ, nhìn đến vị ương cung đệ tử bộ dáng, gặp lệnh học bọn họ bộ dáng cũng đối đêm vô nguyệt không người hành lễ. Bái, bái, bái nên thần, thần tôn. Phần 279 ân đêm vô nguyệt gật gật đầu từ nhẹ một tiếng, nhưng là cũng chỉ này đơn giản một tiếng ơn khiến cho mọi người cảm giác được một cổ xưa nay chưa từng có uy áp. Các đệ tử cảm khái thần tôn tu vi cao thâm thời điểm đối nàng càng là kính cẩn. Đêm vô nguyệt cũng không biết là chuyện như thế nào, hình như là lần này ở cực hoang chi vực thăng cấp sau khi thành công nàng khí thế cùng từ trước so có thể nói là tiến triển cực nhanh. Hiện tại loại trạng thái này vẫn là nàng cố tình thu liễm sau khi áp chế kết quả đâu, nếu là hoàn toàn bung ra muốn so này còn lợi hại. Loại trạng thái này cùng đông ly vị ương, tịch nhan bọn họ câu thông sau cảm thấy này rất có thể là bởi vì nàng trong thân thể tinh dẫn chi lực cùng hư không chi lực quan hệ, ở thăng cấp thời điểm bọn họ liền phát hiện đêm vô nguyệt thăng cấp cùng người thường bất đồng, cái loại này quá trình tấn cấp trung trầm trọng uy áp muốn hơn xa quá người khác. Tịch nhan nói loại trạng thái này từ trước vượng đế trên người cũng có nhưng là lại không có đêm vô nguyệt trên người dày đặc nàng suy đoán có thể là bởi vì đêm vô nguyệt trong thân thể có đại lượng tinh dẫn chi lực cùng hư không chi lực nguyên nhân mà này hai loại lực lượng có thể nói là nhất tiếp cận tự nhiên thiên đạo lực lượng mới có thể như vậy đi ngươi chính là Điền Tam bản tôn nghe nói ngươi ở tìm tiểu sư tôn Điền Tam nghe những lời này dọa thân thể đều mau run như run rẩy nay thần tôn nay thần tôn thật sự quá lợi hại hắn này mới vừa đi tiến này vị ương cung mới vài chục bước ga Nàng liền biết sở hữu. Này không phải thần nhân đây là cái gì? Chính là còn nói trung tiên nhân Bồ Tát cũng không có như vậy lợi hại đi. Là, là, là, tiểu nhân tiểu nhân nghe theo ta ân nhân đại ca nói tới vị ương cung tìm kiếm tiểu sư tôn. Có, có tin muốn giao cho nàng. Nga, cho ta đi, tiểu sư tôn là bản tôn tuổi nhỏ thời điểm danh hảo. Điền Tam vội từ trong lòng ngực đem lá thư kia cấp thảo ra tới, cung kính chiều đêm vô nguyệt quỳ bò vài bước cung kính đưa tới đêm vô nguyệt trước mặt. Đêm vô nguyệt kết quả tin, mở ra lúc sau nhìn lên Lao đại kính khải Này phong trừng tam đại tờ giấy tin nói rất nhiều Đêm vô nguyệt mới biết được nguyên lai Yến Vân Sơn cũng giống như bọn họ ở rơi vào vân hoang lúc sau mơ màng hồ đồ đi tới rồi không biết tên địa phương Bất quá Yến Vân Sơn không có bọn họ như vậy có vận khí Rơi xuống địa phương vừa vặn là cái huyền ngai Kết quả lần thứ 2 thương tổn sau hắn cẩu huyết mất chi nhớ Mê mê hoặc hoặc tỉnh lại lúc sau phát hiện hắn đã bị thôn dân cấp nhặt về ra nhưng mà vân hoang đại lục tuy rằng là tu sĩ đại lục nhưng là lại vẫn như cũ tồn tại một ít vào rừng làm cướp thổ phỉ ở một ít xa xôi một ít thôn chấn hoành hành mà trùng hợp chính là cứu hắn kia hộ nhân gia bị tiến đến phá phách cướp bóc trương vương trang thổ phỉ cấp giết ngày đó vừa khéo hắn thương vừa vặn có một đống sức lực liền bồi kia hộ nhân gia khuê nữ đi chấn trên tặng đồ kết quả về nhà thời điểm liền phát hiện vốn dĩ bình tĩnh tiểu sơn thôn đã bị thổ phỉ cấp cấp sạch dân công một nhà chết thảm chỉ dư lại kia tiểu cô nương một người Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, vì cấp thân nhân báo thù, hắn ngắn ngẩn gia nhập cùng Trương Vương Trang thổ phỉ không đối phó một cái khác thổ phỉ tổ chức lưu gia trại, rồi sau đó cũng đích xác cấp sạch chém giết Trương Vương Trang thổ phỉ. Chính là lúc này lưu gia trại đại đương gia Lưu Phi hổ lại phát hiện Yến Vân Sơn mới có thể không muốn thả người. Thậm chí còn đem hắn chuốc say cũng làm hắn mơ màng hồ đồ cùng kia ân nhân gia tiểu cô nương đã bái đường vào động phòng. Cũng nói rõ chỉ cần hắn lưu tại lưu gia trại đó chính là lưu gia trại nhị đương gia chính là hắn nếu là ngạnh đi liền phải giết kia tiểu cô nương Tào Tiểu Cầm. Lúc ấy hắn mới chậm rãi khôi phục ký ức nhưng mà cũng không biết muốn đi đâu đi tìm đêm vô nguyệt, cuối cùng bất đắc dĩ Yến Vân Sơn chỉ có thể lưu tại Lưu gia trại. Mà gần nhất hắn nghe nói vị ương cung tin tức liền động tâm tư. Nhưng là đã gả cho hắn làm vợ Tào Tiểu Cầm đã mang thai, suy xét đến Tào Tiểu Cầm thân thể chính hắn không thể lại xung vào, mà điền tam mệnh là hắn cứu, liền đem truyền lại tin tức nhân vật giao cho điền tam, hy vọng hắn có thể tìm được đêm vô nguyệt. Nói cho nàng tình huống của hắn, làm đêm vô nguyệt qua đi cứu hắn cùng Tào tiểu cầm. Tiểu tử này, Diễm Phúc không cạn A xem xong rồi tin đêm vô nguyệt thật là dở khóc dở cười, không nghĩ tới mấy năm nay không gặp Yến vân sơn này Yến dâu xồm thế nhưng ở thổ phỉ hoa tử bên trong cưới tiểu tiểu thê còn nhanh sinh hoa. Tuy rằng không phải hắn buồn ý, bất quá đại khái loại tình huống này nhiều ít nam nhân hâm mộ không thôi a. Được rồi, bản tôn đã biết, ngươi liền ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày. Tả hưu hắn này đều ở bên ngoài đãi hơn hai năm cũng không kém ngày này hai ngày. Ngày mai xuất phát, đi tiếp chúng ta hiến dâu xuống đi. Điền Tam nghe được đêm vô nguyệt nói lời này, quỳ trên mặt đất phanh phanh cấp đêm vô nguyệt khái mấy cái đầu. Này thần tôn đây là đáp ứng rồi đi cứu Yến đại ca, tuy rằng Yến đại ca ở lưu gia trại tên tuổi thượng là nhị đương gia, chính là hắn biết Yến đại ca cũng không vui vẻ. Đại đương gia sợ hắn đào tẩu cấp hạ giam lòng tán, còn phái người giám thị hắn. Nói là nhị đương gia nhưng là thực tế quá Cũng cũng chỉ so với kia chút phiếu thịt tự do chút mà thôi Trở lại thần tôn chủ điện đêm vô nguyệt liền đi hai tầng Nơi này là cấp đông ly vị ương luyện khí địa phương Từ khi trở về Đông ly vị ương liền chui vào đi luyện khí Hắn ở luyện cái gì đêm vô nguyệt cũng không rõ ràng Bất quá lại cũng không có nhiều làm cái gì Hiện tại, gia Yến Vân Sơn chuyện này Đêm vô nguyệt cảm thấy vẫn là muốn thông báo Một chút đông ly vị ương tương đối hảo Nhẹ đẩy cửa ra Vừa vặn nhìn đến Đông Ly Vị Ương đang ở trà lau một kiện vật nhỏ. Sư tôn đêm vô nguyệt nhẹ gọi một tiếng. Đông Ly Vị Ương vừa quay đầu lại, nhìn đến đêm vô nguyệt lập tức nở nụ cười. Nguyệt nhi, mau đến xem, ta cho ngươi làm. Nói xong liền hiến vật quý dường như đem trong tay đồ vật dơ lên cấp đêm vô nguyệt xem. Đêm vô nguyệt cười tiếp nhận tới, cho ta làm. Nhận được trong tay xem lại là một chuỗi nhi bích ngọc chuỗi ngọc nhi, ngọc châu hành luận, bích thúy khả quan. Như kia mưa xuân qua đi tiểu hà giống nhau lục ý làm người nhìn trong lòng đều hiện ra một mặt thanh nhuận lạnh lẽo, đem trong lòng nóng nảy đều chấn an rất nhiều. Đêm vô nguyệt chuyển động chuỗi ngọc nhi thời điểm kinh ngạc phát hiện, mỗi cái tiểu hạt châu mặt trên thế nhưng còn có một nho nhỏ ngân bạch nhỏ một chút, mà chỉnh xuyến nhi trung gian còn có một cái màu trắng ngà trăng non hình dạng, chỉnh xuyến nhi chuỗi ngọc hợp ở bên nhau nói thật giống như là chúng tinh cùng nguyệt giống nhau. Cái này đêm vô nguyệt càng là kinh ngạc, nếu nói đây là thuần thiên như nói kia cũng khả năng không lớn thiên nhiên đến như vậy vừa lúc hình thành trọng tinh cùng nguyệt bộ dáng, chính là nếu nói nó là nhân vi nói, đêm vô nguyệt dùng lòng bàn tay như thế nào vớt ve đều không có cảm giác được một chút ít dị vật cảm, thật giống như là hồn nhiên thiên thành giống nhau. ân làm cấp nguyệt nhi, thế nào, thích sao? Đêm vô nguyệt đôi mắt đều nhìn đăm đăm nhìn trong tay bích ngọc trôi ngọc nhi gật gật đầu, thích. Sư tôn, đây là thiên nhiên. Ánh trăng kia viên hạt châu là thiên nhiên, mặt khác chính là ta làm Đêm vô nguyệt trừng mắt mắt to nhìn về phía đông ly vị ương, trong ánh mắt lập lòe tất cả đều là sung bái. Lợi hại như vậy, hoàn toàn nhìn không ra là làm được. Đêm vô nguyệt lại lặp lại sờ soạn vài biến vẫn là không có cảm giác được nửa điểm nhi hợp thành cảm giác. Thậm chí dùng thần thức đi cẩn thận xem xét vẫn như cũ không có nhìn đến bất luận cái gì đường nối dấu vết. Đây là như thế nào làm được. Hắc hắc, phỉ thúy bích ngọc kỳ thật cùng mặt khác tài liệu cũng không sai biệt mấy, đều chỉ là một loại tài liệu mà thôi. Chỉ cần khống chế độ ấm cùng nguyên có thể chỉ đem nhất bên ngoài một tầng hòa tan rứt rồi sau đó lại đem huyền tinh khảm đi vào, lại đem hòa tan rứt chất lỏng dung đi vào bao bọc lấy là được. Chỉ là làm như vậy việc muốn so luyện chế mặt khác khí phòng càng tinh xảo một ít, mặt khác nhưng thật ra không có gì. Hơn nữa, Nguyệt Nhi, ta ở này đó gạo đại huyền tinh phía trên khắc họa trận pháp, là hình bóng trận cùng lâu một cái kia trận pháp cùng loại, bất quá chỉ có thể làm được thật khi truyền bá cung kỷ lục ngươi chô đã thấy nghe được đủ loại Ta cũng cho ta chính mình làm một quả chiếc nhẫn, như vậy phương tiện chúng ta hai cái liên hệ. Trường 378 lưu gia trại một. Chúng ta hai cái liên hệ. Đêm vô nguyệt kinh ngạc nhìn trong tay cái này có thể nói là tu sĩ trong giới bị đông ly vị ương mới vừa sáng tạo ra tới có thể xưng được với là điện thoại, bộ đàm, video hình chiếu với nhất thể tu sĩ trong giới. Không, là nàng đêm vô nguyệt cùng đông ly vị ương chuyên chúc liên hệ tiên khí. Đúng vậy, đông rời nhà thực phức tạp. Ta không hy vọng đến lúc đó ngươi gặp phải hủy khuất nguy hiểm gì đó ta đều không rõ ràng lắm. Cái này sử dụng rất là đơn giản, cùng tháng nhi ngươi yêu cầu liên hệ ta thời điểm nhưng dĩ vãng bên trong rót vào nguyên có thể, như vậy ta nhận bàn chỉ liền sẽ nóng dự, ta là có thể biết được. Đông ly vị ương cơ cơ trong tay nhận bàn chỉ nói. Sư tôn, ta có hay không nói qua, ngươi là cái thiên tài, không, nói là thiên tài đều bơi nhỏ ngươi, ngươi là nhân tài bên trong quỷ tài, quỷ tài bên trong thiên tài a. Nhìn đêm vô Nguyệt kia phảng phất giống như mạo ngôi sao nhỏ sùng bái ánh mắt Đông Ly Vị Ương cảm giác chính mình được đến cực đại thỏa mãn. Đúng rồi, Nguyệt Nhi, ngươi tới tìm ta chính là có việc. Đêm vô Nguyệt cũng nhớ tới chính mình vốn dị ý đồ đến, ân, sư tôn, có Yến Vân Sơn tin tức. Yến Vân Sơn. Hắn có tin tức. Đến cửa cung. Đông Ly Vị Ương nghe thấy cái này tin tức cũng là thực vui vẻ, nói như thế nào lúc trước cũng là cộng quá sinh tử. Yến Vân Sơn ở trong mắt hắn chính là muốn so sánh đá bảy kim hâm đám người quan trọng nhiều. Đêm vô nguyệt lắc lắc đầu, không có, bất quá thu được hắn gửi tới tin. Nói xong đêm vô nguyệt liền đem Yến Vân Sơn viết tin đưa cho Đông Ly Vị Ương. Nay nội bộ tình huống làm Đông Ly Vị Ương xem tin tổng muốn so nàng chính mình ở chỗ này lặp lại muốn tới hảo. Sư tôn, ta tưởng ở đi đông rời nhà phía trước đi trước đem Yến dâu sồm cấp tiếp nhận tới. Giam ta người, lưu gia trại lá gan không khỏi cũng quá lớn. Đêm vô Nguyệt Toán hận nói xong đối đông ly vị ương sinh đẹp cười, sư tôn, chúng ta đi làm một phen diệt phỉ anh hùng đi. Ở Vân Hoang Đại Lục Bắc Bộ, là tầng tầng lớp lớp núi lớn, xanh úng ngọn núi trung gian ngẫu nhiên có khe, Bắc Bộ núi lớn bên trong cư dân nhóm phần lớn đều ở tại này khe bên trong, dựa vào săn thú bắt cá ở phi hồng úng mùa reo trồng bãi sông Thượng Hoa màu mà sống. Nơi này người đều là bình thường nhất nông dân hoặc là thợ săn. Nhưng là cũng bởi vì nơi đây chỗ sâu trong núi lớn bên trong tài nguyên tương đối thiếu thốn lại bởi vì không có tu sĩ đại tộc làm che chở, cho nên nơi đây cũng là thổ phỉ hoành hành nơi. Ở Vân Hoang, cũng không có minh sắc quốc gia, mặc dù là ở bình nguyên khu vực thành trì cũng là từ địa phương tu sĩ đại tộc làm thành trì che chở. Giống như là Phượng trong thành Phượng ra, Vân thành Vân ra, Đông thành Nam thành Đông rời nhà cùng Nam Cung ra. Giống loại này tu sĩ đại tộc thành trì thuộc địa kỳ thật liền tương đương với một cái tiểu quốc. Nhưng là bắc bộ núi lớn nơi này bởi vì tài nguyên thiếu thốn cũng không có tu sĩ đại tộc nguyện ý đem này nạp vào chính mình thuộc địa phạm vi Kết quả cuối cùng liền dẫn tới nơi này biến thành vô quả nơi, thổ phỉ hoành hành, làm hại quê nhà Lúc này, ở lưu gia trại trung, tròm dâu mãn ma triệt triệt để để biến thành dâu sổ miến Vân Sơn chính ngắm nhìn phương xa Ai cũng không biết điển tam tin đưa đến không đưa đến, lão đại nàng khi nào có thể tới cứu hắn Yến Vân Sơn vươn tay nhìn chính mình bàn tay, cười khổ một chút Hiện tại hắn liền cùng phế nhân giống nhau, lưu gia trại trung bình thường tên lính còn có chút tu vi, nhưng mà hiện tại hắn một thân tu vi thế nhưng đều bị lưu phi hổ giam lỏng tán cấp chế trụ, có thể như vậy đi lại đã là cực hạn mặt khác cái gì đều làm không được. Ai, Yến Vân Sơn A Yến Vân Sơn, ngươi đời này thế nhưng cấp lão đại kéo chân sau. Ngắm lại lúc trước bởi vì Âu Dương Gia Cường đoạt tàng bảo đồ, hắn bị đêm vô nguyệt cứu một lần, hơn nữa còn truyền thụ cho hắn tu luyện phương pháp, dẫn hắn vào tu luyện đại môn. Hắn còn không có chân chính giúp qua đêm vô nguyệt vài lần, kết quả liền lại yêu cầu đêm vô nguyệt cứu viện. Tưởng tượng đến này, Tiễn Vân Sơn liền cảm thấy tâm mất công hoàng. Sơn ca Tiễn Vân Sơn phía sau lớn bụng Tào Tiểu Cầm nhẹ gọi một tiếng đỡ bụng chiều hắn đã đi tới. Tiểu Cầm, ngươi chậm một chút nhi. Tiễn Vân Sơn nghe được chính mình Tiểu tức Phụ Nhi thanh âm, vội chạy đến nàng trước mặt, nâng trụ nàng. Mặc kệ hắn hiện tại tình cảnh như thế nào, ngủ nhân gia cô nương còn làm nhân gia hoài hoa. Đây là hắn tức Phụ Nhi à? Sơn Ca tảo tiểu cầm nhìn ở chính mình bên người thật cẩn thận đỡ chính mình Yến Vân Sơn lòng tràn đầy ngọt ngào. Nàng Tao tiểu cầm là bất hạnh, không đến song thập tuổi, tất cả nhà năm khẩu cha mẹ, huynh tẩu thêm con cháu đều bị thổ phỉ cấp giết, chính là nàng lại là may mắn, cha mẹ thiện tâm nhặt về tới lúc ấy mất trí nhớ Yến Vân Sơn không chỉ có giúp bọn hắn ra báo thù, hơn nữa trời xui đất khiến nàng thành hắn thê còn hoài hắn hài tử. Chờ hai tử sinh hạ tới nàng đời này cũng coi như là hoàn mỹ. Phần 280. Sơn Ca không vui. Dao tiểu cầm thử tham dò hỏi. Nàng biết trước mắt Tiễn Vân Sơn ký ức đã khôi phục, cũng may hắn cũng không có thế, nàng vẫn là hắn duy nhất thế. Tuy rằng nàng cho rằng có hắn ở địa phương chính là ra, liên tính là ở thủ phủ trong ổ cũng không có gì, ít nhất có thể ăn no mà ấm. Nhưng là nàng biết, trước mắt nam nhân tuyệt đối không cam lòng bị quản chế với người, vẫn luôn đang tìm mọi cách rời đi lưu gia trại. Nàng không sao cả, chỉ hy vọng mặc kệ hắn đi nơi nào nhớ rõ mang theo nàng liền hảo, hắn chính là nàng tiên a cũng là nàng duy nhất chỉ dư lại người nhà. Không có, đừng nghĩ nhiều. Hôm nay cảm giác như thế nào? Mày sao? Tiểu Bảo có hay không đáng ngươi? Tao tiểu cầm trong bụng hải tử đã 5 tháng, ngẫu nhiên có thể cảm nhận được trong bụng nghịch ngợm tiểu gia hỏa ở nhích tới nhích lui. Hôm nay tiểu Bảo thức ngoan, không có nghịch ngợm. Tao tiểu cầm ốn nhũ cười, đúng lúc này, trong bụng tiểu gia hỏa tựa hồ là tỉnh giống nhau, nghịch ngợm vương tiểu nắm tay chọc một chút táo tiểu cầm cái bụng. Ai u, ai u, dật dật Yến Vân Sơn cũng rất là kinh hỉ, ta nhìn xem, ta nhìn xem. Nói rồi tay bao trùm ở tảo tiểu cầm cái bụng thượng. Bên trong tiểu gia hỏa giống như cảm nhận được thân cha giống nhau trở mình. Ở Yến Vân Sơn đại trưởng bao trùm dưới cố lấy một cái bọc nhỏ. Ha ha, nhi tử, ta là cha ngươi a, tới tới tới, cùng cha chào hỏi một cái. Ân, thật ngoan. Yến Vân Sơn cùng hai tử giường như nửa ngồi sồn thân mình ngồi sồn tảo tiểu cầm trước người, nói hề hề cùng trong bụng tiểu bảo đang nói chuyện. Mà tàu tiểu cầm liền như vậy ôn nhu nhìn Yến Vân Sơn, một nhà hai khẩu nửa người chi gian bầu không khí muốn nhiều ấm áp có bao nhiêu ấm áp. Ở khoảng cách bọn họ cách đó không xa chỗ tối, một thanh niên người chậm rãi giấu đi thân ảnh. Ở lưu gia trại phi hổ nội đường, ra hổ ghế trên ngồi ngay ngắn một người đầu trọc nam nhân, nam nhân ở trần lỏa lộ cái bụng, ở bên hông quấn quanh một cái đuôi cọp làm đai lưng trang trí, tạo thành đầu trọc trên đầu thế nhưng còn văn khắc lại một cái rồng bay mà hổ xăm mình. Người này đúng là là Lưu Gia Trại Đại Đương Gia, Lưu Phi Hổ. Lưu Phi Hổ tuy rằng tên cùng hắn diện mạo giống nhau, cho người ta một loại âm ngoan tàn nhẫn ăn người lão hổ cảm giác nhưng là hắn người này đầu góc nói là người nhiều miêu trí cũng đương chi không hổ. Bằng không Lưu Phi Hổ cũng sẽ không đem Lưu Gia Trại từ một cái bình thường tiểu thổ phỉ hoa biến thành này bắc bộ núi lớn trung lớn nhất thổ phỉ tổ chức chi nhất. Ở hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến Yến Vân Sơn kia một khắc liền biết, người này tuyệt phi vật trong ao ngày nào đó ngộ phong tất hóa rồng. Hắn lưu gia trại tuy rằng trước mắt ở bắc bộ núi lớn bên trong cũng coi như là có thể bài được với danh hào, nhưng là Lưu Phi Hổ biết phần lưng núi lớn nhiều lắm xem như cái giếng cạn, mà nếu là Lưu gia trại vẫn luôn chuồn chân bó gối không tư tiến thủ nói vậy cùng kia đáy giếng hạ con cóc không có gì khác nhau. Hắn Lưu Phi Hổ chính là tuyệt không cam tâm làm một cái con cóc. hắn muốn mang theo Lưu gia trại đi ra núi lớn, đi hướng kia đi người bán hàng rong trong miệng bình nguyên đại thế giới, mà hắn vừa lúc yêu cầu Hiến Vân Sơn người như vậy trợ giúp cùng phụ tá. Lưu phi hổ giã tâm như đồ là không nhỏ, chính là lại khuyết thiếu có thể cùng hắn giống nhau ý tưởng người. Lưu gia trại này đó thổ phỉ đại đa số đều là bắc bộ núi lớn bên trong các thôn các hộ du côn vô lại cùng hôn đản du thủ du thực. Có chút người là quang côn hắn lại không quen người một người ăn no cả nhà không đói bụng. Có chút người là trời sinh liền thích khi dễ người thích giết người, làm thổ phỉ liền thành bọn họ đường ra. Tuy rằng thanh danh không dễ nghe lại có thể chính đại quang minh giết người cướp bóc làm tất ác sự. Đối những người này lưu phi hổ không phóng túng nhưng là lại cũng hoàn toàn không sẽ nhiều hơn quản thúc, hắn biết những người này tuyệt đối không phải là có thể bồi chính mình đi đến cuối cùng người, hắn yêu cầu chính là cường giả, cũng yêu cầu cường giả phụ trợ. Mà hắn ánh mắt liền theo dõi Yến Vân Sơn. Kỳ thật, Yến Vân Sơn là hắn cùng tào lao Hán cùng phát hiện, chính là hắn cái này lưu gia trại đại đường gia sao có thể làm được ra cứu người loại này việc thiện, hắn càng am hiểu vẫn là giết người. Bất quá khiến cho hắn chú ý chính là Yến Vân Sơn tỉnh lúc sau tuy rằng thoạt nhìn mê mê hoặc hoặc nhưng là trong thân thể rồi lại cố siêu cường bạo phát lực. Vì thế hắn dùng một cái linh quả dẫn một cái cấp thấp bích xà lại đây, tính toán thử một chút hắn. Ở tàu lao hắn lành Yến Vân Sơn xuống núi thời điểm đã bị bích xà công kích, chẳng qua một quyền, kia cấp thấp trừng thùng nước phẩm chất bích xà đã bị Yến Vân Sơn một quyền cấp tạp thành cái nát nhừ. Tuy rằng lúc ấy Yến Vân Sơn giống như đối chính mình công kích năng lực còn thực ngộng bức bất quá ở kia một khắc lưu phi hổ liền hạ quyết tâm nhất định phải bức Yến Vân Sơn thượng phỉ Sơn trở thành chính mình thủ hạ, đến lúc đó chính mình cùng hắn huynh đệ tương xứng còn có thể sầu hắn không mang theo chính mình đi bên ngoài sông ra một mảnh thiên địa tới. Vì thế hắn thiết kế cho đối thủ một mất một còn một cái tin tức, cũng thành công làm tào lao hắn một nhà thậm chí một thôn bị thổ phỉ huyết tẩy, mà hắn liền ở lúc ấy đối Yến Vân Sơn đưa qua đi cành ô lưu nói có thể giúp hắn báo thù. Mời hắn gia nhập lưu gia trại. Lúc này mới lửa Yến Vân Sơn thượng bọn họ lưu gia trại. Vốn dĩ hắn cho rằng ở kiến thức lưu gia trại năng lực hơn nữa hắn còn thiết kế làm hắn ôm được mỹ nhân về lúc sau. Yến Vân Sơn là có thể chân chính đầu nhập đến hắn dưới trướng trở thành hắn đại tướng. Đáng tiếc đêm động phòng hoa chúc ngày hôm sau, Yến Vân Sơn một chút liền thay đổi, còn cùng hắn đưa ra trảo từ biệt nói cái gì đại thù đến báo hắn phải rời khỏi. Hừ, hắn thù là báo, kia hắn khát vọng hắn còn không bồi hắn thực hiện đâu. Ở ngay lúc đó đưa tiễn sẽ thượng lưu phi hổ liền cấp Yến Vân Sơn hạ dược, đây là hắn bí dược, là phía trước cấp một cái người bán hàng rong được đến. Vốn là dùng để săn thú cấp linh thú hạ độc giam lỏng tán hạ ở Yến Vân Sơn uống xong rượu. Hắn đem hắn giam lỏng lên, làm hắn khi nào tưởng hảo khi nào nói cho hắn. Chính là không nghĩ tới hiện tại trải qua gần một năm, nay khối xương cứng lại như cũ không có chút nào mềm hóa trạng thái. Trường 379 lưu gia trại hai Đại đương gia phụ trách giám thị Yến Vân Sơn người tới hồi báo hôm nay Yến Vân Sơn hành tung trạng thái Hắn hôm nay đều làm cái gì Còn giống như trước đây, đứng ở kia xem phương xa phát ngốc sau đó chính là cùng hắn bà Nương còn có trong bụng hoa nói chuyện Lưu Phi hổ cầm nắm tay, được rồi, đã biết, ngươi tiếp tục giám thị Phụ mệnh giám thị Yến Vân Sơn lý nhị cầu cuối cùng vẫn là không nhịn xuống hỏi ra khẩu Đại đương gia, cái kia họ Yến như vậy nhìn cũng không có gì bản lĩnh Chúng ta đến nỗi như vậy lãng phí gạo thóc ăn ngon uống tốt cung phụng còn 12 cái canh giờ dám thị sao? Tại như vậy dám thị nhìn trộm đi xuống hắn cảm giác hắn đều sắp có bị bệnh, ai mỗi ngày đi rình coi người khác sinh hoạt a, mỗi ngày ngồi ở kia xem hắn cùng hắn kia bà nương nói nói cười cười, hắn Lý Nhị cầu cũng muốn Tức phụ Nhi à, chính là vào rừng làm cướp lúc sau có Tức phụ Nhi liền thành hy vọng xa vời, một tháng có thể hôn đến một nữ nhân phát tiết một chút nhị huynh đệ cũng đã xem như không tồi. Nhưng mà hắn này đô dám coi Yến Vân Sơn hơn phân nửa năm. Lại liền nữ nhân góc áo cũng chưa dính vào, sau đó còn mỗi ngày nhìn Yến Vân Sơn tiểu kiều nương, lại như vậy đi xuống hắn sợ hắn sẽ một cái nhịn không được đem kia tiểu tức phụ nhi cấp bắt làm. Chính là hắn còn không dám, hắn biết đại đương gia đối kia họ Yến coi trọng, nếu là bởi vì hắn hỏng rồi đại đương gia chuyện này, phỏng trường hắn này còn không có từ đàn bà nhi cái bụng thượng bò dậy phải bị đại đương gia cấp làm thịt. Tiểu tử ngươi kia khởi tử tiểu tâm tư trước cấp gia hảo hảo dịch tiến đúng quần. Từ từ, chờ đến con của hắn sinh ra tới nếu còn không thể vì ta sử dụng lại khác nói nghĩ đến nếu khi đó yến vân sơn vẫn là như bây giờ một bộ gặm bất động xương cốt lại sú lại ngạnh bộ dáng nói kia đã có thể đừng trách hắn tâm tàn nhẫn không thể vì chính mình sử dụng nhân tài vậy chỉ có thể giết hắn nhưng không hy vọng đến lúc đó vạn nhất yến vân sơn đầu phục người khác bắc bộ núi lớn xuất hiện một cái so với hắn lưu gia trại thực lực còn đại đối thủ ra tới la lý nhị cẩu cung kính hành lễ lúc này mới lui ra lưu phi hổ bưng lên bên cạnh chén lớn đổ tràn đầy một chén rượu Ánh mắt hung ác nham hiểm tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào cửa, Yến Vân Sơn A, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Nói xong bưng lên bát rượu một ngựa đầu làm trình bát rượu. Tay độc vị tràn ngập hắn khoang miệng, lại vẫn như cũ không có tắt hắn trong lòng hừng hực thiêu đốt giã tâm cùng phẫn nộ. Đêm vô nguyệt cùng đông ly vị ương mang theo vị ương cùng 20 người tiểu đội mang theo báo tin điền tam cho dù là ngự kiếm phi tiên cũng bất quá ngắn ngủn mấy ngày liền đến thập vạn đại sơn. Điền Tam ngắm lại lúc trước chính mình chính là sinh sôi đi rồi 3 tháng trên chân dậy đều ma phá mười song mới đến Phượng Thành. Này người thường cùng nhân gia tu sĩ tiên nhân thật đúng là không thể so an này. Lần thứ 2 đứng ở phi kiếm thượng Điền Tam tuy rằng còn có chút cẳng chân bụng run bất quá lại cũng so với phía trước hảo rất nhiều. Ngắm lại chính mình thế nhưng có thể một ngày kia có thể cùng tu sĩ tiên nhân đứng chung một chỗ còn ở trên trời ngự kiếm phi hành còn đi kia so chuyện. Xưa tiên cảnh còn muốn đẹp hơn ngàn lần vị ương cung, Điền Tam liền cảm thấy chính mình đời này đều đáng giá. Cho dù là tới rồi ra rồi thời điểm lại tôn nhi trước mặt nhi khoác lắc cũng có thổi a, Còn có bao xa? Đêm vô nguyệt hỏi. Điền tam vội đem chính mình lung tung rối loạn ý tưởng cấp thu nạp trở về, cung thân mình ở đêm vô nguyệt trước mặt nói, bẩm thần tôn, hiện tại đã đến bắc bộ núi lớn địa giới nhi, lưu gia trại liền ở bắc bộ núi lớn phía đông nhi tam xóa mương. Đêm vô nguyệt nhàn nhạt ân một thân. Phương Thanh Châu, này xem như các ngươi tiểu đội lần đầu tiên ra nhiệm vụ, đi thôi. Ta muốn ở một nén nhang trong vòng được đến về lưu gia trại tin tức, càng tường tận càng tốt. Đêm vô nguyệt mở miệng cho chính mình mang lại đây này 20 người hạ đạt nhiệm vụ. Này 20 cá nhân là vị ương cung chúng thực lực không cao thậm chí có thể nói là thiên phú thấp kia một loại, chính là đêm vô nguyệt phát hiện bọn họ thân thể tố chất tuy rằng không thích hợp tu luyện nhưng là lại là trời sinh làm đặc công liêu. Đêm vô nguyệt tìm được bọn họ nói qua lời nói, minh xác nói cho bọn họ bọn họ thiên phú tối cao có thể đạt tới cái gì trình độ. Cùng với chính mình phán đoán cùng nếu là nguyện ý làm nàng trong miệng vị ương cung ám sát đặc công nói nàng có thể trợ giúp bọn họ đạt tới cái dạng gì độ cao. Cuối cùng này 20 cá nhân đều rất có tự mình hiểu lấy đồng ý đêm vô nguyệt kế hoạch, hơn nữa dùng đêm vô nguyệt chuyên môn cho bọn hắn luyện chế dự vật, lớn nhất hạn độ ở cân bằng bọn họ quanh thân năng lực đồng thời phát huy bọn họ sở trường. đêm vô nguyệt cấp cái này tiểu đội đặt tên ám dạng, lệ thuộc với vị ương chín điện bên trong sát điện, chuyên trách dò hỏi, ám sát chờ. Đêm Vương Nguyệt đối bọn họ yêu cầu là không cần cầu tu vi cao thâm, chỉ cần cầu đơn giản hữu hiệu. Như vậy chú trọng đối đãi kết quả thời điểm nhưng thật ra cấp Ám Dạ Tiểu đội một cái chỉ dẫn phương hướng. Từ kia về sau Ám Dạ Tiểu đội huấn luyện cùng tăng lên tu vi đều là lấy để cao hiệu suất vì đại tiền đề. Chẳng sợ Ám Dạ Tiểu đội ở vị ương cung nội tu vi chỉ tới trung du nhưng là nhưng không ai dám coi khinh bọn họ. Nhận được mệnh lệnh Phương Thanh Châu trầm giọng xưng là tiếp đón chính mình Ám Dạ Tiểu đội đội viên trong nháy mắt liền biến mất ở mọi người trước mặt. Ân, xem ra đối ám dạ tiểu đội tiến hành đặt hấn còn là phi thường hữu hiệu, hơn nữa quỷ ảnh bước bọn họ nắm giữ cũng phi thường hảo, hiện tại liền xem bọn họ tốc độ cùng hợp tác năng lực. Một nén nhang thời gian nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngắn lắm, ám dạ tiểu đội đã đi ra ngoài, hiện tại nhưng thật ra liền dư lại đêm vô nguyệt, đông ly vị ương hòa điển tam ba người. Hậu chi hậu giác điển tam tài cảm giác được này không khí quỷ dị trình độ, tuy rằng hắn biết, nếu là hắn thức thời nói tốt nhất đi xa một ít. Chính là hắn không dám á hắn mệnh là Yến Vân Sơn cứu, ở đại đương gia Lưu Phi hổ phán hắn tử hình thời điểm ngầm vụn trộm cứu hắn mệnh. Hắn cũng thể đi theo Yến Vân Sơn, chính là này lại tiến vào bắc bộ núi lớn hắn vẫn là trong lòng đánh sợ, sợ hãi lại đụng vào đến Lưu Phi hổ người, khi đó còn không biết bọn họ sẽ như thế nào đối đại hắn cái này đã sớm nên thấy Diêm Vương ma quỷ đâu Cho nên chẳng sợ sợ muốn chết, hắn cũng nhất định phải chết an vạ thần tôn đế tôn bên người. Có thần tôn đế tôn ở liền tính hắn đã chịu vi áp ảnh hưởng dung như dung dày, chính là cũng tuyệt đối có thể giữ được mệnh. Ở điền tam vạn phần dày vò bên trong một nén nhang đã qua đi. Ba ba ba ba vài tiếng tiếng vang qua đi, ám dạ phân đội nhỏ, 20 cá nhân một cái không rơi đều về tới nguyên lai vị trí, thậm chí ngay cả vị đều không kém chút nào. Nhìn trên mặt đều là túc sát ám dạ phân đội nhỏ điền tam rầm một tiếng nuốt một chút nước miếng. Thần tôn thủ hạ vô nhược đem a Nhóm người này quần áo màu đen bất đồng với mặt khác vị ương cung đệ tử người thoạt nhìn quả thực như là sát thân a. Bẩm thân tôn, Lưu Gia trại tin tức siêu tập xong. Nói xong Vương Thanh Châu liền đem trong tay bản vẽ đệ trình đi lên. Đêm vô nguyệt kết quả ám dạ phân đội nhỏ điều tra xong Lưu Gia trại bản đồ địa hình, mặt trên phân vài loại nhan sắc cùng bút mực, phân địa hình, con sông thủy thế, bố phòng từ từ mấy cái hạng mục, có thể nói nếu là đặt ở hiện đại cũng là một bộ phi thường hoàn bị hành quân tác chiến đồ. Phần 281 Đêm Vô Trang mở ám gật đầu, nàng đối Ám Dạo phân đội nhỏ đặc thù huấn luyện bất quá mới mấy ngày mà thôi. Đến mặt sau bởi vì đi cứu Phượng Hoàng sự nàng người đi rồi giữ lại liền đều giao cho Phương Thanh Châu, lại không nghĩ rằng nàng không ở bọn họ huấn luyện cũng không chầm chệ. Mấy ngày nay xuống dưới đã là đã có chút thành quả. Không tồi, lần này làm không tồi, bất quá không thể kiêu ngạo chầm chệ, tranh thủ không ngừng cố gắng. Nghe được đến từ Đêm Vô Nguyệt khẳng định, Ám Dạo phân đội nhỏ người đôi mắt đều ánh sáng rất nhiều, bị Thần Tôn khẳng định. Cái này làm cho bọn họ đối tương lai sinh ra xưa nay chưa từng có hy vọng. Lời nói thật giảng khi bọn hắn đi trước lưu ra trại thời điểm chỉ nghĩ ngày thường huấn luyện dùng hết chính mình toàn lực đi làm. Chờ đến 15 phút tới rồi bọn họ bình yên trở về hơn nữa còn đem bản đồ địa hình chuẩn bị như thế đầy đủ sau mới hậu chi hậu giác phát hiện nguyên lai bọn họ thế nhưng còn có như vậy mới có thể. Thế nhưng cũng có thể làm được trình độ như vậy. Nhìn đến thần tôn cùng đế tôn trong ánh mắt tán thưởng, loại này bị yêu cầu cảm giác tràn ngập ở bọn họ lồng ngực bên trong. Muốn xa so với phía trước ở vị ương cung nội làm ga mở bình thường đệ tử phải mạnh hơn gấp trăm lần ngàn lần. Người đều yêu cầu người khác nhận đồng, càng thích bị chính mình thần tượng nhận đồng. Trong đêm tối phân đội nhỏ người trong lòng, đêm vô nguyệt chính là bọn họ thần tượng, là bọn họ thần. Như bây giờ bị chính mình thần tượng bị chính mình thần sở tán thành, còn có cái gì so này càng làm cho người vui vẻ hưng phấn sao. Hảo, hiện tại Phương Thanh Châu nghe lệnh. Phương Thanh Châu ở. Hiện tại, ngươi làm phía trước tiền trạm sung phong bộ đội căn cứ các ngươi sở am hiểu đem lưu gia trại làm mục tiêu ta yêu cầu các ngươi ở nửa canh giờ nội không chế được lưu gia trại nội mọi người lấy được chủ đạo quyền người phản kháng sinh tử bất luận chỉ trừ một dâu quay nón cùng hắn mang thai thế tử đối nhiệm vụ này có tin tưởng sao có nhìn ám dạ phân đội nhỏ tình cảm quần chúng chào dân bộ dáng đêm vô nguyệt cười cười ám dạ phân đội nhỏ hiện tại xuất phát lại một lần ám dạ phân đội nhỏ thật giống như là tên của nó giống nhau như ám dạ giống nhau lặng yên quay lại Không thấy bóng dáng. Hảo, Điền Tam, ngươi cũng đi theo chúng ta đi. Là, là. Điền Tam đã hưng phấn lại sợ hai gà kêu ngạo lại kính sợ, nay đủ loại cảm xúc rồi răm với một lòng, hắn nhìn trộm ngẩng đầu nhìn đêm vô nguyệt cùng đế tôn bóng dáng, trong ánh mắt tràn đầy khát khao cùng kính ý. Lúc này đã gần đến ban đêm, lưu gia trại hình người là thường lui tới giống nhau tuần tra, ăn cơm, uống rượu, chơi đoán số. Thường một lần lưu gia trại cùng Mã Vương Trang Thổ Phỉ tổ chức chi gian sống mái với nhau qua đi chính là cướp sạch Mã Vương Trang toàn bộ Thổ Phỉ Hoa Điểm Nhi, tất cả vật tư cũng là đầy đủ hết, bọn họ giống như bây giờ uống rượu ăn thịt có thể lại quá 2 tháng đầu, đến nỗi 2 tháng chuyện sau đó liền 2 tháng lúc sau lại nói lạc, tóm lại hiện tại bọn họ quá lại là thực căn nhàn. Lưu gia trại Thổ Phỉ nhóm căn bản không nghĩ tới, ở bọn họ ăn nhàn ăn thịt thời điểm sẽ có một đám người giống như ám dạ thu hoạch cơ giống nhau người đã tiếp cận bọn họ. Những người này đều là thổ phỉ, cái nào trên người không bối mệnh, không lây dính thượng hải tử mệnh cũng đã xem như thổ phỉ bên trong tương đối lương thiện, đến nỗi giết người đánh cướp phóng hỏa từ từ cơ hồ mỗi người cũng chưa thiếu làm. Đây là thổ phỉ nhập bọn quy cũ, có lần đầu tiên liền có lần thứ hai lần thứ ba, đến cuối cùng bọn họ đã coi nhận mệnh vì không có gì, đối này đó thổ phỉ nhóm, đêm vô nguyệt chính là không tính toán vòng qua bọn họ. Nàng không phải anh hùng, sẽ không chủ động đi diệt phỉ nhưng là này đụng phải tự nhiên là có thể nhiều sát liền sẽ không bỏ qua được đến đêm vô nguyệt mệnh lệnh ám dạ phân đội nhỏ tại đây ám dạ mông lung hết sức thật giống như là thu hoạch cơ giống nhau lấy đi rồi này đó thổ phỉ đám ác ma mệnh chương 380 gặp nhau chờ thổ phỉ nhóm phát hiện thời điểm đã chậm lưu ra trong trại thổ phỉ đã bị chém giết hơn phân nửa phản ứng lại đây thổ phỉ nhóm lúc này mới gõ vang lên báo nguy đồng chung quang quang quang có người sấm sơn giết người lạm các huynh đệ mau đứng lên Cách lao tử có người đi lên đánh lén lại. A a, đại gia đại gia, ngươi là ta đại gia, ta cho ngài bạc, cầu ngài đừng giết ta. Tiếng chém giết cùng với đủ loại kiểu dáng tiếng quát tháo xin tha thanh, lưu gia trại lập tức loạn thành một nồi cháo. Bên ngoài lớn như vậy động tĩnh cũng đánh thức ôm trói tới áp trại phu nhân tân phu nhân ngủ lưu phi hổ. Trong lúc ngủ mơ lưu phi hổ đột nhiên ngồi dậy. Đã xảy ra chuyện gì? Đương hắn nghe thấy bên ngoài binh khí thanh âm lúc sau thầm nghĩ không tốt, trực tiếp nhảy xuống giường. Từ một bên ghế trên xả quá chính mình xem ý thì tròng lên trên người. Đại đương gia ngươi, ngươi, ngươi đi đâu nhì. Thượng thân chỉ ăn mặc kiếm đỏ tân phu nhân kiểu kiểu diễm diễm xem Lưu Phi Hổ phải đi, cũng không màng thượng mặc quần áo liền bỏ xuống giường chạy đến Lưu Phi Hổ trước mặt túm hắn cánh tay. Bên ngoài đã xảy ra chuyện, ta mau chân đến xem. Nghĩ đến đêm qua ôn tổn, Lưu Phi Hổ cưỡng chế trụ trong lòng nóng nảy nhẫn mại tính tình nói một câu, xem như giải thích. Không được, không được, ngươi không thể đi. Ta sợ hãi, đại đương gia ngươi đến bảo hộ ta." Tân phu nhân vừa nghe Lưu Phi Hổ phải đi, kia nãy bên ngoài tiếng kêu rung trời, đến lúc đó Tặc Tử chui vào nàng nhà ở nàng phải làm sao bây giờ? Á ở Tân phu nhân xem ra, Lưu Phi Hổ ngày xưa đối nàng như vậy đau sủng khẳng định là ái nàng, kia ái nàng đương nhiên là muốn lấy bảo hộ nàng làm như đệ nhất vị, lập tức trực tiếp túm Lưu Phi Hổ ống tay áo không buông tay. Nếu là thường lui tới nói tân phu nhân như vậy kiểu kiểu giải cái tiểu kiểu lưu phi hổ đã sớm khiêng nàng lên giường phiên vân phúc vũ, chính là hiện tại bên ngoài tiếng kêu dung trời nàng còn ở chỗ này làm lũng hắn nào có cái kêu nhàn tình đi ứng phó nàng A. Ta đi ra ngoài còn có thể tranh một tranh sinh tử, ở chỗ này làm ngốc chẳng lẽ là phải đợi chết sao. Xuân đan bà, lăn một bên nhì đi. Nói xong vung tay liền đem tân phu nhân cấp ném tới một bên đi nhì. Hắn lưu phi hổ thích nữ nhân, chính là lại không thích không biết điều nữ nhân. Này Tân Phu Nhân thật là cho vài phần sắc mặt liền khai phường nhộm thế nhưng tại đây loại thời khắc mấu chốt quang nghĩ làm hắn bảo hộ nàng. Hừ, bất quá là bắt đến trên núi tới nữ nhân mà thôi. Quan trước Tân Phu Nhân tên Húy bất quá là nàng là chính mình một người được hưởng vưu vật mà thôi. Nữ nhân thiếu lại đi trong núi bắt là được. Hắn lưu phi hổ sao có thể xa đoạ đến chỉ biết bảo hộ nàng một nữ nhân. Tân Phu Nhân bị lưu phi hổ này vung trực tiếp ném tới rồi trên tường, đập vỡ đầu, lại vừa nhắc đầu thời điểm nửa bên nhi trên mặt đều là huyết. Lại xứng với kem màu đỏ dự kiếm thoạt nhìn thật giống như là âm phủ diễm quỷ giống nhau thoạt nhìn hảo không dò người. Lưu phi hổ thấy như vậy một màn, cho mày, mắng một câu đen đuổi dẫn theo đặt ở cửa trường đao liền ra cửa, lại không thấy tân phu nhân liếc mắt một cái. Tân phu nhân cũng không biết vì cái gì đột nhiên liền biến thành như vậy, nàng cũng không có làm sai cái gì a không phải hắn nói nhìn đến chính mình ánh mắt đầu tiên liền nhìn chúng lúc này mới bắt nàng lên núi tới sao. Ngày thường không phải cũng đối chính mình nói gì nghe nấy. Ăn ngon uống tốt hầu hạ sao. Ngày hôm qua còn tâm can nhi bảo bối kêu đâu, này như thế nào đột nhiên liền thay đổi đâu. Tân Phu Nhân nghĩ như thế nào lưu phi hổ là vô tâm tư đi quảng, hắn dẫn theo trường đao liền ra cửa, lại đi phía trước đi rồi vài bước liền thấy được mấy cái hắc y nhân ở đối chính mình huynh đệ tiến hành đơn phương tàn sát, hơn nữa xem bọn họ kia thủ pháp tốc độ nhưng hơn xa bọn họ này đó đám ố hợp có thể so sánh. Bắc bộ núi lớn thổ phỉ nhóm đại đa số đều là sinh ở Bắc bộ núi lớn nông dân thợ săn. Bởi vì lười hơn nữa có cầm sức lực mới lên núi thành thổ phỉ, nói bọn họ là đám ô hợp cũng là chuẩn xác, thường lui tới nhóm người này đi dưới chân núi phá phách cướp bóc thời điểm đối người thường đó là giơ tay chém xuống chính là một cái mạng người, lại không nghĩ rằng có một ngày chính mình thế nhưng sẽ trở thành người khác đao hạ quỷ. thấy như vậy một màn lưu phi hổ liền biết chính mình là khẳng định không địch lại bọn họ, chính là muốn chạy cũng đã không còn kịp rồi, bởi vì kia hắc y li hệ nhân đã phát hiện hắn. Chỉ là một cái chớp mắt thế nhưng thật giống như u minh quỷ mị giống nhau tới rồi hắn trước mặt, nhìn kia lập lòe dậy đặc hàn quang còn nhỏ huyết mỏng nhận chủ thủ Lưu Phi Hổ cảm giác chính mình chân mềm mềm. Hảo Hán hảo hán thủ hạ Lưu tình, ta là Lưu gia trại đại được ra, Lưu mệnh Lưu mệnh. Lúc này Phương Thanh Châu đã đi tới, bắt lấy Lưu Phi Hổ ám dạ phân đội nhỏ đội viên quay đầu dò hỏi ánh mắt nhìn Phương Thanh Châu. Phương Thanh Châu gật gật đầu, ý bảo lưu lại Lưu Phi Hổ mệnh. Yến Vân Sơn ở đâu? Lưu Phi Hổ vừa nghe lời này dọa một giật mình, nguyên lai, like, những người này những người này thế nhưng là tìm Yến Vân Sơn sao? Những người này là hắn kẻ thù vẫn là bằng hữu, là muốn cứu hắn vẫn là giết hắn. Lưu Phi Hổ đầu dưa bay nhanh vận chuyển, suy đoán, cái kia các ngươi là cùng Yến Vân Sơn có thù hắn sao? Lưu Phi Hổ hỏi ra khẩu sau liền cẩn thận quan sát đến bọn họ biểu tình, nhưng mà làm hắn thất vọng rồi, những người này từ đầu tới đuôi đều là một bộ biểu tình căn bản nhìn không ra có nửa phần bất đồng tới. Vô nghĩa quá nhiều, giết! Phương Thanh Châu nói vừa ra, Lưu Phi hổ vội hô to, hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng, hắn nhìn bọn họ này trạng thái cảm giác hẳn là không phải Yến Vân Sơn bằng hữu. Bọn họ nghe thấy Yến Vân Sơn này ba chữ thật giống như là nghe thấy người xa lạ giống nhau. Lưu Phi hổ phán đoán hẳn là Yến Vân Sơn ở bị Tào Lao Hán phát hiện phía trước đắc tội bọn họ. Hiện tại bọn họ nghe nói Yến Vân Sơn ở Lưu gia trại ăn ngon uống tốt chính là muốn giết hắn. Lưu Phi hổ nhanh chóng làm ra lấy hay bỏ. Yến Vân Sơn ở nơi nào ta biết? Ta, ta mang các ngươi đi. Phương Thanh Châu cân nhắc một chút, bọn họ như vậy lang thang không có mục tiêu tìm lung tung cũng là tốn thời gian, còn không bằng dẫn theo này túng hóa chỉ cái lộ. Thần tôn chính là nói qua có thể hiệu quả nhanh liền không cọ sát, hiện tại này túng hóa đã dọa phá mật, lượng hắn cũng không dám chơi cái gì đa dạng nhi. Ám giả phân đội nhỏ đội viên được đến lao đại mệnh lệnh liền tiến lên sách theo Lưu Phi Hổ hướng phía trước đi. Thất tha thất thể Lưu Phi Hổ mang theo bọn họ tới rồi Yến vân sơn nơi một lâu liên nhìn đến yến vân sơn ở nhìn đến hắc y dì nhân thời điểm đã là đem tảo tiểu cầm chặt chẽ hộ ở trong ngực lưu phi hổ lần này lại không có gì do dự phán đoán này yến vân sơn chính là đắc tội nhóm người này hiện tại chọc nhân ra tới cửa giết người kế hoạch lên này vẫn là yến vân sơn làm hại hắn lưu gia trại tổn thất như vậy nhiều huynh đệ còn phải hắn cái này đại đương gia như vậy cùng quy tôn dường như bị người ta để nhắc tới đi này cũng không nên trách hắn tàn nhẫn đều là hắn yến vân sơn làm hại yến vân sơn hắn hắn chính là yến vân sơn Các ngươi muốn báo thủ liền tìm hắn, hảo hắn tha ta mệnh liền hảo. Đúng đúng đúng, ta, ta, ta lấy ta toàn bộ tài sản đến lượn ta một mạng. Nhìn Lưu Phi Hổ ở kia gọn gàng dứt khoát đem hắn cấp đẩy ra đi Yến Vân Sơn chỉ cười lạnh một chút. À, đây là Lưu Phi Hổ gương mặt thật, cái gì thưởng thức hắn tài hoa muốn cùng hắn huynh đệ luật chi, còn muốn chính mình đi theo hắn cùng nhau đi ra ngoài tung hoành thiên hạ. Thí, đều là cái giắm. Con hảo hắn không ngu, con hảo hắn đã sớm nhận lão đại là chủ Này nếu là hắn mới vừa không làm lính đánh thuê kia trận tâm tính nói không chuẩn liền đồng ý, phòng chừng nói vậy đến cuối cùng vẫn là sẽ bị Lưu Phi Hổ cấp bán người này thoạt nhìn trượng nghĩa, trên thực tế chính là cái ích kỷ âm trá tiểu nhân. Lưu Phi Hổ thấy hai người chậm chạp không có động tĩnh vì chính mình mạng sống bắt đầu cho bọn hắn ra khởi chủ ý tới. Đại nhân, Hảo Hán, các ngươi nếu là như thế này giết hắn chưa hết giận, có thể giết hắn nữ nhân, này càng có thể tra tấn hắn, đã chết ân nhân nhạc phụ hiện tại lại đã chết thê tử hải tử. Hắn khẳng định là sống không bằng chết. Nghe Lưu Phi Hổ nói, Yến Vân Sơn trong tay gân xanh đều nứt nổ lên. Hỗn đàn. Cái này đáng chết hỗn đàn. Phương Thanh Châu đối cái này, Lưu Phi Hổ cũng rất là khinh thường, liền tính là địch nhân hắn cũng không biến thái đến muốn giết một cái thai phụ đi cho nhân ra tinh thần công kích, giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, như vậy cũng quá bị ổi biến thái chút. Phương Thanh Châu chậm rãi hướng đi Yến Vân Sơn. Yến Vân Sơn nhíu nhíu mày, Hắn cũng không có từ trước mắt hắc y, y. hệ nhân trên người cảm nhận được bất luận cái gì sát ý. Đây là có chuyện gì? Đột nhiên hắn nghĩ tới chính mình làm Điền Tam đi ra ngoài tìm kiếm đêm vô nguyệt sự, chẳng lẽ những người này là Lão đại người? Các ngươi là vị Ưương Cung người? Phương Thanh Châu cái này liền xác định chính mình là tìm đúng người. Phần 282. Không sai, ta là vị Ưương Cung sát điện ám dạ tiểu đội đội trưởng. Thần tôn cùng đế tôn còn ở bên ngoài chờ. Nói liền hướng tới Yến Vân Sơn vươn tay. Yến Vân Sơn gật gật đầu. Liền hắn tay đứng lên, hắn hiện tại trên người có giam lỏng tán, vốn chính là có thể làm được có thể tùy ý đi đường cũng đã đúng là không dễ, hiện tại vì bảo hộ Tào tiểu cầm hắn tinh thần độ cao khăn trương, lúc này đã là thoát lực trạng thái. Người này ngươi tính toán như thế nào xử trí? Phương Thanh Châu hỏi đến, lại còn có thực săn sóc đem trong tay trùy thủ đưa cho Yến Vân Sơn. Yến Vân Sơn vốn định trực tiếp giết hắn, chính là lại sợ dọa đến Tào tiểu cầm, nàng nhưng cho tới bây giờ không thấy được quá chính mình giết người huống chi nàng hiện tại chính là hoài thân mình. Chịu không nổi kinh hoách. Không được, đi trước tìm đế tôn cùng ta lão đại. Phương Thanh Châu nghe được lời này nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là làm ám dạ đội viên dẫn theo Lưu Phi Hổ tới rồi Lưu ra trại trại từ ngoại. Tuy rằng này Hiến Vân Sơn nói không giết người này, chính là này Lưu gia trại người tổng cũng muốn gom ra tơi a, người phản kháng giết không tha, này Lưu Phi Hổ chính là không như thế nào phản kháng. Tính, mang đi ra ngoài làm thần tôn định đoạt đi. Ám dạ phân đội nhỏ này 20 cá nhân là đêm vô nguyệt một tay huấn luyện ra. Ở bọn họ trong lòng đêm vô nguyệt cái này thần tôn phân lượng chính là muốn vượt xa quá đế tôn đông ly vị ương. Vạn sự cũng đều là lấy đêm vô nguyệt hỉ ác tới bình phán. Chờ phương Thanh Châu cùng Yến Vân Sơn bọn họ tới cửa thời điểm, lưu gia trại dư lại không phản kháng, mới vừa nhìn đến ám dạ tiểu đội thời điểm liền xin tha nhóm người này nhưng thật ra so người khác sống lâu trong chốc lát, lúc này đã là lưu gia trại cửa. Thần tôn, đế tôn, phương Thanh Châu hành lễ. Yến Vân Sơn đứng ở kia nhìn đêm vô nguyệt Đông Nhiên liền nói không ra lời nói tới, nước mắt buồn buồn đi xuống rớt. Chờ biết, đương hắn khôi phục ký ức sau là có bao nhiêu nhớ mong lão đại, chính là khi đó hắn đã bị quản chế với Lưu Phi Hổ, cái gì đều làm không được, có thể miễn cưỡng khán hộ trụ Tào Tiểu Cẩm cũng đã là cực hạn. Đêm Vô Nguyệt nhìn Yến Vân Sơn ở kêu buồn buồn rất nước mắt không khỏi cười. Nhìn nhìn ngươi kia tướng dạng, còn khóc thượng, ngươi nhưng chú ý điểm nhi, ngươi tức phụ nhi còn nhìn đâu, cũng không biết xấu hổ. Chương 381 kết thúc bị đêm vô nguyệt tổn hại, tiến vân sơn có chút ngượng ngùng, hắn nắm tảo tiểu cầm tay giới thiệu, lão đại, đây là ta tức phụ nhi tảo tiểu cầm, tiểu cầm, đây là ta và ngươi nói lão đại, tao tiểu cầm sắc mặt cũng có chút hồng nhìn trước mắt nữ tử, nàng tuy rằng tính tình nhu nhược nhưng là đối những cái đó kiên cường lợi hại nữ tính đi cũng là phi thường hâm mộ bội phục, chúng chi nhìn đến đêm vô nguyệt da bạch mạo mị chân dài bộ dáng, đặc biệt kia doanh doanh cũng cười sáng như sao trời, con ngươi càng là cảm thấy chính mình thua bỉ, khó tránh khỏi có chút rụt rè. Tiểu cầm, ngươi cùng yến dâu xồm thành thân ta cũng không ở chàng, hiện tại cũng coi như là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, này châm cài liền tính làm ta tặng cho ngươi lễ vật đi. Đêm vô nguyệt từ túi chữa vật lấy ra một cái chính mình chưa từng dùng quá phỉ thúy mạ vàng châm cài. Này châm cài mặc dù là ở đêm vô nguyệt chính mình tồn kho bên trong cũng là lấy đến ra tay tỷ lệ. Tuy không phải linh khí, bất quá ở vật phẩm trang sức bên trong đã là tinh phẩm chi lưu. Không không không, như vậy quý trọng đồ vật, ta, ta không thể muốn. Tao tiểu cầm chối từ nói, câu cứu nhìn về phía Hiến Vân Sơn. Kết quả Hiến Vân Sơn lại là đã thế nàng nhận lấy. Lão đại cấp liền cầm, hắc hắc. Lão đại, càng nhiều càng tốt ta, nhà ta tiểu cầm đang cần mấy thứ này đâu. Đêm vô nguyệt tức giận trừng hắn một cái, ngươi à ngươi, này còn quản ta muốn thượng, ta đây liền lễ gặp mặt cấp chính là hẳn là, nhưng là nữ nhi ra vật phẩm trang sức các ngươi nam nhân mua mới nhất hẳn là buồn phận đâu. Tiểu cầm, ngươi nói có phải hay không? Bị điểm danh tảo tiểu cầm thẹn thùng mặt đều vùi vào Yến Vân Sơn trong lòng ngực. Này mấy người nhưng thật ra thân mật nói thượng lời nói, bên cạnh lưu gia trại còn sống bị áp ra tới người lại là ở kia đánh run run không dám lên tiếng, bọn họ sợ chính mình một khi làm ra tiếng vang liền sẽ bị giết, có thể sống lâu trong chốc lát là trong chốc lát, ở bên này nhi thành thật không thể lại thành thật. Được rồi, chúng ta ôn chuyện nói lúc sau lại nói, trước nói nói nhóm người này xử trí đi. Yến Vân Sơn nghe đến đây nói thẳng, Lão Đại! Những người này nhưng đều không có gì người tốt, đều nên sát, cái nào trên người đều dính huyết. Bất quá bên kia nhi những cái đó có rất nhiều phiếu thịt có rất nhiều bị bắt lên núi thanh tráng niên thôn dân. Nay đó thổ phỉ không thiếu làm giết người đánh cướp chuyện này, nhóm người này nếu là một mạng để một mạng nói, phòng trừng cũng không biết muốn chết vài lần. Điền Tam lúc này đi lên trước, đứng ở Hiến Vân Sơn phía sau nói, Tiến Đại Ca, bất quá Sơn trại người cũng không được đầy đủ là người xấu có một ít là bị buộc vì phỉ, có một ít là thật sự quá không nổi nữa, bọn họ giết chỉ có khắc đỉnh núi thổ phỉ, không có bình dân ba cánh. Yến Vân Sơn hơi chút nhíu như mày, hắn nhìn nhìn Điền Tam lại nhìn nhìn những cái đó quỳ trên mặt đất người. Lao đại! Đêm vô nguyệt gật gật đầu, có thể, làm Điền Tam đem hắn biết đến những người này lấy ra tới. Lần này quỳ trên mặt đất thổ phỉ nhóm kích động, đây chính là mạng sống cơ hội A, sôi nổi hướng tới Điền Tam cùng Yến Vân Sơn bỏ lại đây. Ta! Ta! Ta! Là ta. Còn có ta, Điền Tam còn có ta. Nhưng mà Điền Tam cũng không có lựa chọn trước bò lại đây người, mà là đi đến mặt sau điểm 50 vài người. Lúc này mới vừa bò quá khứ người thất vọng là thất vọng chính là lại cũng không dám làm khác, đều ở vắt óc tìm như kế nghĩ biện pháp cứu chính mình mệnh. Lúc này có một người đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhị đương gia nhị đương ra, ta có bí mật có thể nói cho ngươi nghe, ngài cứu ta một mạng đi, ta tất thể sống chết nguyện trung thành ngài. Là về Tào Gia Mương. Ngài nhạc phụ chết không chỉ là mã vương trang thổ phỉ làm. nay một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, không đợi Yến Vân Sơn phản ứng lại đây Tào tiểu cầm liền phải xuống tới. Cha ta rốt cuộc là chết như thế nào? Ngươi nói, ngươi nói a. May mắn Yến Vân Sơn kịp thời tốn chặt Tào tiểu cầm, bằng không nàng này lớn bụng thai phụ nếu là thật sông lên đi còn không biết sẽ phát sinh cái gì đâu. Còn không mau nói, nói rõ, có thể tha cho ngươi vừa chết. Ngươi nọ nhìn trộm liếc liếc mắt một cái giống nhau bị chế trụ lưu phi h này liếc mắt một cái Lưu Phi Hổ liền trong lòng biết muốn chuyện xấu Lý Nhị Cầu ngươi câm miệng cho ta ở Lưu Phi Hổ kêu gào thời điểm Phương Thanh Châu trực tiếp đem chủy thủ hành ở Lưu Phi Hổ trên cổ câm miệng Phương Thanh Châu thủ hạ chính là không lưu tình chủy thủ cắt qua Lưu Phi Hổ cổ đỏ thám huyết ra bên ngoài thấm lần này Lưu Phi Hổ không dám nói thêm nữa Lý Nhị Cầu nuốt một chút nước miếng trốn tránh khai Lưu Phi Hổ kia hận không thể giết hắn ánh mắt đứt quãng lại nói tiếp Nguyên lai tạo ra mương thổ phỉ đồ thôn thế nhưng là Lưu Phi Hổ phái người trước đoạt mã vương trang thổ phỉ đồ vật lại cho người ta một loại tạo ra mương là bọn họ địa bà nào rác, Lúc này mới tạo thành mã vương trang đồ thôn. Lý nhị cẩu thông minh không có nói này hết thảy đều là Lưu Phi Hổ vì Yến Vân sơn cái này nhân tài thiết trí kế hoạch. Cậu tặng, ta giết ngươi. Yến Vân sơn nghe xong Lý nhị cẩu nói, chỉ cảm thấy chính mình bị một cái thổ phỉ đầu lĩnh cấp chơi, mà trong lòng ngực tào tiểu cầm cả người đều cương héo đốn trên mặt đất. Yến Vân Sơn lại đau lòng lại phẫn nộ, lập tức thất tha thất thểu đi đến Lưu Phi Hổ trước mặt, ám giả tiểu đội người đúng lúc đưa cho hắn một phen truy thủ, Yến Vân Sơn trực tiếp dẫn theo truy thủ liền chiều Lưu Phi Hổ thọc qua đi. Vân Sơn, ngươi nghe ta, Ách! Lưu Phi Hổ mở miệng tưởng giải thích một vài lừa gạt quá quan, Yến Vân Sơn cũng đã điên rồi giống nhau ở thân thể hắn cùng thọc một hơi, bởi vì đau nhức Lưu Phi Hổ run rẩy không ngừng, mấy cái hô hấp chi rằng cũng đã chặt đứt khí nhi. Sắp xong rồi, Lưu Phi hổ yến Vân Sơn lại dịch hồi Tào Tiểu Cầm bên cạnh, "Tiểu Cầm, tiểu Cầm ngươi đừng làm ta sợ a." Yến Vân Sơn kêu gọi làm Tào Tiểu Cầm hoàn hồn trí, nàng nhìn Lưu Phi hổ hai mắt trợn lên thi thể giống như mới tìm về chút sức lực, nàng trực tiếp quay đầu ôm Yến Vân Sơn liền khóc giống lên. Đêm vô nguyệt thở dài, "Ai, vừa mới còn hảo hảo, nếu cái này thổ phỉ không nói những lời này, nói Tào Tiểu Cầm cũng sẽ không như vậy bi thống đi. Giữ lại những người này phải làm sao bây giờ?" Phương Thanh Châu hỏi thủ phỉ giết, này đó còn không có giết qua người, còn có này đó chỉ giết quá người xấu theo bọn họ đi nơi nào đi. Đêm vô nguyệt trực tiếp nâng lên tay búng tay một cái, một sợi nguyên có thể như là bị vứt bỏ tàn thuốc giống nhau bay về phía lưu gia trại. Bất quá giây lát chi gian, này lũ hỏa tinh liền biến thành một hồi lửa lớn đem sở hưu hết thẻ đều châm tẫn. Ám dạ tiểu đội người cũng là giơ tay chém xuống kết quả những cái đó thủ phỉ thánh mạng. Hảo, chúng ta thần tôn nói, các ngươi tự do. Những cái đó mới vừa bị cường bắt lên núi còn không có bị dạy dỗ thành phỉ trắng, niên các nam nhân cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái bay thẳng đến Yến Vân Sơn quỳ xuống. Câu nhị đương gia thu lưu. Chúng ta tuy rằng là bị cường bắt lên núi, chúng ta hiện tại cho dù là trở về cũng là không nhà để về người, lên núi nam nhân liền tính trở về cũng sẽ không bị bất luận cái gì thôn sở tiếp thu, chúng ta thật sự không chỗ để đi. Đêm vô nguyệt nhìn đến nơi này hơi suy tư một chút, Yến Vân Sơn, thu không thu hạ bọn họ ngươi nói tính. Nghe được đêm vô nguyệt nói, Tiến Vân Sơn hơi trầm ngâm một chút, hắn cũng là có dạ tâm, đặc biệt là chuyện này lúc sau hắn càng thêm rõ ràng nhận thức đến người nhiều lực lượng rốt cuộc sẽ lớn đến cái gì trình độ, song quyền khó địch bốn tay, bằng không hắn làm một cái tu sĩ cũng sẽ không cuối cùng chủ động thượng lưu ra trại rửa vào lưu ra trại lực lượng chém giết mã vương trang thổ phỉ. Lão đại, ta tưởng tiếp thu bọn họ, ta tưởng kiến tạo một cái quân đoàn. Đêm vô nguyệt nghe thấy lời này nở nụ cười. Nàng liền biết Yến Vân Sơn tuyệt không sẽ là tình nguyện làm trong ao cá người. Kỳ thật liền tính Yến Vân Sơn không nói nàng cũng có cái này ý tưởng, bằng không cũng sẽ không huấn luyện trồ ám dạ phân đội nhỏ. Cho dù là ở vân hoang đại lục tu sĩ thiên phú cũng không phải khắp nơi đều có. Mà trước mắt tình huống là đại bộ phận tu sĩ nhân tài chất lượng tốt đều bị tam đại gia tộc chia cắt, giống nhau cũng bị mặt khác gia tộc sở khống chế được, rơi dụng bên ngoài tán tu quá ít. Vị ương cung trước mắt tu sĩ chủ yếu là từ huyền thiên đại lục chuyển vận lại đây. Nhưng là này cũng không phải kế lâu dài, rốt cuộc bọn họ chuyển vận nói tóm lại đều là muốn ở không ảnh hưởng huyền thiên đại lục phát triển tiền đề thượng. Huyền thiên đại lục là bọn họ đại bản doanh, mổ gà lấy chứng loại sự tình này bọn họ là tuyệt đối sẽ không đi làm. Như vậy vân hoang đại lục có thể vận dụng đến chính là này đó người thường. Nếu đem bọn họ huấn luyện thành một con quân đội nói có lẽ sẽ có ra ngoài người dự kiến hiệu quả cũng nói không chừng. Hảo, ta sẽ duy trì ngươi. Những người này ngươi mang theo bọn họ, Phương Thanh Châu. Ngươi mang theo ám dạo phân đội nhỏ phụ trợ Yến Vân Sơn, ta hy vọng từ nơi này bắt đầu, chờ các ngươi tới rồi vị ương cung thời điểm đã tập kết ra một đám tố chất siêu cường quân đội ra tới. Yến Vân Sơn, làm thủ hạ của ta, ngươi còn bị dược phiên loại sự tình này ta nhưng không hy vọng nhìn đến lần thứ hai. Đây là giải dược, bất quá muốn thiếu thực nhiều lần, thân thể của ngươi thời gian dài như vậy đã bị tổn thương tới rồi dùng một lần cởi bỏ nói đối thân thể có hại. Hơn nữa ngươi thiên võ thể tự thân có nhất định kháng dược tính, liền tính không ăn giải dược. Giam lỏng tán ở trong cơ thể ngươi cũng sẽ chậm dại mất đi hiệu lực. Nhất định nhớ rõ thiếu thực nhiều lần, nhớ kỹ sao? Là, nhớ kỹ, Lão đại. Phương Thanh Châu ở một bên có chút không hài lòng mở miệng nói, là thần tôn. Lão đại như vậy thân mật xưng hô bọn họ cũng chưa hô qua, cái này dâu xồm người nguyên thủy dựa vào cái gì? Yến Vân Sơn ngươi về sau cũng muốn cùng vị ương đệ tử giống nhau gọi thần tôn, cũng có xưng hô lén lại kê ơ. Đế tôn thanh lanh tiếng nói lộ ra không dung cự tuyệt ý vị. Đêm vô nguyệt đối này đó nhưng thật ra không sao cả, bất quá đông ly vị ương mở miệng nàng cũng không thể phản bác, bằng không không phải chết mặt mũi của hắn sao. Đêm vô nguyệt cũng biết đông ly vị ương nói nói như vậy cũng là vì nàng hảo, vì vị ương cũng hảo. Nàng quá nặng tình nghĩa, nếu có đôi khi này đó cấp bậc quy tắc không minh xác nói cuối cùng sẽ rất khó quản lý. Phần 283 Yến Vân Sơn kính cẩn gật gật đầu là, đế tôn, bất quá một cái xưng hô mà thôi. Dù sao hắn đối lao đại sủng kính là sẽ không tổn thất nửa điểm nhi. Thay đổi sương hô có thể phòng ngừa ám dạ phân đội người đối lao đại bất mãn, kia hắn vẫn là đổi cái sương hô hảo. Hơn nữa hắn cũng cảm thấy hình như là thần tôn tên tuổi càng phong cách một ít, nhìn một cái đều đem đế tôn cấp che đại đầu. Hảo, giữ lại sự tình liền Yến Vân Sơn cùng Phương Thanh Châu các ngươi hai người chính mình đi xử lý. Bản tôn cùng thần tôn còn có việc. Nói xong đông ly vị hương ném cho Yến Vân Sơn một cái túi chứa vật liền đi rồi. Nơi này linh thạch tinh thạch cũng đủ hắn sáng tạo ra một đám đội ngũ sử dụng, hắn còn phải nắm chặt thời gian mang Nguyệt Nhi hồi vị ương chuẩn bị một chút đến lúc đó Hảo đi hướng đông rời nhà. Cùng Nguyệt Nhi thành thân chuyện này, hắn đã mau chờ đến không được, sớm sớm Hảo. Trường 382 màu đỏ cục đá. Phượng tử rằng nhìn ăn thương ngọt phụ thân Phượng xí cùng muội muội Phượng Hoàng, nhẹ nhàng buông xuống chén đũa Tử rằng, như thế nào không ăn a Hôm nay phòng bếp làm cũng không tệ lắm, cũng đều là ngươi thích ăn chúng ta người một nhà cũng đã thật lâu không có như vậy tụ ở bên nhau ăn cơm, ăn nhiều một chút nhi. phượng sĩ tử ái lại cấp phượng tử rằng gấp một chiếc đũa hắn thích ăn khuẩn nhú viên. phụ thân, ngươi không cần cho ta gấp, ta ăn no. ta có việc muốn cùng các ngươi nói một chút. phượng sĩ xem hắn này nghiêm trang bộ dáng hỏi, chuyện gì? nói đi, chúng ta người một nhà còn có cái gì cất giấu? ta phải đi. a, ca, ngươi phải đi. phượng hoàng phản ứng muốn so phượng sĩ lớn hơn, ca. Ngươi vừa trở về, như thế nào liền đi? Ai chúng ta toàn gia có bao nhiêu lâu không có gom lại cùng nhau? Không thể ở nhà nhiều đãi mấy ngày sao? Phượng Tử Dằng nhìn Phượng Hoàng đôi mắt nhàn nhạt mở miệng, không thể. Ca. Phượng Sĩ mím môi cũng cầm chén buông xuống. Tử Dằng, tuy rằng cha biết hảo Nam Nhi trí tại tứ phương, chính là ngươi muội muội này thân thể vừa vặn, nàng vẫn là hy vọng có thể cùng ngươi nhiều đãi mấy ngày. Ngươi có thể hay không? Có thể hay không lại chấm dãi. Phượng Tử Dằng thở dài một hơi, Phượng Hoàng. Nếu không phải bởi vì ngươi nói, ta ở vị ương cung người đi ngày đó cũng đã đi rồi. Mặc kệ ta bồi ngươi mấy ngày, đến cuối cùng vẫn là phải đi. Hơn nữa hiện tại thân thể của ngươi cũng đã khôi phục, liền không cần luôn là cùng ta ở bên nhau chơi cũng đừng tổng buồn ở nhà. Ngươi có thể nhiều đi bên ngoài nhìn xem, nhiều cùng cùng tuổi nữ hài tử giao lưu đây mới là ngươi hẳn là phải làm. Ngươi không phát hiện ngươi trừ bỏ cùng chúng ta ở bên nhau ở ngoài ở nhân tế câu thông thượng đã có rõ ràng khuyết tật. Một câu. Ngươi đã cùng bên ngoài thế giới tách rời. Từ trước bởi vì hồng liên hỏa thể quan hệ ta không cưỡng bách ngươi, nhưng là hiện tại, ngươi muốn nghe lời nói. Phượng sĩ nghe được Phượng tử rằng nói như vậy cũng là gật gật đầu, tuy rằng đề tài chạy trật bất quá hắn cũng thừa nhận nhi tử nói rất đúng. Phượng Hoàng, ngươi ca nói rất đúng. Phượng Hoàng một đôi mắt to lập tức hiện ra doanh doanh thủy quang. Ca, ngươi ghét bỏ ta. Hảo, hảo, nếu ta thành thật ở nhà các ngươi đều ghét bỏ nói ta đây cũng đi hảo. Phượng Hoàng đứng lên lại nhìn Phượng Tử Răng liếc mắt một cái, tiên tâm. Ta sẽ không cùng ngươi một đường. Nói xong liền chạy đi ra ngoài. Chạy ra đi Phượng Hoàng trực tiếp chạy về chính mình Tiểu Viện Nhi. Kỳ thật nàng cũng biết, biết chính mình như bây giờ không đúng, thậm chí có chút bệnh trạng, nàng đối chính mình ca ca Phượng Tử Răng quá mức ý lại. Ở Phượng Tử Răng ở nhà mấy ngày nay trừ bỏ ngủ say thời điểm mặt khác thời điểm đều đại ở bên nhau. Nàng cùng ca ca hiện tại đều không phải Tiểu Hài Tử như vậy nị ở một chỗ là không đúng. Chính là nàng cũng đích xác như ca ca lời nói, nàng không có bằng hữu, quen biết người chỉ có chính mình người nhà hơn nữa biểu muội đêm vô nguyệt. Chính là nàng ở mấy ngày trước lại cũng bởi vì không nghĩ làm ca ca dễ tình đâm sâu cùng biểu muội nói nói vậy, tại đây về sau có thể hay không lại cùng biểu muội hảo hảo ở chung còn không biết đâu. Như vậy tính số dưới, nàng trên thế giới này thật đúng là cô đơn một người đâu. Phụ thân, nếu là Phượng Hoàng nghĩ ra đi nói, ngươi cũng đừng ngăn đón, nàng nên trưởng thành, hơn nữa lấy hắn hiện tại tu vi. Thiên hạ người có thể bị thương nàng cũng không mấy cái. Coi như làm nàng đi ra ngoài giải sầu. Hào đi. Phụ thân, ta đây cũng đi rồi, phụ thân không cần đưa ta. Phụ thân cái này ngọc bộ giao cho ngươi, nếu trong nhà tái ngộ đến giống phượng hoàng bị bắt đi như vậy đại sự, ngươi liền quăng ngã toái nó, ta liền sẽ biết được trở về. Phụ thân mặc đưa, tử rằng đi rồi. Nói xong phượng tử rằng liền sải bước đi ra nhà ăn, tới rồi trong viện trực tiếp ngự kiếm mà đi không còn nhìn thấy bóng dáng. Phượng tử rằng mới ra phượng thành liền cảm giác thân thể của mình không đúng lắm. Ngực chỗ thật giống như là ở ra bên ngoài quần quận không ngừng chuyển vận cực cường năng lượng giống nhau, nay cổ sa lạ lại quen thuộc năng lượng làm hắn cả người lệ khí đều bay lên rất nhiều. Không xong, phía trước không phải không có việc gì sao. Chính mình tu vi đã tiến giai, thời điểm chiến đấu cũng không cần lại hóa trưởng vì thú trào á như thế nào hiện tại, như thế nào hiện tại lại biến thành như vậy. Phượng tử rằng che lại ngực không chế được ngự kiếm rơi xuống. Xảo chính là hắn lúc này rơi xuống vị trí cũng là tê hà sơn, bất quá bởi vì hắn tình huống thân thể nguy cấp tròn nên cũng không có đi đỉnh núi chỉ là ở chân núi trong rừng cây hơi sự nghỉ ngơi chỉnh đốn. Phượng tử rằng lột ra chính mình trước ngực vạt áo, phát hiện lấy hắn trái tim vì trung tâm một cổ màu xanh lá đang ở ra bên ngoài làng tràn, lúc này chính giữa nhất vị trí đã biến thành thao thiết ra thú bộ dáng. Phượng tử rằng buông ra tay, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay quán bình đặt ở đầu gối phía trên. Khi sâu mấy hơi thở liền bắt đầu vận chuyển nguyên có thể đi vào nhập định hình thức. Như vậy qua cả ngày, hắn mới tỉnh lại, mở mắt ra thời điểm cùng từ trước giống nhau, chính mình trung quanh xuống lại một đám linh thú. Này đó linh thú đều là cảm nhận được thao thiết thú uy áp vì biểu thần phục mới lại đây giảng hắn xuống lại bảo hộ ở trong đó. Bất quá thao thiết thú cường đại nữa cũng bất quá là cái bán thần thú mà thôi. Nuốt thiên công pháp ở hơi thở thượng nhưng thật ra cùng thao thiết thú tương tự đến có thể lấy giả đánh cháo nông nỗi. Thậm chí có thể hiệu lệnh một ít hung thú Linh yêu Chính là kỳ thật loại này lực lượng cũng không phải hắn muốn Nếu có thể Hắn thậm chí nguyện ý lấy từ bỏ tu vi Vì đại giới từ bỏ nuốt thiên công pháp Chính là này cũng bất quá chỉ có thể là người xin si nói mộng thôi Nuốt thiên công pháp hiện tại ở hắn trong thân thể Như ảnh sở hành Căn bản thoát khỏi không song Hiện tại hắn cũng bất quá dựa vào vận chuyển công pháp Miễn cưỡng ngăn chặn mà thôi phượng tử rằng từ túi chữ vật lấy ra một cái đàn bình Đây là hắn vì chính mình luyện chế dự vật có thể miễn cưỡng không chế được nhưng là lại không thể trừ tận gốc hắn vẫn là yêu cầu trở lại yêu thần điện Hàn băng trong các đi tu luyện mới có thể khống chế được nuốt thiên công pháp đối chính mình thân thể không chế đương vượng tử rằng chuẩn bị lên đường mau đến tám kỳ sơn thời điểm ma xui quỷ khiến hắn thế nhưng điều chỉnh phương hướng đi hướng cực hoang chi vực nhìn cực hoang chi vực trước mắt hoa vu bởi vì hồng liên nghiệp hỏa quan hệ hiện tại cực hoang chi vực trung gian địa ngục quảng trường cùng với quanh thân vị trí than trì cự thạch thậm chí vẫn là nhiệt đứng ở trên mảnh đất này Phượng tử rằng nghĩ đến phía trước chiến đấu, hắn cùng Nguyệt Nhi đã từng cùng nhau ở chỗ này chiến đấu quá. Nghĩ vậy chút, phượng tử rằng khỏe môi treo lên một mặt mỉm cười, giống như trong thân thể đau đớn cũng không như vậy nghiêm trọng giống nhau. Phượng tử rằng tùy ý ở chỗ này đi tới đi tới, đồng nhiên cảm nhận được ở cực hoang chi vực bên trong còn tồn tại một cổ năng lượng. Luôn năng lượng này rất kỳ quái, tại đây một mảnh khốc nhiệt cục đá bên trong thế nhưng còn làm hắn cảm nhận được một cổ mát mẻ cùng thoải mái. Đây là thứ gì mang đến năng lượng? Giống như có thể áp chế được trong thân thể nuốt thiên chi lực. Phượng tử rằng đại hỉ, hắn căn cứ chính mình cảm giác tìm được rồi cất giấu luồng năng lượng này địa phương. Loại cảm giác này, hình như là đến từ ngầm. Phượng tử rằng vươn tay vận chuyển nguyên có thể cùng công pháp, đột nhiên chiều hạ dùng sức, hắn tay thế nhưng chưa đi đến đá xanh bên trong. Hắn thần thức chặt chẽ tập trung vào chính mình tay, như vậy hắn thị giác có thể xem xét tới tay bỏ vào hai ngón tay lớn lên địa phương. Như vậy vốt ve nửa ngày. Phượng tử rằng trên đầu đều vươn tinh mịn mồ hôi thời điểm rốt cuộc tìm được rồi kêu mang đến thoải mái lạnh lẽo đồ vật. Một khối màu đỏ cục đá. Chính là nó sao? Ở cự thạch bên trong, hay là đây là thạch tinh? Chỉ là không biết cực hoang chi vực này than trì sắc cự thạch rốt cuộc là cái gì cục đá, vàng không cũng có thể biết này thạch tinh lai lịch. Phượng tử rằng nắm lấy này cái nho nhỏ quả vải đại màu đỏ cục đá, mạnh liệt mênh ngông mát lạnh cảm giác tràn ngập hắn toàn thân. Đem trong thân thể những cái đó táo bạo thời khắc nghị ngóc đầu trở lại nuốt thiên chi lực cấp ngăn chặn. Trong thân thể thoải mái thật giống như nuốt thiên chi lực chưa bao giờ từng tồn tại quá giống nhau. Có lẽ đây là vỏ quýt dày có móng tay nhọn đi phượng tử rằng nhìn này cái màu đỏ hòn đá nhỏ hoàng hốt trung tựa hồ thấy được đêm vô nguyệt hồng y dì yêu bộ dáng. Lại nghĩ tới hắn cùng đêm vô nguyệt từ quen biết đến bây giờ vừa ra ra từng màn, những cái đó vốn tưởng rằng đã phai nhạt ở thời gian bên trong cảnh tượng, vào lúc này lại là vô cùng rõ ràng. Phượng Tử rằng cảm rất trong lòng hơi đau, đem màu đỏ hòn đá nhỏ nhét vào ngực đứng dậy tính toán rời đi. Hắn không chú ý tới chính là ở kia đại đá xanh bên trong, kia hắn móc xuống màu đỏ hòn đá nhỏ địa phương xuất hiện từng luồng hắc khí, nhìn kỹ, rõ ràng là này cực hoang chi vực trung có quần quần không ngừng hắc khí hướng tới nơi nào hội tụ, mà ở ngực hắn chỗ màu đỏ hòn đá nhỏ mặt ngoài cũng có nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt màu đen tây văn, chỉ chợt lóe liền biến mất không thấy. Bên này Đông Ly vị ương cùng đêm Vô Nguyệt mới vừa đảo vị ương cung. Nguyệt Nhi Ngươi trực tiếp mang theo tịch nhan bọn họ đi chính là, mặt khác ta đều chuẩn bị tốt. Đêm vô Nguyệt nhìn đông ly vị ương kia suốt ruột hoàng hốt bộ dáng một trận buồn cười, đương nàng không biết hắn tiểu tâm dường như. Còn không phải là muốn nhanh lên nhi mang chính mình đi đông rời nhà, một khi được đến con mẹ nó bất luận cái gì nhưng dặn dò liền hỏa tốc thành thân. Thật là không thấy ra tới, luôn luôn này đây thanh lãnh tựa tiên bộ dáng kỳ người đế tôn thế nhưng cũng có như vậy gấp gáp thời điểm. Nguyệt nhi ngươi không bội sao. Giống như biết được đêm vô nguyệt trong lòng ý tưởng giống nhau, đông ly vị ương đúng lúc vào lúc này hỏi một câu. Ta, ta không đổi. Đêm vô nguyệt ngoài miệng nói, chính là mặt lại là có chút đỏ. Đêm vô nguyệt tìm tới tịch nhan cùng hy cùng còn có đăng tổ. Đăng tổ, vị ương cung hết thể tạm thời giao cho ngươi tới trông giữ, nếu có việc trực tiếp nói cho ta. Tịch nhan cùng hy cùng liền đi theo ta cùng đi đông rời nhà đi. Bất quá tịch nhan cùng hy cùng các ngươi hai cái lại là muốn ngàn vạn nhớ rõ không có ta nói không thể lộ ra chân thân. Các ngươi hai cái hiện tại chỉ là ta, ân, ta nữ hộ vệ. Thần Hoàng Chi thân tận lực đừng làm người khác biết được, tuy rằng đánh thắng được bọn họ, nhưng là tổng bị chiết bang nhân truy cũng thực phiền nhân. Nghe mẫu thân hi cùng cười nói, không biết có phải hay không đêm vô nguyệt ảo giác, tổng cảm giác hi cùng có chút lớn, thân cao cùng chịu điều giống nhau càng cao một ít, cả người cá nhân cảm giác thật giống như là mười mấy tuổi tiểu lọ ly. Giống nhau. nguyệt Nhi. Không bằng tạm thời đừng làm hi cùng kêu ngươi mẫu thần, ta nương nàng nói đến nơi này Đông ly vị ương cảm giác có chút khó có thể mở miệng, đặc biệt ở hi cùng còn trừng mắt hắn trạng thái hạ. Đối này đêm vô nguyệt nhưng thật ra lý giải, nếu nàng nhi tử cưới vợ nàng phỏng trừng cũng sẽ không nguyện ý nhi tử vị hôn thê mặt sau có một tiểu nha đầu vẫn luôn kêu nương đi. Tiểu hi cùng, chờ tới rồi đông rời nhà, ngươi kêu ta vì cô nương như thế nào? Thịch nhan cũng vẫn là. Trường 383 đông rời nhà một. Tiểu hi cùng. Chờ tới rồi đông rời nhà, ngươi kêu ta vì cô nương như thế nào. Tịch nhan cũng là như thế. Tịch nhan không sao cả nhún nhún vai, ta không sao cả. Cô nương, tiểu nguyệt nguyệt, nguyệt nhi, còn không đều là ngươi sao. Khi cùng nghe được tịch nhan nói, chớp mắt hai cái lại xem đêm vô nguyệt cũng ngoan ngoan gật đầu. Ân, mậu thân, không đúng, cô, cô nương, khi cùng cũng có thể làm được. Tịch nhan đối với đêm vô nguyệt nướng mày, dường như không có việc gì vươn hai ngón tay đầu, đêm vô nguyệt không nhịn được mà bật cười. Nàng liền biết, tịch nhan giúp nàng khẳng định là muốn báo thù, hai bình đan dược liền hai bình đan dược, dù sao nàng vốn dĩ cũng tưởng luyện chế một ít cho nàng. Mấy người thu thập một chút liền đi trước đông rời nhà nơi Đô Thành Đông Thành. Phần 284 Lúc này vì tránh cho quá mức Trương Dương ở tới Đông Thành phía trước đông Ly Vị Ương cùng đêm vô nguyệt liền sửa thừa xe ngựa. Hành a, đế tôn, này xe ngựa nhưng thật ra thực khí phái, bất quá ngươi không phải nói không nghĩ quá Trương Dương. Ta như thế nào cảm thấy người này xe ngựa làm cho càng sâu a? Thực nhăn một bên duỗi tay vướt ve một bên nói, Này cũng thật không phải nàng cùng đế tôn tranh cãi cố ý tìm tra, thật sự là này xe ngựa đích xác quá xa hoa một ít. Quanh thân dùng chỉnh mau trầm thủy một đánh chế, thậm chí liền chỗ rẽ địa phương đều không có một chút ít khé hở, hơn nữa cũng không phải bình thường xe ngựa hai người ngồi chế thức mà là dài hơn sáu người tòa, liền tính đêm vô nguyệt tưởng ở bên trong nằm ngủ phòng trường đều có thể thừa hạ. Muốn chế tạo ra lớn như vậy một chiếc xe ngựa, còn phải là vô khe hở này đến yêu cầu bao lớn chỉnh mục A, này ở bình thường cây tối bên trong cũng đã là thực không dễ dàng, hơn nữa này khối thật lớn chỉnh mục vẫn là trầm thủy mục, này giá trị chính là muốn phi thường lớn. Đế tôn, này không phải là Âu Dương gia chấn trạch trầm thủy mục đi, lớn như vậy cái đầu, này giá trị chính là không bình thường A. Đông ly vị ương tự nhiên là sẽ không trả lời nàng, chỉ cười đối đêm vô nguyệt nói, nguyệt nhi, tới, lên xe. Đêm Vô Nguyệt nhìn phía trước máy móc mã gật gật đầu. Kỳ thật Tịch Nhan cũng chưa nói nhẹ đế tôn, không kém Tịch Nhan nói đế tôn đây là một loại khác cao điệu, thấy thế nào, 3m cao 9m9 lớn lên dài hơn khoảng trầm thủy một nhà xe, lại phối hợp thượng hai thất uy phong lấm lấm máy móc mã, liền tính là này xe ngựa ngoại hình làm lại điệu thấp đều khó nén cao điệu sự thật. Hơn nữa vì cấp máy móc mã là nguồn năng lượng, máy móc mã đôi mắt cùng trái tim nhưng đều là dùng linh thạch làm, ở máy móc mã bốn phía cũng là ở quần quần không ngừng mạo linh lực. Như vậy một con ngựa xe, đặt ở nơi nào đều thực phong cách, này căn bản điệu thấp không xuống dưới a. Đêm Vô Nguyệt đi vào xe ngựa càng phát hiện Đông Ly vị ương cẩn thận, trong xe ngựa ghế giữa lót thật dày linh hổ da lông, này trương da lông là không có một tia phá động màu trắng linh gia hổ, trắng tinh thánh khiết chung lại để lộ đến từ hổ uy nghiêm, ở to rộng đủ có thể ngồi xuống 3 người da hổ ghế giữa bên cạnh còn có một cái chỗ rẽ giường, mặt trên cũng là đồng dạng phô liền màu trắng linh gia hổ. Đêm Vô Nguyệt đến gần ngồi trên đi, mông phía dưới mềm ấm thoải mái. Thoải mái người hận không thể liền như vậy hoa ở bên trong ngủ. Nguyệt Nhi, còn phải có chút thời gian, nghỉ ngơi một chút. Đông thành rất lớn, hiện tại khoảng cách đông rời nhà còn có hai cái canh giờ xe trình đâu. Nguyệt Nhi trước mị trong chốc lát. Tới tới, ngươi nằm ở chỗ này, ta ở chỗ này trông chừng ngươi. Đông ly vị ương nói đi đến bên cạnh, đem đêm vô nguyệt ôm đặt ở chỗ rẽ bước lên, mà hắn liền ngồi ở một bên nhìn đêm vô nguyệt cười. Thích sao? Đông ly vị ương hỏi. Thoải mái mí mắt đều ngủ gà ngủ gật đêm vô nguyệt thỏa mãn gật đầu, ân, thích. Đông ly vị ương nhẹ nhàng vỗ đêm vô nguyệt bả vai hống, ngủ đi. Ở đông ly vị ương nhẹ nhàng chậm chạp chụp đánh chung đêm vô nguyệt an tâm ngủ. Ngồi ở càng xe thượng tịch nhan biểu môi ba. Này đế tôn à, cũng cũng chỉ đối nguyệt nhi hảo, nhìn một cái nàng cùng hy cùng đều bị đuổi ra ngoài. Này máy móc mã đều đã giả thiết hảo lộ tuyến căn bản không cần đuổi hảo sao. Kiếp các nàng hai cái ngồi ở nơi này làm gì? Đương con khỉ giống nhau cho người khác về xem sao. Bất quá nghe bên trong không có động tĩnh, tịch nhan suy đoán đêm vô nguyệt hẳn là ngủ rồi, cũng nghe thấy Đông Ly Vị Hương nói còn có hai cái canh giờ những lời này. Thời gian dài như vậy khiến cho Nguyệt Nhi nghỉ ngơi một chút đi, chờ hạ tới rồi đông rời nhà còn không biết muốn gặp phải chút cái dạng gì suốt ruột người đâu. Đông Thành tuy rằng ở vân hoang đại lục bên trong đều là nhất phồn hoa thành trì. Chính là này như vậy lớn lên phòng hình xe ngựa hơn nữa máy móc mã loại này phối hợp lại cũng là trước nay đều không có quá Xe ngựa vừa vào thành liền khiến cho mọi người chú ý Bất quá đông rời nhà vì quảng cáo zoom beng đông rời nhà hải nạ bách xuyên Đông thành trên thực tế là chia làm ngoại thành cùng nội thành Tuy rằng không có thiết trí rõ ràng chạm kiểm soát Nhưng là nội thành bởi vì ở đông ly tộc nhân cho nên chỉ an thượng sẽ càng thêm nghiêm khắc một ít Nhưng là ngoại thành liền sẽ không như vậy Lào đảo lắc lư máy móc xe ngựa bên ngoài thành thời điểm tuy rằng khiến cho mọi người chú ý nhưng là xem bọn họ chỉ chuyên chú lên đường, đông rời nhà thủ thành tên lính nhóm liền cũng không tiến lên đây để ra nghi vấn. Xe ngựa đi rồi mau một canh giờ, mau đến nổi thành thời điểm, tịch nhan cảm giác phía sau màn xe bị một tiểu cổ linh lực mở ra. Quay đầu lại liền nhìn đến một cái linh lực hạc giấy chính nâng một khối lệnh bài. Cái này treo ở mặt trên. Tịch nhan từ linh hạc giấy mặt trên tiếp nhận lệnh bài, lật xem một chút, vàng dòng tài chất. Một mặt khắc họa một cái ly tự, ở ly tự trung quanh là một vòng xoay quanh long. Bên kia là một cái ương tự. Tịch nhan nhìn đến con đường hai bên trừ bỏ tiểu thương người đi đường bên ngoài còn có một ít tay cầm kiếm màu đen kính phó người. Xem kia trang điểm hẳn là đông rời nhà thủ thành hộ vệ chi lưu. Bắt đầu thời điểm này đó thủ thành hộ vệ tuy rằng thoạt nhìn giống như chỉ là giải rắc tùy tiện ở trên phố tuần tra. Bất quá tịch nhan lại nhạy cảm phát hiện, ở bọn họ này xe ngựa trung quanh liền không dưới có 15 cái thủ thành hộ vệ. Ha ha. Đương nàng ngốc sao? 15 cái hộ vệ như có như không quay trung quanh ở nàng một cái xe ngựa trung quanh, sao có thể là vô tình? Bất quá đương nàng đem đông ly vị ương cho nàng lệnh bài treo lên đi lúc sau này 15 cá nhân trung lập khi một đốn, tuy rằng còn như có như không quay trung quanh ở bọn họ phụ cận bất quá lại không giống phía trước như vậy dựa vào thân cận quá. Hơn nữa trong đó một người tự hồ là được đến cái gì mệnh lệnh rời đi, tịch nhan đại khái suy đoán bị phái ra đi người hẳn là đi báo tin. Có ý tứ? Xem ra này đông ly vị ương ở đông rời nhà tựa hồ quá cũng hoàn toàn không thế nào sao, ít nhất này thủ thành hộ vệ liền không bị thu phục. Thật là không biết này đế tôn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, thời gian dài như vậy cũng chưa xuống tay, đây là tính toán lưu chứ ăn tết sao. Bất quá này đó tịch nhan đều không thèm để ý, hiện tại nàng là có thể tiếp thu đông ly vị ương chính là lại cũng rất vui lòng nhìn đến hắn an mệt ly tôn hậu đại, không nhiều lắm chịu điểm nhi khổ như thế nào có thể tiết nàng trong lòng hận Nói đi, chuyện gì Đông Ly Hải ngay ngắn ở trong thư phòng vì chính mình phụ thân mất tích mà suốt ruột liền nghe thấy đại quản gia vạn tuyển tiếng đập cửa, nói có chuyện gấp muốn bẩm báo. Gia chủ, vị ương công tử đã trở lại. Cái kia nghiệt chúng đã trở lại. Hiện tại tới nơi nào? Phu nhân đã biết sao? Tới rồi nội thành, vị ương công tử ngồi chính là máy móc mã má xe, bởi vì chỉ là ở đi đường, không có bất luận cái gì gây rối hành vi thủ thành vệ bắt đầu cũng không quản. Chờ tới rồi nội thành biên nhi thượng mới treo lên vị ương công tử thẻ bài. Tới rồi nội thành địa giới, muốn ngăn cản hắn cũng không còn kịp rồi, thỉnh ra chủ trách phạt. Vạn tuyên nuốt một chút nước miếng, thật cẩn thận tiếp theo nói, phu nhân, phu nhân bên kia đã biết được. Chúng ta người không ngăn lại. Đông ly hải bình mảy nhăn cơ hồ có thể kẹp chết rồi bỏ. Ơn, đã biết, ngươi đi xuống đi. Vạn tuyên vội lên tiếng là không người lui về phía sau ra thư phòng đem cửa đóng lại, lại đi xa mười vài bước mới dám nâng lên tay áo xoa xoa cái chắn hãn. Thật là diêm vương đánh nhau tiểu quỷ tao tà Từ trước còn tốt một chút, phu nhân tuy rằng đối gia chủ không nóng không lạnh bất quá lại cũng sẽ không can thiệp gia tộc nội sự vật. Nhưng là ai cũng chưa dự đoán được kia vốn nên ở thật lâu phía trước liền chết đi trước gia chủ nhi tử, phu nhân thân sinh tử đồng ly vị ương thế nhưng đã trở lại. Rốt cuộc lúc trước gia tộc nói đều là vị ương công tử bị thị vệ ôm đi ám hại, trên thực tế giống vạn tuyển như vậy đi theo đông lý hải bình thân biên lão nhân vẫn là biết trong đó nội tình. Lúc trước gia chủ đoạt trước gia chủ vị trí, Còn lấy vị ương công tử nhân thân an toàn vì lợi thế uy hiếp phu nhân gả cho hắn, phu nhân ái tử suốt ruột không thể không đáp ứng rồi hắn. Lại không nghĩ rằng kia bất quá là gia chủ kế sách mà thôi, làm đông ly hải bình như vậy có lá gan mưu đoạt chính mình đường huynh gia chủ chi vị người lại sao có thể sẽ xuẩn đến làm kia chảm thảo không trừ tận gốc sự. Ở đại hôn trăm ngày chồng sau người tính cảnh giác hạ thấp thời điểm gia chủ liền mang theo người muốn đánh giết vị ương công tử, cuối cùng là trước gia chủ lưu lại ám vệ liều chết che chở vị ương công tử chạy trốn tới không môn hồ Ám vệ chết, tuổi nhỏ vị ương công tử nhảy không môn hồ. Vốn dĩ, bình thường dưới tình huống vị ương công tử là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rốt cuộc không môn trong hồ trận pháp là vạn năm trước lưu lại, đã sớm rách nát. Tuy rằng miễn cưỡng có thể sử dụng bất quá lại cũng yêu cầu tiêu hao rất đại lượng linh thạch, đã sớm bị bỏ dùng. Vị ương công tử lúc ấy căn bản không có thời gian đi mở ra trận pháp, nhảy vào không môn hồ cũng liền nhiều lắm xem như đầu cái bình thường hồ mà thôi, không chỉ có như thế lúc ấy gia chủ còn dùng hết nguyên có thể hoành bình một ngọn núi cũng đem này dịch chuyển đến không môn hồ phía trên tạm đi xuống vị ương công tử lúc ấy vẫn là cái tuổi nhỏ hài tử dưới loại tình huống này không đạo lý có thể sống được xuống dưới lại không nghĩ rằng nhân gia thật đúng là liền còn sống còn sống hào hào hơn nữa còn mang theo một thân cao tu vi đã trở lại gia chủ không nghĩ nhận hạ hắn chính là lúc ấy vị ương công tử chính là trực tiếp làm toàn thành đều biết được hắn trở về lại còn có cấp đông rời nhà mang đến một ít cơ quan linh thú trở đồ vật. Đối gia tộc hữu dụng, trưởng lão hội bên kia nhi liền không muốn làm gia chủ lại một lần giết vị ương công tử. Bất quá nói trở về, bọn họ cũng không phải không phái đi quá sát thủ, chính là đến cuối cùng đều bất lực trở về. Mà phu nhân lúc này lại xuẩn cũng biết chính mình bị lừa, nàng cùng gia chủ nháo lợi hại, không chỉ có từ gia chủ nơi này muốn đi nhân mã làm chính mình tư binh còn tuyên bố nếu đông ly vị ương lại chết một lần nói nàng cũng sẽ không sống sót. Gia chủ không thể không đem sở hữu nhằm vào vị ương công tử hành vi chuyển tới chỗ tối. Gia chủ này trong lòng nín thở, liên tiếp đối phu nhân phát hỏa cũng chỉ có thể hướng tới bọn họ tới. Ở phu nhân cùng gia chủ cãi nhau nhất tức giận ngày đó, nhị quản gia không phải bởi vì không khỏe thời nghi nói câu lời nói đã bị gia chủ cái đánh chết khiếp, hiện tại còn ở trên giường nằm đâu, hắn nhưng không nghĩ bước hắn vết xe đổ. Chương 384 đông rời nhà hai. Lão đảo lắc lư máy móc xe ngựa liền như vậy chậm rãi đi tới lấy một loại cực kỳ thong thả nhưng là đối một ít người tới nói lại dị thường dậy vào tốc độ hướng tới Đông Dời nhà tới gần. Mau đến Đông Dời nhà thời điểm, Đêm Vô Nguyệt tỉnh, Nguyệt Nhi tỉnh. Ngủ nhưng thoải mái. Đông Dời nhà Ôn Nhu hỏi, nói chuyện thời điểm hướng Đêm Vô Nguyệt trước mặt nhích lại gần, phương tiện nàng ngồi dậy thời điểm dựa vào ở chính mình trên người. "Ân, thực thoải mái." Sắc thực nói là rất ít ngủ như vậy thoải mái, có lẽ là bởi vì Đông Ly vị ương tại bên người. Đêm vô nguyệt cảm giác xưa nay chưa từng có an tâm, vừa cảm giác ngủ ngon thậm chí liền mộng cũng không có làm một cái. Xe ngựa cũng thoải mái, trên đường một chút chấn động cũng không có. Ngủ như vậy thoải mái, thế cho nên đêm vô nguyệt chính mình thậm chí đều xem nhẹ nàng lúc này là ở trên xe ngủ. mau tới rồi đi. Đêm vô nguyệt hỏi, nàng từ chính mình túi chữ vật lấy ra bản tay đại tiểu gương, xem xét chính mình trên mặt có hay không cái gì áp ngân. May mắn, cái gì đều không có, chỉ là tóc hơi chút có chút rối loạn. Còn có non nửa cái canh giờ đi. Nguyệt Nhi muốn một lần nữa trang điểm sao? Đông Ly Vị Ương nhìn đến đêm Vô Nguyệt ở hủy đi châm cài hỏi: "Ân, tóc có chút rối loạn, ta đây chính là lần đầu tiên tới cửa gặp ngươi mẫu thân, tổng muốn trang dung khéo léo một ít." Nghe được lời này, Đông Ly Vị Ương liền cảm giác trong lòng ấm áp dễ chịu, hắn xoay chuyển thân mình, "Nguyệt Nhi, ta giúp ngươi." Nói liền rối tay mềm nhẹ đem đêm Vô Nguyệt trên đầu cắm châm cài lấy xuống dưới. Đêm Vô Nguyệt trên đầu vốn dĩ liền không chuế nhiều ít châu ngọc, Bất quá nhị tấn hai cái cái châm cài đầu hơn nữa cái hốt thượng một cây châm cài, cái châm cài đầu đêm vô nguyệt đã chính mình gỡ xuống, liền dư lại này một cây bích ngọc châm cài, Châm cài mới vừa hủy đi, như mực tóc dài liền rơi dụng ở đông ly vị ương trong tay. Mềm mại rồi lại có tính dai mượt mà tóc ở đông ly vị ương trong lòng bàn tay sẽ qua, có chút ngỡ, càng ngỡ lại là đông ly vị ương nội tâm. Cương chế trụ trong lòng khác thường cùng với muốn đem đêm vô nguyệt ôm tiến trong lòng ngược hôn ngôi xúc động đông ly vị ương nói, Nguyệt nhi Ta vì ngươi trang điểm đi. Hảo. Đêm vô nguyệt gương mặt hồng nhạt bất quá lại cũng là gật đầu đồng ý. Đông ly vị ương hơi trầm ngâm một chút, trong đầu liền hiện ra một cái tóc bộ dáng, rồi sau đó liền thong thả ung dung trải lên tới. Vốn dĩ đêm vô nguyệt cho rằng đông ly vị ương khả năng tuyệt đại có thể là sẽ cho chính mình sơ một cái đơn giản đầu tóc, lại không nghĩ rằng ở hắn ngón tay tung bay chung thế nhưng xuất hiện một cái thực phục cổ lại cũng dị thường mỹ lệ kiểu tóc. Phần 285 Sư Tôn, đây là ngươi ở nơi nào học? Thật xinh đẹp. Đông Ly Vị Ương trên mặt khó được lộ ra một tia thẹn thùng, là có một lần Nguyệt Nhi vào ta ng trong ng Nguyệt Nhi đó là sơ như vậy ng tóc. Ta ng theo ký ức đại khái tính toán một chút, cũng không nghĩ tới thế nhưng có thể hoàn toàn phục chế ra tới. Đông ly vị ng cảm thấy có lẽ đây là bởi vì ái, ng không hắn sao có thể làm được đến đâu. Đêm ng Nguyệt nghe được lời này mặt lại là đỏ, mơ thấy nàng ng mơ thấy nàng làm cái gì đây? Muốn hỏi lại ngượng ngùng mở miệng, chỉ có thể như vậy giả bộ hồ đồ. Nguyệt Nhi ngươi suy nghĩ cái gì? Đông ly vị ương nhìn đêm vô nguyệt màu hồng phấn nhị tiêm nhi trong lòng biết nàng là thẹn thùng. A, không có gì, suy nghĩ như vậy mỹ kiểu tóc muốn xứng với cái gì châm cài tới hảo. Nếu là sư tôn ngươi từ mộng biết được, vậy giao cho ngươi. Không thường dùng trang sức, đan dược thậm chí là binh khí từ từ này đó đồ vật đều bị đêm vô nguyệt đặt ở không gian lớn hơn nữa huyết ngọc vòng tay. Lúc này nàng trực tiếp toàn bộ liền đem chính mình trang sức cái dương cấp tốn ra tới nhét vào đông ly vị ương trong lòng ngực. Sư Tôn, ngươi tới tuyển đi. Nói cho hết lời cũng đừng vặn ra bên ngoài nhìn lại. Nay vừa thấy mới phát hiện, Đông Thành thật là muốn so Phượng Thành Phồn hoa quá nhiều quá nhiều. Như vậy một tương đối lên, Phượng Thành thật giống như là cái hơi có kinh tế điều kiện hương chấn mà Đông Thành thật giống như là Phồn hoa đô thành thủ đô giống nhau, cửa hàng san sát, đám người hi nhương. Hơn nữa mọi người trên người ăn mặc nhất thứ cũng là tế vải đông cùng tơ lụa, tốt một chút đều là linh y lúc này đã tới gần chính ngọ, đúng là nhất náo nhiệt thời điểm. Nhìn bên ngoài ngựa xe như nước đêm vô nguyệt thậm chí cũng chưa chú ý tới Đông Ly Vị Ương đã chọn lựa hảo hắn cảm thấy. Thích hợp trang sức. Nguyệt Nhi, những cái đó chờ hạ lại xem, ngồi đoan chính chút, ta cho ngươi mang lên. Đêm Vô Nguyệt ngoan bảo bảo giống nhau ngồi ngay ngắn thành thành thật thật chờ Đông Ly Vị Ương cho nàng xứng mang lên trang sức. Đông Ly Vị Ương phẩm vị vẫn luôn tại tuyến, hắn cấp Đêm Vô Nguyệt sơ nhà tạo mẫu tóc dịu dàng không sắc bén nhưng là lại vẫn cứ có khí thế có thể đem Đêm Vô Nguyệt tự thân khí chất hoàn mỹ bày biện ra tới. Như vậy phối hợp vật phẩm trang sức liền không thể quá mức nội liêm hàm súc. Hôm nay là Nguyệt Nhi tới đông rời nhà ngày đầu tiên, Nguyệt Nhi không chỉ có làm chính mình vị hôn thê còn làm vị ương cung thần tôn liền tuyệt đối không thể đọa khí thế. Hắn muốn hắn ngoan nguyệt trương dương bừa bãi sinh hoạt, mà không phải bởi vì hắn mà bị khi dễ. Đều nói người rửa y trang mã rửa an, này trang điểm trải chuốt liền chiếm đệ nhất vị. Đông ly vị ương cuối cùng lựa chọn chính là một cái mạ vàng triển ti phi phượng châm cài. Này châm cài chỉ ở phi phượng đôi mắt chỗ là một quả hồng bảo thạch mặt khắc nhưng thật ra không coi là cỡ nào quý trọng nhưng là thắng ở thủ công tinh xảo phức tạp, phi phượng dùng véo ti thủ pháp chế tác, nhìn giống như là sống giống nhau. Mặt khác lại ở phát gian đừng mấy chỉ san hô đỏ cái châm cài đầu bên thai nhi thượng còn lại là chân châu đen khuyên thai nhi. Nguyệt nhi, nhìn xem, nhưng hợp tâm ý. Đêm vô Nguyệt nhìn trong gương chính mình, thực mới lạ, thế nhưng còn có thể như vậy, một thân hồng lại sẽ không làm người tưởng tân ương. Mị Diễm sắc bén lại không thấy chút nào tục khí. Đêm Vô Nguyệt nghĩ nghĩ, từ gương lược hộp lấy ra chính mình nhàn hạ khi chế tác đồ trang điểm, lại nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút chính mình chẳng dùng, lông mày hơi hơi cao gầy một ít, đem mắt hai mí mắt nếp gấp chỗ dùng đại địa sắc hơi chút tăng mạnh một ít cả người càng có vẻ tinh xảo giỏi giang. Ha ha, ta lại đổi một bộ quần áo đi. Nói đêm Vô Nguyệt liền chợt lóe thân tiến vào Hồng Hoang Thiên. Đông Ly Vị Ưương đã sớm biết Hồng Hoang Thiên tồn tại đêm Vô Nguyệt này tùy tiến tùy ra không cần quá tự do. Nhìn trong xe ngựa giống Tuyết không thấy Đêm Vô Nguyệt thân ảnh, Đông Ly vị ương tới rồi bên miệng nhi nói cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt đi trở về. Hắn kỳ thật rất muốn nói, hắn cũng không ngại Đêm Vô Nguyệt ở trong xe ngựa thay quần áo. Sư tôn, cái này như thế nào? Đêm Vô Nguyệt thay đổi một bộ quần áo, thiên ám màu đỏ, ở cổ tay háo lánh biên nạm một tầng hẹp hẹp kim sắc tú biên nhi, theo văn là phượng hoàng, nhưng thật ra cùng nàng đồ trang sức hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, cả người đối chiếu phía trước thường phục càng thêm có khí thế rất nhiều. Thực Mỹ? Đông Ly Vị Ương đúng sự thật trả lời, lúc này Nguyệt Nhi giống như là Phượng Hoàng Nữ Vương giống nhau, có một loại quân lâm thiên hạ Mỹ. Ha ha, hy vọng đừng dọa đến mô thân ngươi, lại cho rằng ta là cái không hảo ở trung bá đạo con dâu đã có thể học rồi. Đông Ly Vị Ương sủng nịch thế đêm vô Nguyệt sửa sang lại một chút góc áo, sẽ không, tổng muốn trước dọa dọa đông rời nhà nhân tài là. Đêm vô Nguyệt nghe thấy đông Ly Vị Ương đối đông Ly gia tộc người xa cách chỉ cười không nói. Nói như vậy lời nói công phu xe ngựa đã muốn chạy tới đông rời nhà đại trạch cửa. Nói là đông rời nhà đại trạch, chi bằng nói là một cái trong thành thành, cao cao thấp thấp lâu vũ chót vót ở kia, đối chiếu hoàng cung đều phải lại mạnh hơn vài phần, cùng đông rời nhà một đối lập phượng thành phượng gia liền có vẻ có chút không đủ xem. Bất quá cùng vị ương cung so sánh với lại vẫn là không đủ trắng lệ, bất quá ở vân hoang đại lục đại khái lại không có gì địa phương có thể so sánh được với vị ương cung, dù sao cũng là mượn dưới nền đất linh mạch Cái loại này hùng hồn tráng lệ nhưng tuyệt phi nhân tạo chi vật có thể so được. Xe ngựa tới gần đông rọi nhà đại trạch cửa thời điểm người gác cổng tiến lên, đương nhìn đến trên xe ngựa treo lệnh bài hô một tiếng. Nguyên là vị ương công tử đã trở lại. Nói xong hướng tới bên trong hô một tiếng, "Mở cửa." Người gác cổng mã 6 nói xong liền đi theo xe ngựa biên nhi thượng, mang theo xe ngựa hướng trong đi đến. Đông Ly đại trạch ở đều là đông rọi nhà dòng chính con cháu. Bất quá mặc dù như vậy cũng là ô ô mênh mông một đám người một tảng lớn mà. Liên tính là đông rời nhà dùng tới sẽ khách chính sảnh cũng là ở nhà cũ đại viện nhi trung ứng nhất, khoảng cách cửa này khẩu còn có hai nén hương lộ. Cho nên xưa nay nếu là tới khách nhân đều là trực tiếp xe ngựa tiến viện, tới rồi chính sảnh phía trước bóng dáng vách tường địa phương dừng lại lại đi trước 50 vài bước đến chính sảnh, mà đến khách ngựa xe cũng sẽ bị người gác cổng mang đi chuồng ngựa. Vòng qua bóng dáng vách tường xe ngựa dừng lại, đông ly vị hương đi trước xuống xe ngựa, rồi sau đó mới đẩy ra mảnh, tiếp đêm vô dưới ánh trăng xe. Tuy rằng đêm vô nguyệt không có tiểu thư khuê các kia sợi mảnh mai kính nhi, nhưng là đông ly vị ương này cử là gián tiếp nói cho đông ly tộc nhân hắn đối đêm vô nguyệt coi trọng, càng xác thực nói là cho hắn nương vân nghe xem. Đêm vô rơi ánh trăng xe ngựa, ngẩng đầu xem qua đi, cũng không tệ lắm, ít nhất này trận trượng xem như tối cao quy cách, đông rời nhà cùng đông ly vị ương có trực hệ quan hệ người đều ở, lấy đông rời nhà gia chủ đông lý hải bình thản phu nhân vân nghe cùng với một chúng mặt khác thân thích đều ở môn tính trước chờ. Huyền sắc quần áo chính là Đông Dở nhà hiện ra chủ Đông Ly Hải Bình, bên cạnh nguyệt bạch quần áo chính là ta nương Vân Nghê, màu thủy lam quần áo chính là Đông Ly Hải Bình thản ta nương hải tử, những người khác ngươi không cần nhớ kỹ. Đêm Vô Nguyệt gật gật đầu, những người này thoạt nhìn o o mênh mông trên thực tế nô buộc chiếm đa số, chân chính chủ tử cũng liền như vậy mấy cái. Hơn nữa căn cứ đế tôn lời nói, hắn bên này nguyên dòng chính độc bị chém giết cái sạch sẽ, hiện tại thượng vị đều là Đông Ly Hải Bình bên này người. Đối Lâm Vô Nguyệt tới nói, Những người này cũng liền vân nghe đáng giá nàng tiêu phí chút tâm tư, đến nội những người khác, ai ai ai. Gia chủ, nương, vị ương huệ vị hôn thê, vị ương cung đêm thị Vô Nguyệt đặc tới bài kiến. Đêm Vô Nguyệt gật đầu cười, đi theo Đông Ly vị ương hướng phía trước đi đến bọn họ phụ cận. Vị ương cung, Đêm Vô Nguyệt đặc tới phụ thượng bài kiến. Lần này tiến đến hơi mang lễ mọn, Thỉnh vui lòng nhận cho. Đêm Vô Nguyệt ý bảo lúc sau, tịch nhan trên tay xuất hiện một cái hồ gỗ, vượt mức quy định đi tới Đông Ly Hải Bình trước mặt. Đêm Vô Trăng sáng thanh nói, tiên cấp đan dược, hồn linh đan một lọ, kẻ hèn tiểu lễ không thành tính ý. Đối đêm Vô Nguyệt tới nói này thật sự chỉ là tiểu lễ, nhưng là Đông Lý Hải Bình đẳng người nghe được lúc sau lại là chấn động. Vân hoang đại lục chỉ có vân gia là luyện đan thế gia, vân nghe cũng là luyện đan sư, cũng có thể luyện chế ra tiên cấp đan dược, nhưng là cũng tuyệt đối làm không được như vậy hào phóng làm tới cửa lễ đưa lên. Vân Nghe thậm chí hoài nghi, có phải hay không đêm Vô Nguyệt muốn lấy lòng Đông Lý Hải Bình thản nàng mới như thế hào phóng? Trưng 385 trong hòa viên lần đầu tiên so chiêu. Lúc này đêm vô nguyệt là hoàn toàn không biết ở đây người là cái gì ý tưởng, cũng hoàn toàn không cảm thấy nàng này tới cửa lễ liền đưa tiên cấp đan dược vẫn là một chỉnh bình là cái nhiều trọng lễ. Nàng ra đan suất cao, chỉ cần là ở hồng hoang thiên nội luyện chế đan dược, tùy tùy tiện tiện luyện chế một lò chính là tiên cấp, tích nhan, khi cùng thậm chí tiểu lang giảo mèo đen ăn vật nhi đều là tiên cấp, đối này kẻ hèn một lọ đan dược lại sao có thể gặp qua nhiều coi trọng. Đêm vô nguyệt ánh mắt khó lường nhìn thoáng qua Đông Ly Hải Bình tâm tư lại là đi hắn chỗ, thật là không biết, nếu là Đông Ly Hải Bình biết hắn lao tử Đông Ly Dũng chính là bị nàng cấp giết sẽ như thế nào. Ân nói đến nơi này không thể không bội phục sư Tôn A, liền như vậy đứng ở Đông Ly Hải Bình trước mặt cư nhiên sắc mặt đều không mang theo sửa một chút, không hổ là đế Tôn A, có ca tính, ta thích. Vô nguyệt thần Tôn Đông Ly Hải Bình rốt cuộc là đông rời nhà gia chủ. Vị ương cung thả ra đi những cái đó nên làm tu sĩ giang hồ biết được tin tức hắn cũng là biết đến rõ ràng, tự nhiên là biết trước mắt đêm vô nguyệt chính là vị ương cung vô nguyệt thần tôn, mà Đông ly vị ương chính là vị ương cung đế tôn. Rốt cuộc, cực hoang chi vực ngay lúc đó động tĩnh vẫn là rất lớn, phượng gia ở phía sau lại làm rất nhiều mở rộng tuyên truyền, tưởng không biết cũng khó. Vốn gì hắn còn cũng không cảm thấy một cái tân thế lực chấp trưởng người có bao nhiêu quan trọng, thậm chí có thể nói làm đệ nhất gia tộc đông Dời nhà gia chủ hắn đôi những cái đó đều không xem ở trong mắt. Chính là lại không nghĩ rằng này đêm vô nguyệt vừa ra tay chính là một chỉnh bình tiên cấp đan dược, đây chính là thực sự kinh sợ ở hắn. Phải biết rằng, kia chính là tiên cấp đan dược A, vân hoang đại lục thượng cao cấp nhất đan dược. Đông rời nhà đại đa số tiên cấp đan dược đều ở phụ thân hắn Đông Ly Dũng nơi đó, chính là hắn cái này gia chủ cũng bất quá chỉ có tam bình mà thôi, ngày thường đều liên tiếp ăn nhiều. Chính là nhân ra lại là đôi mắt đều không nháy mắt trực tiếp đưa lên một lọ làm tới cửa lễ. Nếu nói là làm đơn độc đưa cho hắn lễ vật nói, hắn có lẽ còn sẽ cho rằng đây là đêm vô nguyệt ở lấy lòng hắn, trong lòng sẽ đối nàng sinh ra một chút coi khinh tới. Nhưng là nhân ra là làm tới cửa lễ á bình thường trong gia tộc chính là đưa lên một cháp linh thạch đều có thể làm tới cửa lễ thậm chí là đề điểm nhi thổ đặc sản cũng nói không nên lời sai lầm tới. Nam cung gia xưa nay chính thức hai cái gia tộc do hỏi cũng bất quá chính là đưa điểm nhi đặc sản thêm linh thạch, chính là lấy luyện đan lập nghiệp cũng văn minh vân gia cũng bất quá là chút trung dai đan dược mà thôi Kết quả hắn không thế nào xem trọng vị ương cung thế nhưng là vừa ra tay chính là một lọ tiên cấp đan dược. Hắn không thể không muốn một lần nữa xem kỹ vị ương cung thực lực nội tình còn có đông ly vị ương cùng đêm vô nguyệt hai người kia. Đêm vô nguyệt hồn không thèm để ý dơ tay bái bái. ai, đông rời nhà chủ, hiện nay ta tới cửa là vị ương vị hôn thê thân phận tới cửa mà thôi. Ngụ ý, nàng lần này đã đến đều không phải là đại biểu vị ương cung, làm hắn đừng đa tâm. Lời này ở đông ly hải bình lỗ thai đã có thể thay đổi cái hương vị. Chẳng lẽ này vị ương cung còn khinh thường với cùng đông rời nhà giao hảo sao? Cứ như vậy cấp phủi sạch quan hệ, chẳng lẽ còn sợ hắn đông rời nhà ngoa thượng bọn họ không thành? Đông ly hải bình cưỡng chế tâm hỏa ngoài cười nhưng trong không cười nói, tự nhiên tự nhiên, kia nguyệt cô nương, chúng ta tiến nội đường nói. Đêm vô nguyệt cũng cười cười, rất tốt. Đông ly hải bình quay đầu trên mặt giả cười liền lược xuống dưới, thật là cái không biết điều. Bất quá trong lòng mắng về mắng trên mặt lại không dám nhiều lời nửa phần có thể đem tiên cấp đan dược tùy tay tặng người người, nội tình như thế thâm hậu, nếu đắc tội cũng không tốt. Dù sao hiện tại đông ly vị ương cái này bị ghét nghiệt trùng đã trở lại, còn khiến cho phu nhân cùng hắn xa lạ không ít, nếu đông ly vị ương sớm một chút nhi cùng cái này vô nguyệt thần tôn thành thân rời đi nói, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Đêm vô nguyệt cười đối vân nghe gật gật đầu, cũng đi theo hướng trong đi. Bất quá nhưng vào lúc này nàng lại nghe tới rồi một tiếng không lớn không nhỏ nghị luận. Hừ, ca ca vị hôn thê là linh tỷ tỷ Minh Châu mới không thừa nhận cái này đột nhiên toát ra tới người đâu. Đêm Vô Nguyệt cũng không có quay đầu lại, chỉ nghe thấy hình như là Vân Nghê oán trách chụp một chút tay nàng, bất quá cái này oán trách rốt cuộc là ở trách cứ nàng nói lời này, bản thân vẫn là đang trách nàng không đủ lễ phép. Đêm Vô Nguyệt không sao cả tiếp tục hướng phía trước đi, nàng coi trọng chính là Vân Nghê thái độ, đến nỗi này không biết nặng nhẹ tiểu cô nương, nga, không, liền tính là Đông Ly vị ương muội muội năm ấy kỷ cũng tuyệt đối so với chính mình muốn đại, tính nàng là già trẻ cô nương đi. Nàng tuy rằng là vân nghe chi nữ nhưng là trong thân thể dính Đông Ly Hải Bình huyết liền thế tất sẽ không bị Đông Ly vị ương sở tán thành. Sư tôn không tán thành người, nàng làm gì muốn xen vào nhiều như vậy, bất quá là không liên quan người khác thôi. Phần 286 Đi vào chính sảnh, Đông Ly Hải Bình liền nói bóng nói gió cùng đêm vô nguyệt nói rất nhiều lời nói, bất quá đều bị đêm vô nguyệt bốn lạng đẩy ngàn cân cấp bác trở về. Cuối cùng Đông Ly Hải Bình chỉ phải từ bỏ thử tính toán, vừa vặn cũng tới rồi chính ngọ ăn cơm thời gian. Liên tiếp đón đêm vô nguyệt tham yến ăn cơm. Bận việc một giữa trưa, tới rồi buổi chiều thời điểm đêm vô nguyệt mới có cơ hội chân chính bái kiến Vân Nghê. Là Vân Nghê chủ động hẹn đêm vô nguyệt đi nàng sân ngoại trong hoa viên ngắm hoa uống trà. Đây chính là tương lai bà bà chủ động tiếp đón chính mình, đêm vô nguyệt tự nhiên là vui vẻ phó ước. Trước khi đi đem chính mình sáng sớm cấp Vân Nghê chuẩn bị tốt lễ vật chuẩn bị tốt liền lãnh thực nhan, khi cùng đi phó ước. Có đông rời nhà thị nữ mang theo nhưng thật ra đêm không khó tìm. Chờ tới rồi địa phương làm đêm vô nguyệt ngoài ý muốn chính là trừ bỏ vân nghe cùng Đông Ly Minh Châu thế nhưng còn có một cái Hoàng Sam thiếu nữ, nhìn Đông Ly Minh Châu đối nàng kia sợi thân thiết kính nhi đêm vô nguyệt ngưỡng mải. Này liền có ý tứ. Vân phu nhân, vô nguyệt vẫn chưa tới một đi. Đêm vô nguyệt cười ngâm ngâm nói, bất quá đôi mắt này lại nhìn về phía Hoàng Sam nữ tử. Kêu ý tứ không cần nói cũng biết, ngài cái này kêu ta tới, ta tới cũng không qua thời gian, này như thế nào liền mặt khác lại tìm người tới. Này rốt cuộc là mấy cái ý tứ đâu? Vân nghe cũng là có chút xấu hổ, Nam Cung Linh thật không phải nàng tìm tới, mà là bị chính mình khuê nữ Đông Ly Minh Châu mang lại đây. Chính là loại này thời điểm nàng cũng không thể đem chính mình nữ nhi cấp bán đi, tuy rằng nàng đối Đông Ly Hải Bình không có gì cảm thấy tình, chính là Đông Ly Minh Châu lại là chính mình thân quê nữ, là nàng hoài thai 10 tháng sinh ra tới kia cũng là tương đương đạo sủng. Nguyệt Cô nương hiểu lầm, là Linh Nhi cùng Minh Châu muội muội trùng hợp ở trong sân giải sầu, thấy được Vân Dĩ liền tới đây nếu là chọc nguyệt cô nương không ngao, kia linh nhi cáo lui, nam cung linh rành trước nói, nói thật giống như là bị nàng cấp khi dễ giống nhau, cúi đầu rũ đầu vội đứng lên muốn hướng ra ngoài đi. đông ly minh châu chính là tương đương thích chính mình biểu tỷ nam cung linh, linh tỷ tỷ, ngươi đừng đi, này chỗ ngồi lại không phải nhà nàng, chúng ta làm gì phải cho nàng thoái vị tử, thoái vị tử a, ha ha, cái này tự hảo. vốn dĩ cho rằng đông ly minh châu chính là cái xuân trứng, lại không nghĩ rằng nha đầu này còn sẽ một ngữ hai ý nghĩa đâu. Chẳng qua lời này là nàng chính mình nghĩ ra được đâu vẫn là có nhân tinh tâm đã dạy đâu. Đêm vô nguyệt cười ngâm ngâm nhìn Đông Ly Minh Châu lại nhìn nhìn Nam Cung Linh, liền như vậy cười tủm tỉm nhìn một câu cũng chưa nói, nửa ngày quay đầu lại cười tủm tỉm nhìn Vân ngê Vân Phu Nhân, đây là ngài ý tứ. Vân ngê nhìn cười tủm tỉm đêm vô nguyệt cũng là trong lòng có chút nước nhát, hiện tại lần đầu tiên gặp mặt chính mình liền rơi xuống cái mượn cớ cho nàng, cái này làm cho Vân ngê trong lòng thực không thoải mái. Chính là lại tưởng tượng. Này đêm vô nguyệt chính là muốn gả cho chính mình nhi tử, kia tôn kính chút chính mình cũng là hẳn là. Hơn nữa nàng chính là cái gì cũng chưa làm, vốn dĩ chính là xảo nộ, tuy rằng này xảo nộ hơi chút có chút có thể, bất quá này không phải cũng thuyết minh chính mình nhi tử nổi tiếng, có rất nhiều hảo cô nương gả cho chính mình nhi tử sao. Nhi tử rời đi chính mình bên người nhiều năm như vậy, hiện tại thật vất vả đã trở lại, này tương lai con dâu nàng nhất định phải cấp nhi tử tuyển một cái tốt nhất. Lập tức vân nghe hảo phong cười. Các ngươi đều là hảo cô nương, tuổi tác tương đương, này đụng phải cùng nhau trò chuyện uống uống trà cũng là sử dụng. Đêm vô nguyệt nghe xong lời này ha hạ cười, không nghe vân nghe tiếp đón lo chính mình ngồi xuống, tự rót một ly trà uống lên lên. Bị làm lơ đông ly minh châu nhìn đêm vô ngày dằm điểm nhi không đem nàng để ở trong lòng bộ dáng có chút tức giận. uy, ngươi có hay không lễ phép, làm một người khách nhân, chủ nhân ra làm ngươi ngồi xuống sao. Như thế nào liền như vậy không ra mặt chính mình châm trà đổ nước uống thượng. Đêm vô nguyệt uống một ngụm trà, Đông Ly Minh Châu nói xong này một câu, phanh một tiếng, đêm vô nguyệt không nhẹ không nặng đem chén trà bông, đứng lên. Vân Phu Nhân, ngài thành ý tương thỉnh vô nguyệt chịu hạ. Cha cũng uống đêm vô nguyệt nhìn thoáng qua nam cung linh nói tiếp, hoa nhi cũng nhìn, vô nguyệt liền không làm phiền. Đương nàng đi đến Đông Ly Minh Châu bên người thời điểm đống nhiên nhè răng cười, quay đầu lại, Vân Phu Nhân, xem ở ngài mặt mũi thượng lệnh thiên kim lần này vô lễ liền tính. Nếu là lại có lần sau đêm vô nguyệt để lại một cái ý vị thâm trường biểu tình, chẳng qua nàng rời đi thời điểm giống như vạn phần thương tiếc giống nhau tay mơn trớn ven đường Hoa Nhi, kết quả nàng phất qua mà Hoa Nhi đều ở trong nháy mắt khô héo. Một màn này dọa đông ly minh châu mặt mũi trắng bệnh, mà kia nam cung linh nhìn đêm vô nguyệt bóng dáng lại là ánh mắt càng sâu rất nhiều. Vân nghe hôm nay nhìn đến đêm vô nguyệt quần áo phối sức lại nhìn đông ly vị ương thái độ liền biết nữ tử này tuyệt phi hảo ở chung lại không nghĩ rằng chỉ là thấy hai mặt một ngày công phu thế nhưng liền nháo như vậy không thoải mái. Tuy rằng nàng trong lòng cũng biết, việc này cũng không thể toàn quái đêm vô nguyệt, dù sao cũng là đông ly Minh Châu cùng nam cung linh trước lại đây làm nàng hiểu lầm, rồi sau đó lại bị Minh Châu chỉ vào cái mùi mắng không ra mặt, khách quan điểm như nói, là một phương thế lực chi chủ, chỉ là hủy diệt này đó hoa nhi hạ nàng mặt mũi đã xem như cho nàng ba phần thể diện. Nói cách khác phỏng trừng Minh Châu liền phải tao đương. Vân nghe không nốc? Nàng biết lấy chính mình nữ nhi kia sách không rõ tính tình, hôm nay việc làm không tới kia lời nói cũng nói không như vậy hoàn hảo định là có người đã dạy nàng. Nghĩ vậy giáo nàng người Vân Nghê trong lòng liền không quá dễ chịu. Xưa nay nhìn Nam Cung Linh cũng là cái khá tốt hài tử, lại không nghĩ rằng thế nhưng còn có như vậy thâm trầm tâm cơ, nhưng thật ra nàng nhìn lầm. Nam Cung Linh nhìn đến Vân Nghê nhìn chăm chú đến trên người nàng ánh mắt liền biết không ổn, chỉ nghe thỉnh thịch một tiếng liền quỳ gối trên mặt đất. Phu nhân thứ tội, Linh Nhi sai rồi. Linh Nhi thật sự là quá yêu vị Ưng Ca Ca, lần đầu tiên nhìn thấy vị Ưng Ca Ca biết được kia hôn nước, lúc sau Linh Nhi liền thích vị Ưng Ca Ca. Linh Nhi, Linh Nhi thật sự là sợ vị Ưng Ca Ca bị cướp đi mới, mới, nói đến nơi này đại viên đại viên nước mắt liền từ trong ánh mắt lan xuống. Chương 386 mẫu cùng tử. Ta sát, nữ nhân này cũng quá có thể diễn đi. Lúc này vốn nên rời đi đêm Vô Nguyệt ba người đang ở khoảng cách nơi này, cách đó không xa thang lầu thượng xuống phía dưới nhìn cũng không biết đêm vô nguyệt từ nơi nào tìm tới hạt dưa, ba người ngồi ở kia một người một phen hạt dưa ở kia cắn vui sướng. Bởi vì đêm vô nguyệt ở ba người chung quanh thiết trí kết giới, người bình thường nhìn không tới nàng, lấy vân nghe, Nam Cung Linh cùng Đông Ly Minh Châu thực lực đều không cần cố tình che giấu hơi thở đều phát hiện không được các nàng ba cái tồn tại, ba người rứt khoát liền tránh ở chỗ tối xem náo nhiệt. Lúc này tịch nhan nhìn Nam Cung Linh bộ dáng kêu kêu một cái lòng đầy căm phẫn A. Trên đời này như thế nào còn có thể có như vậy không biết xấu hổ nữ nhân á thật là, thật là mở rộng tầm mắt. Cung tịch nhan phẫn hận bất đồng, đêm vô nguyệt rất là đạm nhiên, đơn thuần giống như là đang xem một hồi rất có tư vị diễn giống nhau như vậy nhìn. Nhìn nam cung linh rơi lệ, đêm vô nguyệt cũng không thể không thừa nhận, nam cung linh thực hiểu được lợi dụng chính mình ưu thế cũng hiểu được lợi dụng nhân tâm. Nàng biết vân nghe thích nhất nghe chính là khen con trai của nàng đông ly vị ương. Nam Cung Linh đem chính mình tư thái phóng hèn mọn cùng kiệt ngạo khó thuần chính mình một đôi so càng là rõ ràng, loại này khác nhau tương phản thực dễ dàng mặt bình vân nghe trong lòng bởi vì chính mình sinh ra không mau, cùng chính mình như vậy không nghe lời con dâu so sánh với đối bà bà nhóm tới nói đương nhiên vẫn là Nam Cung Linh như vậy tư thái hèn mọn hoa lê dính hạt mưa càng nổi tiếng. Nam Cung Linh chỉ cần đem nàng này đó tiểu tâm tư đều đẩy đến là bởi vì ái mộ đông ly vị ương trên người, vẫn nghe liền sẽ không đối nàng nhiều cái trách thậm chí trong lòng còn sẽ bí ẩn sinh ra chút tự hào tới. Nhìn một cái, Nam Cung Linh ở Vân Hoang Đại Lục cũng là thực ưu tú, kết quả lại vì ta nhi tử như thế như vậy. Hơn nữa Nam Cung Linh bẩm sinh điều kiện không tồi, vốn dĩ liền lớn lên như là nhược liễu phủ phong gầy yếu tiểu bạch hoa dường như, này khóc thời điểm con ngươi đều là mở to, phương tiện làm đối phương thấy được rõ ràng nàng trong ánh mắt tình nghĩa, ấy náy cùng dối dám. Vẫn nghe là cái nữ tử đều cảm giác nói như vậy Nam Cung Linh có chút quá mức, Này nếu là cái nam tử ở chỗ này sợ là đã sớm nâng dậy nàng không có chút nào trách tội. Hảo, đừng khóc, mau đứng lên đi. Ta biết ngươi không dễ, lại nói tiếp cũng là ta không đúng. Nếu là ta sớm biết rằng nói, bất hòa mẫu thân ngươi nhắc lại việc này thì tốt rồi. Nam Cung Linh nghe được lời này, quỳ thân mình lại hướng vân nghe trước mặt cọ vài bước, gì, ngài hối hận sao. Linh Nhi, Linh Nhi là thiệt tình thích vị ương ca ca, vì vị ương ca ca ta làm cái gì đều nguyện ý. Nhìn xem. Cỡ nào khổ tình bi thảm tiểu bạch hoa nhi à, này cái gì đều nguyện ý đều nói ra, ủy bò đều làm được ra tới, cái này làm cho người nhìn tức khắc cảm thấy cỡ nào có tình có nghĩa nữ tử a liền tính không lập tức đầu hàng cũng sẽ tâm sinh không đành lòng. Vân nghe cũng không phải kêu ý chí sắt đá, thấy vậy trong lòng lập tức không đành lòng, mau đứng lên, mau đứng lên, ta chưa nói hối hận. Ai, nếu là ta đứa con này là thích người thật tốt. Nam cung linh là nam cung gia đích nữ, xuất thân hiển quý, tự thân thực lực cũng không tầm thường còn tuổi nhỏ cũng đã là cao dai luyện đan sư, ở luyện dược sư hiệp hội cũng là bài được với tên tuổi. Nếu ương ca nhi cưới nàng lời nói chờ đến mặt sau tranh đoạt gia chủ chi vị cũng có thể nhiều chút tính toán, khác không nói nam cung gia liền sẽ to lớn duy trì, hơn nữa nàng ở vân gia thế lực, đông rời nhà gia chủ chi vị dễ như trở bàn tay. Năm đó Đông Ly Hải Bình đoạt nàng phu quân xuyên ca gia chủ chi vị, nàng gả cho nàng nhẫn nhục phụ trọng nhiều năm như vậy vì chính là một ngày kia có thể đem hắn từ cái kia vị trí thượng cấp kéo xuống tới. Nàng vẫn luôn biết ương ca không chết, nàng năm đó có mọi người dùng chính mình thiên phú làm đại giới vì chính mình nhi tử bậc lửa một tràn hồn đèn. Tuy rằng năm đó hồn đèn ảm đạm cơ hồ tắt nhưng là cuối cùng lại vẫn là lại khôi phục tràn đầy. Nàng biết chính mình nhi tử không chết mới có thể nhiều này rất nhiều chuẩn bị. Đến nỗi đông ly minh châu sinh ra chỉ là một cái ngoại ý muốn mà thôi. Dù sao nữ nhi là nàng sinh, đến cuối cùng cũng khẳng định là cùng nàng một lòng. Cùng nam cung linh có thể mang đến chỗ tốt so sánh với. Cái này đêm vô nguyệt có cái gì? Một cái không biết sâu cạn căn cơ không song tân thế lực. Ha ha, chê cười, này vốn dĩ chính là nàng nhi tử. Nàng cũng không tin, chỉ bằng mượn nàng như vậy một cái tiểu cô nương sao có thể có thể xây lên như vậy khổng lồ một cái thế lực. Hơn nữa nhìn đến chính mình nhi tử đối nàng như vậy hảo, đương nương nàng chính là thực ăn mùi vị. Ở Đông Ly vị ương cự tuyệt nàng cho hắn giới thiệu Nam Cung Linh thời điểm nàng liền đối đêm vô nguyệt không có gì hảo cảm, hiện tại lại trải qua hoa viên nhi như vậy một vụ càng là trực tiếp hàng đến băng điểm. Mặc kệ ai đúng ai sai, cái này đêm vô nguyệt không tôn kính nàng cũng là thật sự. Nhìn đến nơi này tịch nhan đều mau tạc mau, này lao thái bà đôi mắt có phải hay không hả ta? Nguyệt Nhi tốt như vậy thế, nhưng sẽ thích như vậy cái giả mô giả thức dối trá nữ nhân. oán hận phun ra trong miệng hạt dưa xác tịch nhan hỏi, Nguyệt Nhi, ngươi cho nàng chuẩn bị những cái đó lễ vật còn cho nàng sao? Nếu không còn cấp đi, cấp phía trước lại thêm chút nhi gia vị. Đêm vô nguyệt vốn dĩ tâm tình rất buồn bực bất quá nhìn tịch nhan này phó khí đến không được bộ dáng nàng đột nhiên cảm thấy giống như cũng không tức giận như vậy. Không cho, mặc kệ nói như thế nào kia cũng là đế tôn mẫu thân, cùng nàng nếu là thật sự không hợp nói, kia cũng chỉ hảo hai bất tương kiến lạc. Đêm vô nguyệt không có gì cái gọi là đứng lên, vỗ vỗ trên người có lẽ có thổ, được rồi, những cái đó không thoải mái liền cùng đạn đạn hôi dường như, trực tiếp cấp đạn đi chính là, đừng lo lắng ta, ta không có việc gì. đi thôi. Đi trở về. Hồi vị ương cung. Thịch nhan tới hương thú. Không phải, là trở về ngủ. Như vậy sám xịt liền đi, giống ta phương pháp sao? Hi cùng hừ một tiếng, chính là, liền tính mẫu thân, liền tính cô nương đi rồi hi cùng ta cũng muốn đem nơi này cấp đốt thành cho. Đem cái kêu kêu cha gọi mẹ phải gả cho đế tôn nữ nhân đầu tóc đều cấp thiêu không có. Xem nàng còn ra tới cách hướng người không. Đêm vô nguyệt vỗ đỡ chán. Ai, xem ra về sau hi cùng đến nhiều cùng tăng đốc. Không thể lão cùng ngươi đài ở bên nhau, nhìn một cái, ngươi đều đem chúng ta ngoan ngoãn nữ hoa hoa giáo thành bạo lực tiểu lọ li. Tịch Nhan mất tự nhiên hai mắt nhìn trời, này, này thật tốt, ít nhất sẽ không bị khi dễ. Đêm Vô Nguyệt thầm nghĩ, trên thế giới này còn có ai có thể khi dễ được Thần Hoàng A? Bất quá ngẫm lại Thần Hoàng Nhất Tộc đã ở vạn năm phía trước bị diệt tộc, như vậy tưởng tượng, có lẽ Tịch Nhan từ trước tính cách cũng không phải như vậy đi, chỉ là bị thương tàn nhẫn liền muốn lộng một bộ thật dày khôi giáp đem chính mình chặt chẽ bảo hộ ở bên trong mà thôi. Phần 287. Hảo, đừng nghĩ nhiều. Đi thôi, chúng ta đi trở về. Hết thể không vui, ngủ một giấc thì tốt rồi. Đêm vô nguyệt thân ảnh rời đi, nhưng mà chỉ chốc lát sau đông ly vị ương lại xuất hiện ở nơi này. Trong tay hắn nắm nhận ban chỉ nhìn như cũ ở hoa viên nhi vừa nói vừa cười vân nghề. Nam cung linh, đông ly minh châu ba người, sắc mặt tâm trầm. May mắn hắn có dự kiến trước làm này đồng tâm vọng, bằng không hắn cũng không biết nguyên lai like hắn nương ở ngầm thế nhưng lại như thế này đối đãi nguyệt nhi nhìn nàng đối nam cung linh thái độ liền biết nàng trong lòng vẫn như cũ không có thay đổi muốn cho nam cung linh làm nàng con dâu ý tưởng nương a chẳng lẽ ngươi liền chút nào không bận tâm suy xét nhi cảm thụ sao càng nghĩ càng thương tâm càng nghĩ càng khổ sở đông ly vị ương trực tiếp xải bước đi vào hòa viên nhi a vị ương ca ca nhìn đến đông ly vị ương thân ảnh nam cung linh ánh mắt đều sáng đáng tiếc chính là đông ly vị ương liền cho nàng một ánh mắt đều thiếu phụ hắn nhìn chăm chăm vào vân nghe đôi mắt mẫu thân Ta có lời muốn cùng ngươi nói, mặt khác không liên quan người đều lui ra đi. Đông Ly Minh Châu nghe đến đây không làm, ca, ta như thế nào là không liên quan người. Ta là ngươi muội muội, Linh Nhi biểu tỷ là ngươi vị hôn thê, nương đều đồng ý. Nghe được Đông Ly Minh Châu này không biết sống chết kêu gạo vân nghe liền biết muốn hư, nàng có phải hay không sinh Đông Ly Minh Châu thời điểm không đem đầu vóc cấp đã quên. Cái này ngu xuẩn lúc này như vậy hôn nói này không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao. Lan! Đông Ly vị ương nói. Minh Châu câm miệng. Vân Nghê quát lớn nói. Đông ly Minh Châu khó có thể tin nhìn Vân Nghê lại nhìn đông ly vị ương, đầu đại nước mắt đổ rào rào rất xuống dưới. Ca giống ta, nương ngươi cũng giống ta, đều không thích ta ta làn được rồi. Nói xong liền chạy ra. Nam Cung Linh cũng biết lúc này không phải nàng ở chỗ này hảo thời cơ, vội xin lỗi đối Vân Nghê gật gật đầu. Dì, ta đi xem biểu muội. Nói xong cũng rời đi hoa viên nhi. Mẫu thân, ngươi nếu là căn bản không nghĩ tới muốn tiếp thu Nguyệt Nhi kia vì cái gì muốn ta mang nàng lại đây? Lời này là chối tử. Vẫn là có ý định đục nhã. vân nghe nghe đông ly vị ương lời này chỉ cảm thấy tru tâm. Vị ương. Ngươi, ngươi thế nhưng như thế tưởng ngươi mẫu thân. Nương làm còn không đều là vì ngươi hảo sao. Còn có, cái kia đêm vô nguyệt có thể ở ta nơi này bị chút ủy khuất liền chạy đến ngươi nơi đó đi cáo trạng. Như vậy nữ tử cười tiến vào khẳng định sẽ ra môn bất hạnh. Linh Nhi thật tốt, Linh Nhi sau lưng là nam cung gia nàng có thể cho trợ giúp có bao nhiêu cáo trạng ha ha nguyệt nhi mới khinh thường làm những việc này là nhi chính mình dùng đôi mắt nhìn đến đông ly vị ương vốn đang đối vân nghe có chút ảo tưởng đến bây giờ nghe được vân nghe nói như thế hắn xem như hoàn toàn xem minh bạch hắn mẫu thân sinh hắn mẫu thân không thích hắn trên đời này yêu nhất người hắn ngoan Nguyệt Nhi thế hảo vì cái gì mẫu thân chính là nhìn không tới kia hắn nhiều năm như vậy siêng năng muốn hồi vân hoang nguyệt nhi tận hết sức lực giúp hắn hồi vân hoang chẳng lẽ đều là sai sao Hắn muốn ở thành thân lễ thượng không cho Nguyệt Nhi lưu lại bất luận cái gì tiếc nuối chẳng lẽ chính là sai sao. Chỉ bằng mẫu thân tưởng ở bộ dáng, hắn thậm chí đều hối hận đã trở lại. Như vậy ít nhất, ở trong mộng tại tưởng tượng chung, mẫu thân vẫn là cái kia ở niên thiếu khi sẽ bồi hắn ôn thư tu luyện ôn nhu như lan mẫu thân, mà không phải như bây giờ liền hắn việc hôn nhân giống như đều có thể tùy ý tinh kế khôn khéo phụ nhân. Đông ly vị ương dùng chứa đầy đau kịch liệt ánh mắt nhìn vân nghe. Mẫu thân ngươi biết không? Nếu không có Nguyệt Nhi, Nhi tử căn bản cũng chưa về Vân Hoang. ngai cũng căn bản không thấy được Nhi tử, cũng căn bản không có này mặt sau những việc này. Khi ta biết Nguyệt Nhi không chê ta tuổi tác đồng ý cùng ta ở bên nhau Nguyện ý gả cho ta thời điểm ta muốn nhất chia sẻ người chính là mâu thân, ta hy vọng ở ta cùng Nguyệt Nhi thành hôn thời điểm có thể được đến mâu thân dặn dò mới một lần nữa bốc cháy lên muốn hồi Vân Hoang ý niệm. Mới có hiện tại, giờ này khắc này đứng ở chỗ này ta. Chương 387 vang dội một cái tác. Chính là Mẫu thân, ngươi biết không? Bởi vì hôm nay biểu hiện của ngươi, Nhi hối hận, hối hận trở về. Nếu ta không trở lại nói, có phải hay không ngải cũng chỉ đương lúc đã chết, cũng liền sẽ không có những việc này. Nghe đông ly vị ương lên án, vân nghe môi đều bị khí run run. Cái này, cái này nịch tử. Chỉ nghe bang một tiếng, vân nghe dùng hết toàn lực đánh đông ly vị ương một cái tát. Này một cái tát lập tức bừng tỉnh hai người. Tương nhi, thực xin lỗi, nương, nương không muốn đánh người, ta. Ta như thế nào sẽ đánh ương nhi, rõ ràng không nên là cái dạng này, không nên là cái dạng này. Vân nghe sắc mặt xanh trắng, khó có thể tin nhìn chính mình tay, lại ngẩng đầu xem đông ly vị ương trước mắt đều là khủng hoảng. Không nên là cái dạng này, nàng như thế nào sẽ đánh chính mình yêu nhất nhi tử một cái tát đâu. Nàng cho tới hôm nay vì đều là cái gì à, sở hữu nhẫn nhục phụ trọng vì đều là ương nhi à, chính là nàng vì cái gì sẽ đánh ương nhi. Nhi tử rời đi nhiều năm như vậy, nàng vốn gì cũng không nghĩ tới có thể tái kiến. Lúc ấy tư tâm chỉ nghĩ nàng cùng Đông Lý Hải Bình lá mặt lá trái như vậy có thể làm hắn từ bỏ đối ương nhi tiến thêm một bước đổi giết. Hiện tại gặp lại buồn hẳn là mẫu tử hòa thuận vui vẻ nhi đãi ngày nào đó con cháu vòng đầu gối tốt đẹp sinh hoạt ta như thế nào liền, như thế nào liền biến thành hiện tại cái dạng này đâu. Đông Lý vị ương trong lòng cũng không chịu nổi, hắn ở huyền thiên đại lục nỗ lực ngàn năm hơn, vì còn không phải là có thể trưởng thành đến cũng đủ cường đại trở lại vân hoang chính tay đâm kẻ thù đem mẫu thân tử khổ hải cứu ra sao Đến sau lại sở cầu vẫn luôn không được căn bản tìm không thấy sẽ rách hư không trở lại vân hoang biện pháp ở sắp từ bỏ thời điểm Nguyệt Nhi xuất hiện. Bọn họ hiểu nhau yêu nhau cho tới bây giờ, hắn muốn trở lại vân hoang tâm mới một lần nữa bốc cháy lên. Hắn tưởng cho chính mình yêu nhất Nguyệt Nhi tốt nhất, muốn được đến đến từ mẫu thân chúc phúc. Hơn nữa hắn tư tâm cũng không nghĩ ở chính mình nhân sinh chung quan trọng nhất thời khắc mẫu thân vắng họ. Chính là vì cái gì đâu, vì cái gì mẫu thân nàng liền không thích Nguyệt Nhi đâu. Rõ ràng trong trí nhớ mẫu thân không phải cái dạng này, trong trí nhớ mẫu thân như vậy ôn nhu hiểu lý lẽ, mà không phải như bây giờ làm bất luận cái gì sự vì đều là ích lợi, bao gồm hắn nhân duyên đều có thể đủ trở thành ích lợi đổi thành lợi thế. Ha ha, cưới nam cung linh có thể trợ giúp hắn được đến đông rời nhà. Thì cái đông rời nhà, đông rời nhà, mặc kệ là hắn vẫn là nguyệt nhi, dơ tay gian là có thể diệt đông rời nhà. Kia bị đông rời nhà người tôn sùng là thần minh cái gọi là đại lục người mạnh nhất Đông Ly Dũng còn không phải bị phẫn nộ Nguyệt Nhi cấp chém giết. Nguyệt Nhi cùng Nam Cung Linh đây là một cái bầu trời tiểu Nguyệt, một cái là thâm giếng vũ bùn, một cái chân trâu một cái mắt cá, thật là không biết vì cái gì hắn nương vân nghe thế nhưng một hai phải cho rằng Nguyệt Nhi so bất quá cái kia Nam Cung Linh. Mẫu thân, Nguyệt Nhi xa so ngươi ngẫm lại cường đại hơn, Nam Cung Linh mới nhiều ít tu vi, Nguyệt Nhi là về một tam trọng cường giả chỉ kém nửa bước liền bước vào bán thần cảnh Đông Ly Hải Bình ở Nguyệt Nhi trước mặt đều cũng chỉ có thể xem như cái cha nga chính là ta đơn luận Tu Vi cũng là đánh không lại Nguyệt Nhi Đông Ly Vị Ương nhìn đến Vân Nghe tưởng mở miệng bộ dáng cũng chưa cho nàng cơ hội đánh gậy hắn nói nga ngài khẳng định muốn nói Nam Cung Linh là cái ưu tú luyện đan sư nàng sau lưng còn có Nam Cung gia nói ngài biết sao Nguyệt Nhi đưa cho Đông Dời nhà kia bình tiên cấp đan dược chính là Nguyệt Nhi tùy tay luyện chế Mười cái nam cung linh có thể so sánh được với Nguyệt Nhi một ngón tay sao. Đến nỗi nam cung gia, ha ha, vị ương cung hủy diệt nam cung gia chẳng qua là dơ tay chi gian sự. Còn có, đông rời nhà gần nhất sợ là không hảo quá đi, đông ly dũng mất tích. Ấn, đông rời nhà sản nghiệp đã chịu một cái tên là nhất phẩm đường thế lực đã kích hiện tại chính sức đầu mẹ chán. Ngài nói nói, này đó đều là bởi vì ai đâu. Đông ly vị ương bổi nói chuyện kinh sợ làm vân nghe lùi lại mấy bước, cuối cùng héo đốn ngã xuống đất. Mẫu thân, ai là Minh Châu ai là mắt Cá, ta tưởng ngài trong lòng hẳn là đã có so đo. Hơn nữa, Nhi tưởng nói cho ngài, ngài cho rằng rất tốt với ta, tuyệt đối không phải tam ớn. Nhi còn có việc, cáo lui. Nói xong đông ly vị ương liền xài bước đi rồi, chỉ chờ vân nghe một người ngã ngồi ở nơi đó. Chờ đến đông ly vị ương đi xa, vân nghe nha hoàn người hầu mới đánh bạo lại đây, muốn đỡ lấy vân nghe, lại bị nàng vẫy lui. Các ngươi đều đi xuống đi, ta tưởng một người yên lặng một chút. Bọn hạ nhân hai mặt nhìn nhau không biết như thế nào cho phải, cuối cùng thấy vân nghe kiên trì cũng chỉ đến cáo lui. Thanh phong thổi quét lại đây, từng trận mùi hoa quanh quẩn ở người chốt mũi, làm người tâm cũng đi theo tĩnh số dưới. Vừa mới bị chính mình nhi tử như vậy một hồi trách cứ, vân nghe trong lòng là rất khó chịu, nàng không nghĩ tới thế nhưng có một ngày chính mình sẽ cùng chính mình nhi tử phát sinh như vậy xung đột. Nàng suy nghĩ sở cân nhắc hết thể đều là vì hắn hảo a chính là, chẳng lẽ nàng suy nghĩ thật là hắn không nghĩ muốn sao? Đông rời nhà như thế khổng lồ gia nghiệp là Đông Ly Hải Bình từ phụ thân hắn trong tay cấp đi, hắn không nghĩ lại lấy về tới sao. Vân Nghe đột nhiên nghĩ đến Đông Ly Vị Ương lời nói, hắn nói Vị Ương cũng muốn lật út nam cung gia chẳng qua giờ tay chi gian sự, nói Đông Ly dũng mất tích cùng đêm vô nguyệt có quan hệ, làm Đông rời nhà sứt đầu mẹ chán nhất phẩm đường trên thực tế là đêm vô nguyệt thủ hạ thế lực. Vân Nghe đột nhiên ý thức được nàng giống như trước nay không lấy con mắt đối đãi quá cái này đêm vô nguyệt, càng gì nói đi điều tra nàng. Nàng liền nàng rốt cuộc có bao nhiêu đại năng lại cũng không biết liền trực tiếp đem nàng định nghĩa vì không thể đối chính mình nhi tử có trợ giúp mắt cá, mà hiện thực là nhi tử bạch bạch đánh chính mình mặt, nói cho chính mình, chính mình những cái đó tự cho là đúng là cỡ nào đáng thương thật đáng buồn. Nàng biết, mấy năm nay lại đây, nàng thay đổi. Từ trưởng phu chết thảm nhi tử sau khi mất tích nàng liền thay đổi. Từ trước cái kia khí chất đạm nhiên nếu cúc, lịch sử tao nhã như Ulan vân nghề đã chết tồn tại bất quá là một cái vì báo thù ác quỷ mà thôi nàng bị báo thù này hai chữ che mắt đôi mắt xem bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự đều thói quen dùng ích lợi đi cân nhắc đi bình phán dường như bất luận cái gì hết thảy đều có thể làm đổi ích lợi lợi thế bao gồm nàng chính mình bao gồm nàng nhi tử nhân duyên hiện tại nhi tử nói cho nàng nàng sai rồi hơn nữa sai thái quá mặc kệ là nàng ý tưởng vẫn là nàng xem người ánh mắt cho dù là dùng nàng này bộ giá trị luận tới bình phán Đêm Vô Nguyệt đều phải rất xa ưu tú với Nam Cung Linh, mà nàng vừa mới lại vì Nam Cung Linh mà đắc tội đêm Vô Nguyệt còn chọc chính mình nhi tử trong lòng không mau. Nàng nhưng thật ra muốn đêm này hết thảy đều quy tội đêm Vô Nguyệt trên người, chính là biết nàng không thể. Nàng sai rồi chính là sai rồi, không thể nhất ý cô hành, nàng thậm chí ẩn ẩn có chút suy đoán cùng suy đoán, nếu nàng thật sự chính là đêm này hết thảy sở hữu đều đổ lỗi đến đêm Vô Nguyệt trên người nói, kia con trai của nàng cũng đem cách xa nàng đi. Vân Ngê đáy mắt bắt đầu thanh minh lên. Nàng trong lòng có quyết đoán, nếu đêm đó vô nguyệt quả thực có như vậy năng lực đã có thể giúp được đến ương nhi lại là ương nhi trong lòng thích nữ hài tử nói, kia nàng cái này làm mẫu thân lại vì cái gì một hai phải đi chia rẽ bọn họ đâu. Có thể cùng nhi tử tâm ý lại có thể đạt thành nàng từng ấy năm tới nay tâm nguyện nói, lại vì cái gì một hai phải làm theo cách trái ngược đâu. Người tới, cho ta tra một chút nhất phòng đường, vì ương cung quan trọng nhất chính là đêm vô nguyệt người này. Đúng vậy. Tâm tình thả lỏng lại, Vân nghe trở về chính mình sân. Mà ở nàng đi rồi, kia vốn nên đi rồi, Đông Ly vị ương lại từ chỗ tối đi ra. Mẫu thân nhìn không tới Nguyệt Nhi ưu tú, kia hắn khiến cho nàng nhìn đến. Mẫu thân này đây giá trị đại nhân, kia hắn liền giúp nàng phân tích lợi và hại. Hắn Nguyệt Nhi như thế ưu tú, không đạo lý mẫu thân sẽ không thích. Nếu mẫu thân đôi mắt bị lá cây chướng mắt, kia hắn giúp mẫu thân đem che khuất mắt lá cây lấy rớt. Đông Ly vị ương nhanh chóng rời đi đông rời nhà, thẳng đến đông thành nhất phẩm đường phân bố. Hắn biết, hắn cùng đêm vô nguyệt đến đông rời nhà tiếng gió không thể gạt được kim hâm thay mắt, lấy kim hâm tính nết hắn là khẳng định sẽ muốn tới đông thành tòa chấn. Khách quan bên trong thỉnh, xin hỏi ngài là tưởng tìm điểm nhi cái gì bà bối? Chúng ta nhất phẩm đường bầu trời phi trên mặt đất chạy trong nước ru, cái gì thiên tài địa bảo chỉ cần ngài muốn chỉ cần ngài ra lên giá cách, nhất phẩm đường tuyệt đối có thể đạt thành ngài mong muốn. Đông ly vị ương mới vừa tiến nhất phẩm đường, kim hâm liền đón đi lên treo chọc hắn. Phần 288 Đông ly vị ương tức giận chừng mắt nhìn kim hâm liếc mắt một cái, kim Lão bản nhưng thật ra thực nhàn a. Kim hâm bĩ bĩ cười, như thế nào có thể nói nhàn đâu, ta này không phải đến nắm chặt làm nhất phẩm đường lại tiến thêm một bước sao? bằng không a, nhà của chúng ta thần tôn đều phải bị người cấp khi dễ đã chết. Đông ly vị ương cái này nhưng thật ra cười, hành a, không nghĩ tới ta nương bên người người thế nhưng cũng xếp vào nhãn tuyến. Ha ha, không dám không dám, chỉ là vì sống tạm cơm ăn bảo hộ một chút nhà ta thần tôn mà thôi. Được rồi, ta bất hòa ngươi nhiều lời vô nghĩa, ta nương khẳng định sẽ phái người ra tới điều tra vị ương cung còn có Nguyệt Nhi sự. Có thể nói cho liền đều nói cho nàng, cường điệu cường điệu một chút, vị ương cung chỉ có một bộ phận nhỏ là nguyên vị ương cung người là nguyên bản thuộc về ta người, những người khác đều là Nguyệt Nhi. Còn có, cường điệu làn điệu tài lực cùng Nguyệt Nhi luyện đan thực lực. Có thể lấy bao lâu thời gian tiêu diệt đông rời nhà, nam cung gia, vân gia tới làm ví dụ. Mặt khác cũng có thể thả ra tiếng gió, nói vân mộng cùng Nguyệt Nhi quen biết. Kim Hâm nghe được Đông Ly Vị Ương nói này tươi cười cũng chân thành rất nhiều, ha ha, đông rời nhà thiếu gia nói đến diệt đông rời nhà thế nhưng đôi mắt đều không mang theo chút một chút, bội phục bội phục a. Được rồi, ngươi cũng đừng âm dương quái khí, ta biết việc này là ta làm Nguyệt Nhi bị bị khuất. Hiện tại chúng ta cần phải làm là tận lực làm loại sự tình này không hề phát sinh. Thành a, không vô nghĩa hảo, ta cũng không muốn vô nghĩa. Kim Hâm nói xong liền trực tiếp tay rỗi ra hoành ở Đông Ly Vị Ương trước ngực. Ngươi làm gì? Làm gì? Chúng ta nơi này chính là nhất phẩm đường, là buôn bán địa phương. Đế tôn làm ta nhất phẩm đường làm nhiều như vậy tư sống, chẳng lẽ liền nghĩ miễn phí ah, ah ah, đừng quên ha, ta kim hâm chính là nguyệt tỷ tỷ người, đế tôn ngại à, ở kim hâm trong mắt cũng chính là cái dính nguyệt tỷ tỷ quan người ngoài. Đông ly vị ương biết, kim hâm lời này không đơn giản đang nói một việc này, mà là ở trực tiếp song xuôi nói cho hắn, nếu là hắn làm đêm vô nguyệt lại chịu hủy khuất, kim hâm sẽ không làm hắn hảo quá. Nếu là hắn cùng đem vô nguyệt ngáo bẻ, Kim Hâm cũng sẽ đi theo trực tiếp cùng hắn trở mặt. Kim Hâm cùng với bạch quân tuyết tuyệt đối là kiên định đứng ở đem vô nguyệt phía sau người. Chương 388 không tin. Bất quá Kim Hâm như vậy Đông ly vị hương lại là nửa điểm nhi cũng không tức giận. Vì cái gì muốn sinh khí đâu. Hắn chỉ có một người, có đôi khi cũng sẽ khán hộ không kịp, thêm một cái phi tình địch người tới bảo hộ nguyệt nhi chẳng lẽ không hảo sao. Có Đông ly vị hương phân phó, Kim Hâm cố ý để lộ. Tới rồi buổi tối thời điểm Vân Nghe trong tay cũng đã nắm một phong thật dài tin, mặt trên kỹ càng tỉ mỉ bày ra đêm vô nguyệt đủ loại. Vị ương cung thần tôn, tiên cấp luyện đàn sư, nhất phẩm đường độc lập duy nhất phía sau màn lão bản, ngự thú sư. Về một cảnh tam trọng tu sĩ, phượng gia nguyên đại tiểu thư phượng rao lúc sau. Không môn xây dựng giả trí nhất, Vân Nghe nhìn thờ phụng thượng bày ra đủ loại, càng thêm cảm thấy chính mình phía trước thật là đem chân châu đương mắt cá. Chính là trong tay méo này nặng trĩu một chương giấy nàng lại vẫn là có chút khó có thể tin cảm giác, thẳng đến nhìn đến mặt trên một hàng chữ.